về phần núi lựa chấn bay thạch chấn mộ chỉ riêng chấn theo thứ tự làng lưu đầu nhân tộc hùng nhân tộc địa tinh tộc lãnh địa bọn hắn cũng là hai mươi mấy cái lãnh địa nhỏ bên trong thực lực mạnh mẽ nhất đồng thời xuất binh nhiều nhất tinh nhuệ nhất tại quyết chiến bên trong sông pha chiến đấu lập xuống công lao hắn mã cho nên nhận đặc biệt khen thưởng phong thưởng đại hội kết thúc về sau hàng vũ liên tục tổ chức mấy cái hội nghị thương long đoàn đội khung cùng phân công bị tiến hành điều chỉnh bây giờ thương long tổ chức cơ cấu là tiêu chuẩn kim tự tháp Hàng Vũ đứng tại kim tự tháp đỉnh cao nhất phụ trách trọng đại chiến lược quyết sách. Tiếp theo là hai vị phó lãnh chúa, phó lãnh chúa phía dưới là hơn 10 vị cốt cán, mỗi vị cốt cán thành viên lại phân quản khác biệt đoàn đội, mỗi một chi đoàn đội đều có nghiêm ngặt chế độ kỷ luật cùng phân công. Triệu Minh phân công quản lý lãnh địa thường vụ cùng kinh tế quản lý, tiếp xuống đem dẫn đầu Giang Nam, Tiểu Bạch, Nhị cầu ở bên trong một chi đoàn đội, bắt đầu tham viếng điều tra từng cái tiểu trấn đặc sản tài nguyên dự trữ, chỉnh hợp ưu thế, kiến thiết con đường, chế định kế hoạch chế tạo kinh tế hệ thống từ thiên hoa mang tiểu cường tần mục phan long các loại thành viên từ hôm nay muộn sau phụ trách bộ đội kiến thiết kỷ luật kiến thiết chủ yếu chức trách là quản lý quân đội tổ chức đi săn giữ gìn toàn bộ xa tuyển thành khu quản hạt bên trong ổn định cùng trật tự một cái là thương long thuẫn một cái là thương long chi kiếm làm hàng lao đại tay trái tay phải hai người là hoa nguyên tỉnh uy danh hiển hách nhân vật vô luận danh vọng thực lực năng lực đều đủ để có thể làm trách nhiệm bây giờ một văn một võ một trong một ngoài tin tưởng không bao lâu thời gian liền có thể đem cắt cứ mười mấy cái lãnh địa rất tốt kết hợp lại để xa tuyển thành khu quản hạt kết thành bền chắc như thép ngao lão bản tài nguyên kiểm kê hoàn tất đã toàn bộ nhập kho đây thật là hung hăng kiếm lợi một số lớn một đêm chợ giàu thật đáng mừng nhị cầu tại Thương Long trong đoàn đội được bổ nhiệm làm quan hậu cần chủ yếu giám sát tổ chức vật tư phân phối quản lý làm việc mấy chục vạn phần tài liệu trang bị ở bên trong vật tư Toàn bộ hoàn thành thống kê đồng thời đã nhập kho, cậu tử còn chuyên môn làm ra một cái nhà kho phần mềm quản lý, đem tất cả tài nguyên phân loại tại trên máy vi tính làm tốt rõ ràng chi tiết, hiện tại đem làm tốt bảng biểu giao cho lao bản, liếc qua thấy ngay, vô cùng rõ ràng. Hàng vũ sờ sờ đầu chó, làm rất tốt. Thương Long không chỉ có nhân tài đông đúc, còn có một vị đại cầu mới. Nhị cầu đi theo hàng vũ non nửa năm, hắn có cường đại năng lực học tập, bản thân liền đã rất có văn hóa, hiện thế bên trong đi theo tô vân băng quản lý tập đoàn. Linh giới bên trong đi theo hàng vũ bốn phía chính chiến, bây giờ cũng là có thể một mình đảm đương một phía. Cậu tử cao hứng tại chỗ xoay quanh, ngao, lão bản, chúng ta kiếm lời nhiều như vậy, hẳn là lập tức đi quán ba nhảy disco chúc mừng. Có xa tuyển thanh nơi tay, thanh long tập đoàn, ngư nhân căn cứ. Bản gâu cảm giác sau này nằm đều có thể đi đến chó sinh đỉnh phong. Ngu xuân chó, hiện tại là thư giãn thời điểm sao? Hàng vũ chừng không ôm trí lớn nhị cắp tinh một chút, đầu này cậu tử rõ ràng rất thông minh. Nhưng chính là hết ăn lại nằm sợ ép tật xấu không đổi được, Sa Tuyển Thành 10% rỗng, tăng cường quân bị là làm vụ gớp, chỉ chúng ta điểm ấy tài nguyên, sớm muộn miệng ăn núi lở. Nhị cầu thân là Sa Tuyển Thành quan hậu cần. Đương nhiên biết Sa Tuyển Thành đem gặp phải lớn nhất chi tiêu là cái gì. Sa Tuyển Thành bên trong không có mấy cái binh sĩ, tiếp xuống khẳng định phải tạo binh. Có thể Sa Tuyển Thành binh sĩ chi phí cao, chiêu mộ chi phí là lãnh địa nhỏ mấy lần. Dù là đem đoạt được bộ phận toàn bộ đầu nhập đi vào Cho ăn bể bụng nhiều nhất ra một vạn cái xa tuyển thành chiến đấu binh, vì lẽ đó lần này tài nguyên thu hoạch có vẻ như khổng lồ nhưng kỳ thật còn thiếu nhiều lắm bổ khuyết chi tiêu. Ngao! Nhị cầu nói chuyện một hơi, chỉ riêng thành lập quân đội liền muốn bó lớn nện tài nguyên, cái này cũng chưa tính bồi dưỡng cùng cường hóa binh sĩ, cứ tính toán như thế đến còn thật sự là một cái động không đáy Hàng vũ nói tiếp, chúng ta nhìn trở thành hoang nguyên tỉnh một phương bá chủ, có thể bởi vì vừa mới trải qua chiến tranh quan hệ. Toàn bộ sa tuyển thành lãnh địa thực lực đều rút lui rất lợi hại, đừng tưởng rằng sa tuyển thành chỉ có một nhà đại lãnh chúa. Nhị cầu lập tức nói, Lão Bản có ý tứ là, mặt khác mấy cái đại lãnh chúa, có khả năng sẽ đối với chúng ta mưu đổ làm loạn. Hàng vũ khe vướt cằm nói, sa tuyển thành chí ít còn có 4 cái cường lực đại lãnh chúa, trong đó bao quát một cái cường đại nhất hoang nguyên tỉnh tổng đốc, bọn hắn cứ việc khoảng cách phi thường xa, nhưng là cũng không thể không phỏng, đây cũng là nhất định phải tranh thủ thời gian chế tạo bộ đội nguyên nhân. Một cái hành tinh chí ít có năm sáu vị đại lãnh chúa mạnh nhất một vị được xưng là hành tinh tổng đốc. Hàng vũ thông qua tù binh đạt được hoang nguyên tổng đốc có quan hệ tin tức. Hoang nguyên tổng đốc thành thị gọi là thiên hoang thành ở vào hành tinh tài nguyên giàu có nhất trung bộ bị một chi số lượng khá nhiều khoảng chừng trên trăm năm lịch sử thú nhân tộc thế lực chiếm cứ bây giờ hành tinh tổng đốc tên hiệu gọi là huyết chi tu la được xưng là hoang nguyên hành tinh cao thủ số một máu tu la là một cái tứ giai truyền thừa danh tự. Nhưng là Hàng Vũ có lý do tin tưởng, làm tư lịch già hơn, thực lực càng mạnh, các phương diện đều toàn thắng các lỗ tồn tại, vị này hành tinh tổng đốc trên thân, tuyệt đối không chỉ một cái tứ giai truyền thừa. Đương nhiên, so sánh vị này tổng đốc, đáng giá nhất lo lắng lại là Cường Long Vương Hẹ si cạ. Không nên quên, Cường Long Vương mới là cái này một giới người thống trị cao nhất. Hàng Vũ cố ý lựa chọn Hoang Nguyên hành tinh làm giáng lâm điểm, tuyệt không phải bởi vì Hoang Nguyên hành tinh là thập đại khu vực bên trong giàu có nhất, cơ hội nhiều nhất, Nguyên nhân chủ yếu nhất là hoang nguyên khoảng cách cùng Long Vương xa nhất, hàng vũ coi như ở đây nháo lật trời, cùng Long Vương cũng phải thời gian rất lâu mới có thể nhận được tin tức. Nhưng là đồng dạng không nên quên. Long Giới cũng không chỉ hoang nguyên tỉnh một chi đội ngũ. Có thể nói, cùng Long Vương phát hiện nhân tộc giáng lâm trùng tộc thân phận là chuyện sớm hay muộn. Làm phát hiện số lớn tiềm lực trưởng thành kinh người, số lượng càng kinh người giáng lâm trùng tộc, xuất hiện tại mình một mực thống trị trên địa bàn, như vào xâm vi rút đồng dạng bốn phía công thành nổ trại thành lập thế lực. Nếu như đổi thành ngươi là cuồng Long Vương sẽ làm thế nào? Kết quả không nói cũng hiểu. Gần có Tổng đốc cùng với các đại lãnh chúa. xa có thực lực cường đại hoành hành một giới cuồng Long Vương. Cho nên, còn lâu mới có được đến thư giãn thời điểm, tăng lên thực lực tổng hợp, là trước mắt việc cấp bách. chương 440, Sa tuyển thành trung tâm giao dịch. Nhoan một cái mấy ngày trôi qua. Giải quyết tốt hậu quả làm việc cơ bản hoàn tất. Sa tuyển thành cấp tốc kết thúc dung chuyện. Từ Thiên Hoa báo cáo lục trấn dương nhiệt đã toàn bộ tiêu diệt xa tuyền thành trì hạ hiện tại ba mươi hai tiểu trấn đều nắm trong tay xa tuyền thành xuống ba mươi hai trấn trừ hoang cốc thạch lô thiết sơn hát sát bốn trấn thêm bị đánh nổ hương xảo trấn bên ngoài còn lại đều tại bản địa thổ dân trong khống chế những này trong trấn hai mươi đã đầu nhập nhân loại nói một cách khác có sáu cái thị trấn cần tiêu diệt hàng vũ đem cái này nhiệm vụ giao cho linh kiếm cục đến chủ đạo thương long ở bên trong mặt khác đoàn đội cùng thổ dân thế lực sẽ cung cấp trợ giúp Hàng Vũ cười ha ha một tiếng, nhanh như vậy, linh kiếm cục đám người này hiệu suất còn rất cao. Từ Thiên Hoa nói, hành động lần này lớn nhất thu hoạch người chính là bọn hắn, làm lợi ích đã đến người, hiệu suất có thể không cao sao? Nhân tộc trực tiếp khống chế thị trấn đạt tới 11 tòa. Hàng Vũ phi thường sảng khoái lại cho lưu rót linh kiếm cục đoàn đội ba trấn. Cái này ba trấn bao quát bị tiêu diệt lục trấn bên trong tốt nhất hai cái thị trấn, cộng thêm trước đó tập kích chiến bên trong bị phá hủy Ưng xảo trấn, cái này Ưng xảo trấn bản thân cũng không chính lệnh. Dễ thủ khó công, vị trí ưu việt Chỉ là hoàn toàn bị phá hủy quan hệ Nếu như muốn chữa trị kiến trúc hàng trận pháp đến phí đại lượng tài liệu tinh thạch Linh kiếm cục lưng tựa nước Mỹ quan phương bối cảnh chỗ dựa Khoản này đối với người bình thường mà nói phi thường khổng lồ tài nguyên Đối bọn hắn đến nói, cũng là không tính là gì Thương Long khống chế lãnh địa, Sa Tuyền Thành, Thạch Lô Trấn, Hoang Cốc Trấn Linh kiếm cục lãnh địa, hắc Sa, Thiết Sơn, ương Tổ ở bên trong năm cái thị trấn Còn lại 3 chấn phân biệt từ 3 cái hoang nguyên tỉnh nhân tộc đoàn đội không chế, từ đó hình thành một cái tương đối ổn định cục diện. Nhân tộc quá nhiều nhân khẩu chăn lấp mở. Đem đầy đủ khai thác lợi dụng lãnh địa tài nguyên. Triệu Minh cũng báo cáo làm việc tiến độ, chúng ta đã ở 21 thổ dân thị trấn sắp xếp thương long thường chú tiểu đội, một phương diện có thể giám sát thành trấn tình huống, một phương diện khác thu thập nơi đó sinh sản, đặc sản, tài nguyên loại hình số liệu cho chúng ta tiếp xuống phát triển đặt nền móng. Hàng Vũ nói Hắc Sa chấn truyền tống trận pháp bắt đầu thi công sao? Lần này linh kiếm cục không ít chia cắt chỗ tốt, mà ta nghe nói bọn hắn phía sau nước Mỹ tra ruột càng là đối với liệu suất linh kiếm cục tăng lớn đầu nhập, Hiện tại tài liệu cùng tinh thạch đều rất sung túc mới đúng. Triệu Minh gật đầu nói: Yên tâm, lũ ke bọn hắn đã bắt đầu khởi công, không dùng đến bao nhiêu ngày, liền sẽ lần lượt hoàn thành, toàn bộ lãnh địa đều sẽ bị truyền tống lưới bao trùm. Hàng Vũ nói: Tốt, rất tốt. Tiếp xuống chúng ta muốn đem cơ chạm dựng lên chúng ta muốn để toàn bộ xa tuyển thành dẫn đều bao trùm lò cản ạ dễ vợt để nhóm này đám thổ dân cũng thể nghiệm thể nghiệm mạng lưới cùng vô tuyến thông tin nhanh gọn hàng tiểu bạch đứng tại hàng vũ phía sau ngần người nàng nghe được câu này lập tức hai mắt sáng lên hàng vũ đang chuẩn bị đem phụ ma xử lý qua thiết bị trực tiếp vận chuyển tới hoặc là trực tiếp lấy linh giới tài liệu kiến thiết cơ chạm loại hình công trình tin tưởng không lâu sau đó xa tuyển thành phạm vi thổ dân liền có thể dùng tới điện thoại máy tính liên tiếp mạng lan tiểu bạch cô nương là một vị cây chính miêu hồng linh giới thổ dân tiểu bạch cảm thấy mình là rất có quyền lên tiếng tuyệt đại đa số linh giới thổ dân sinh hoạt cùng người nguyên thủy so sánh cũng không tốt gì theo quan niệm của nàng đến xem thổ dân niềm vui hoan chém chém rét rét cái kia thuần túy cũng là bởi vì nhàn nhức cả trứng dù sao đại đa số linh giới chủng tộc trí tuệ loại thưa thớt căn bản là không có cách thành lập ổn định văn minh chớ nói chi là nghệ thuật cùng giải trí đợi đến nhân tộc thế giới văn hóa xâm lấn tiến đến Đám thổ dân rất nhanh liền sẽ biết cái gì mới gọi sinh hoạt. Đương nhiên, cũng không phải là người người đều là tiểu bạch, cũng không phải là tất cả thổ dân đều giống như Huyền Yêu tính cách dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng không khó đoán được, một khi xã hội loài người văn hóa giải trí xâm lấn linh giới, nhất định sẽ cho thổ dân sinh hoạt mang đến kỳ biến. Triệu Minh hỏi một câu, Thương Long tinh thạch dự trữ có bao nhiêu? Sa tuyển thành tài vụ kiêm quan hậu cần nhị cầu lập tức báo cáo, Lam tinh 6200 tạ hữu, màu lục tinh thạch ba vạn tạ hữu màu trắng tinh thạch 11 một vạn tả hữu màu xám tinh thạch vượt qua hai mươi vạn hắn lại bổ sung một câu ngao không qua xa tuyển thành mỗi ngày muốn chiêu mộ binh sĩ cái này dẫn đến tinh thạch tiêu hao rất nhanh triệu minh nói xa tuyển thành thị trường giao dịch chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu vận hành ta nghĩ xin khóa chặt lại trong đó một nửa tinh thạch lưu làm xa tuyển thành giao dịch chuẩn bị kim tiểu bạch nghe nói như thế nhữ mày lại xa tuyển thành tinh thạch nhìn rất nhiều kỳ thật căn bản không đủ xài vốn là thiếu tiền vì cái gì còn muốn khóa chặt trong đó một nửa đâu cậu tử nghĩ nghĩ nói ngao lão bản tiền nhất định phải đem ra kiếm tiền nếu không sớm muộn miệng ăn núi lở bản gâu cảm thấy những này vốn liếng nếu là vận hành tốt rất nhanh liền có thể cho chúng ta kiếm được mấy lần lợi nhuận nhị cậu làm một đầu đọc đủ thứ tư bản luận quốc phú luận tài chính chó hắn một cái liền minh bạch kế vạch cho nên nâng chào tỏ thái độ ủng hộ triệu minh có thể hàng vũ gật đầu chúng ta tài nguyên cùng tinh thạch tạm thời dồi dào trong thời gian ngắn sẽ không liên lụy quân đội kiến thiết một mực buông tay buông chân đi làm ta phải nhanh một chút nhìn thấy thành quả triệu minh tự tin cười một tiếng thành quả rất nhanh liền sẽ xuất hiện thanh khê chấn hồ tam lãnh chúa mười phần bận rộn hắn tại cùng thủ hạ chỉ định đi săn kế hoạch cùng thu thập kế hoạch đại lãnh chúa cắn lo bị lật đổ về sau hắn cảm thấy đè ở trên người gánh nặng lập tức biến mất cả người đều trở nên vô cùng dễ dàng một năm miễn thuế kỳ đây là thanh khê chấn hoàng kim cơ hội Nhất định phải vén tay háo lên làm rất tốt. Lãnh chúa, sa tuyển thành đặc sứ đến rồi. Hồ Tam lộ ra hầu nghi biểu lộ, không qua không dám thất lễ, đem đặc sứ mời tiền đến. Đối phương là một vị nữ tính nhân loại, làn da trắng tích, dáng người hiểu điệu, an mặc tinh lương thanh chức trang bị. Hồ Tam gặp qua nàng. Ấn tượng mười phần khắc sâu. Tân thành chủ bên người mạnh nhất thanh chức giả. Ngươi tốt, Hồ Tam lãnh chúa, ta là sa tuyển thành giang nam. Sa tuyển thành sứ giả tự báo thân phận, ta phụng thành chủ mệnh lệnh cố ý tới hướng ngươi tuyên bố một tin tức tốt, tin tức tốt, tin tức tốt gì? Sa tuyển thành trung tâm giao dịch chính thức khai trương. Hồ Tam có chút mơ hồ, trung tâm giao dịch, cái quái gì? Giang Nam lấy ra một phần thật to bảng biểu, phần này bảng biểu ghi chép hơn một trăm loại phổ biến tài liệu, trang bị, đã sở kỳ hiệu giá cả. Nếu như Hồ Tam lãnh chúa cảm thấy giá tiền này hài lòng, có thể đem phía trên này vật từ bán ra, Sa tuyển thành sẽ lấy đối ứng tinh thạch tiến hành hối đoái. Cái gì? Đây là thật. Để ta xem một chút. Hồ Tam ánh mắt đảo qua bảng biểu. Cấp 10 màu trắng phẩm chất hàn thiết, mỗi bản giá thu mua 0.7 viên bạch tinh. Cấp 10 màu trắng phẩm chất hòa đồng, mỗi bản giá thu mua 1.1 viên bạch tinh. 10 viên màu trắng mà phẩm chất ô thiết mục, giá thu mua cách 1.4 viên bạch tinh. 11-12 cấp trắng nhạt phẩm chất đồ phòng ngự giá thu mua hết thể 10 bạch tinh, như bền bị tổn thất thì theo tổn thất tỷ lệ tiến hành quy ra tiền. 11-12 cấp trắng nhạt phẩm chất vũ khí giá thu mua một sợi 12 bạch tinh, như bền bị tổn thất thì theo tổn thất tỷ lệ tiến hành quy ra tiền. Nhất giai màu trắng đá sở kỳ hiệu, sơ cấp sinh sản đá sở kỳ hiệu. Như thế giới hiện thực, ai nhìn thấy phần này giá cả biểu, khẳng định sẽ chửi ầm lên hàng mỗi nhân tổ lên 18 đời. Này chỗ nào là tại thu mua, cái này mẹ nó quả thực đoạt tiền. Thế giới hiện thực một thanh cấp 12 trắng nhạt vũ khí, chỉ cần không phải đặc biệt kém cỏi, hoặc là độ bền không đủ. Tối thiểu có thể bán 80-100 bạch tinh giá cả. Cái này giá thu mua đen có thể nghĩ. Hồ Tam nhìn thấy giá cả biểu, hắn chẳng những không có tức giận, ngược lại hai mắt nhất định, lập tức hỏi, đây là thật. Chúng ta thành chủ nhất ngôn cựu định, cách làm người của hắn Hồ Tam lãnh chúa còn không tin sao. Giang Nam nói khẳng định, trước này bảng biểu phía trên vật tư, các ngươi có bao nhiêu, chúng ta liền thu bao nhiêu, dùng thạch miếu truyền vật giao dịch. Nói đến đây, nàng dừng một chút, lại bổ sung một câu. Ngoài ra, chúng ta còn bán đồ, các ngươi cần gì hy hi hữu hoặc xa tuyển thành thậm chí hoang nguyên tỉnh phạm vi bên trong, đều không thu thập được tài liệu, đánh không đến đá sở kỳ hữu, chế tắc không ra được ma dược bí dược. Ừm, trở lên đủ loại, phàm có nhu cầu, xin cứ việc cho chúng ta xuống đơn đặt hàng, xa tuyển thành phương diện sẽ cho các ngươi đối ứng báo giá, chỉ cần tinh thạch đúng chỗ, không có cái gì đổ vận, là chúng ta làm không được. Giang Nam một mặt tự tin. Chương 441, Phát tải Thiên hạ sinh ý Nói trắng ra là liền hai chữ, cung cầu. 21 thổ dân chấn, tổng cộng mới bao nhiêu người? Ít mười mấy hai mươi người, nhiều bốn mươi, năm mươi người, đây là bởi vì đang thu nạp xa tuyển thành người đầu hàng về sau có chỗ dâng lên. Như lấy số bình quân 30, bốn chân trí tuệ loại tổng cộng, tổng cộng chỉ có 600 tà hưu, số lượng thực sự là quá ít. Mỗi người có thể mặc trang bị tổng cộng mới mấy món. Hai mươi mấy cái tiểu chấn đối trang bị nhu cầu đo tùy tiện liền có thể tính ra tới mỗi cái tiểu chấn tối thiểu nhất có được mười mấy hai mươi khu săn thú, mỗi ngày chỉ cần xuất động hơn một ngàn tên lính, để tiểu chấn tướng lĩnh chia ra dẫn đội ngũ tiêu diệt toàn bộ tinh anh quái, bình quân thu hoạch hơn một trăm kiện đồ trắng đều là tùy tiện. nhưng có cái gì dùng? nhân khẩu chỉ có ngân ấy, muốn bán cũng không ai thu a, đại đa số chỉ có thể ném đến phân giải bia đá tiến hành phân giải. cái này phân giải trang bị là cần tiêu, tuấn, tinh thạch, phân giải về sau có thể được đến mấy món màu trắng tài liệu, cực thiểu số tinh thạch những tài liệu này đồng dạng đều sẽ đem ra tạo binh hoặc thăng cấp cường hóa binh sĩ thực sự lãng phí cực hạn đây chính là cung cấp lớn hơn cần lãnh chúa lãnh địa cuối cùng có hạn một khu săn thú có thể ra tài liệu gì cái gì trang bị cái gì đá sở kỳ hiệu kỳ thật đều là cố định cho dù là chân quý đá sở kỳ hiệu chỉ khi nào lặp đi lặp lại xuất hiện chữ hàng số lượng nhiều cũng liền chân quý không đến đi nơi nào đây cũng là cung cấp lớn hơn cần trái lại có chút tài liệu có chút trang bị Có chút đá sở kỳ hiệu, có chút ma dược bí dược các loại, là hoang nguyên hành tỉnh, thậm chí toàn bộ lòng giới, cũng không thể sản xuất ra. Cũng liền mang ý nghĩa. Có chút truyền thừa là thổ dân vĩnh viễn đừng nghĩ góp đủ. Lúc này có người đem một khối rưỡi vào bản thân, vô luận như thế nào cũng không lấy được đá sở kỳ hiệu bày ở trước mắt, đồng thời mở ra giá trên trời, sẽ có kết quả gì. Cắn răng mua lại. Đây chính là cầu lớn hơn cung cấp. Trái lại, nhân loại chỉ là Hoa Quốc, 36 tòa trung tâm thành thị mỗi tòa thành thị đều nắm chắc ngàn vạn nhân khẩu, cả nước trên dưới nhân khẩu hơn một tỷ. đây là cỡ nào khổng lồ tiềm ẩn thị trường. không phải mỗi nhân loại đều có thể gia nhập lãnh địa, càng không phải là mỗi người đều có thể có bộ đội mang binh cải quái. triệu minh bọn người tỉ mỉ đã làm tính toán, hiện tại giá thu mua cứ việc rất thấp, nhưng đối với tiểu lãnh chúa nhóm mà nói, lại có thể sáng tạo ra tăng gấp đội lợi ích, đủ để thúc đẩy bọn hắn khai thác hành động. đồ trắng tại nhân tộc trên thị trường vẫn là được hoan nghênh nhất tinh lương trang bị cấp 10 trở lên đồ trắng có thể tính được hàng cao đẳng nếu như thuộc tính đủ tốt vũ khí bán đi mấy trăm bạch tinh giá cả cũng không hiếm lạ đây cũng là cầu lớn hơn cung cấp có được xa tuyển thành có ưu thế thật lớn bởi vì linh giới cùng thế giới hiện thực dung hợp suất càng ngày càng cao bây giờ phẩm cấp thấp trang bị đưa đến hiện thế cần thiết linh giới thuế cũng càng ngày càng thấp từ đó đủ để kiếm chắc kinh người bạo lợi tiểu lăng chúa sẽ ngoan ngoãn dâng lên trang bị tài nguyên cùng tài liệu vì nhân tộc phồn vinh góp một viên gạch đồng thời Sẽ còn đối nhân tộc mang ơn. Chỉ chút này. 500 kiện không dùng được cấp 10 trở lên đồ trắng. Hơn 5.000 phần không dùng được cấp 10 màu trắng phẩm chất tài liệu. 20 viên không dùng được cấp thấp màu trắng đá sở kỳ hiệu. Cùng với khắc thượng vàng hạ cám vật tư. Toàn bộ đều đặt ở trên tế đàn. Trận pháp hiệu quả phát động. Một giây sau. Đống lớn vật tư biến mất vô tung vô ảnh. Bọn chúng đã bị truyền thâu đến xa tuyển thành bên trong. Những này cũng không phải là thanh khê chấn toàn bộ vật tư Hồ Tam cũng không có khả năng đem toàn bộ gia sản ném lên, lấy trước ra một bộ phận thăm dò sâu cạn lại nói. Giang Nam đứng ở một bên nói ra, sa Tuyền thành có công việc nhân viên chuyên môn kiểm kê, các loại xác minh xác nhận hoàn tất về sau, liền sẽ đem tinh thạch đưa tới. Yên tâm, một khối hôi tinh, đều không thể thiếu ngươi. Hồ Tam lộ ra vẻ hưng phấn. Như về sau những vật tư này đều có thể trực tiếp đổi tinh thạch. Cái kêu bất đi bao nhiêu khí lực, sáng tạo kinh tế giá trị. Sa muốn so trực tiếp phân giải hoặc trồng chất tại trong kho hàng bảy biện thật lớn. Đặc sứ Đại Nhân mới vừa nói qua, nếu như cần mua một chút vật phẩm, cũng có thể hướng xa tuyển thành đưa ra xin, đây là thật sao. Hồ Tam nghĩ đến cái gì mau nói, ta muốn hai khối màu lục tam giai đá sở kỳ hiệu, là ngự quỷ giả truyền thừa, quỷ châu phong ấn thuật cùng bạo linh thuật, có biện pháp không. Giang Nam nói, không có vấn đề, ta giúp ngươi hướng xa tuyển thành xin, chúng ta sẽ trong thời gian ngắn nhất giúp ngươi tìm tới đá sở kỳ hiệu. Bất quá giá cả có thể sẽ rất cao, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Giá cả cao điểm tính là gì? Hồ Tam đã kích hoạt một cái tam giai linh trước truyền thừa. Cái này ngự quỷ giả hiếm thấy nhất đến chủ kỹ năng cũng đã đạt được. Nếu có thể thu hoạch được hai cái phụ kỹ năng, hắn liền có thể kích hoạt cái thứ hai tam giai truyền thừa. Đây đối với thực lực tăng lên, tuyệt đối là rất kinh ngợi. Chỉ là tại hoang nguyên hành tỉnh nơi này, tựa hồ chưa từng đi ra hai loại đá sở kỳ hiệu. Ước chừng hơn một giờ tà hữu. Thanh Khê chấn truyền thâu tế đàn chấn động. Một đống lớn tinh thạch xuất hiện trên tế đàn. Hồ Tam lập tức lộ ra vẻ đại hỉ, hắn vội vàng kiểm kê tinh thạch số lượng, 500 kiện đồ trắng ước chừng kiếm ra 5000 bạch tinh, hơn 5000 bộ màu trắng tài liệu bán đi 4000 bạch tinh, cộng thêm đá sở kỳ ở bên trong thượng vàng hạ cám đồ vật. Ước chừng một vạn bạch tinh nhập trướng. Sa Tuyền Thành thật thu mua Thanh Khê chấn vật tư. Dạng này sinh ý nếu là tại làm hai bút, Thanh Khê chấn cả một cái tháng quân đội tiêu hao liền có đối với hồ tam mà nói nằm mơ đều sẽ cười tình a nhưng mà để hắn càng kinh hỉ hơn chuyện xuất hiện ước chừng mới hai ngày nữa giang nam tìm đến hắn ngươi muốn hai cái đá sở kỳ hiệu chúng ta đã thuận lợi tìm được mỗi một viên một ngàn lục tinh thế nào có thể tiếp nhận sao cái gì một ngàn lục tinh hồ tam kèm chút đem con mắt trừng ra ngoài cái này mặc dù là tam giai kỹ năng có thể chỉ là màu lục phẩm chất a một ngàn lục tinh hầu như đều có thể quy ra một trăm lam tinh đây tuyệt đối là giá trên trời, ước chừng đều có thể mua xuống tam giai làm đá sở kỳ hiệu. Giang Nam nói, quý là đắt tiền một tí, có thể tuyệt đối công đạo đăng giá. Hai cái này đá sở kỳ hiệu lật khắp long giới cũng tìm không thấy, bỏ qua cơ hội này, chỉ sợ cũng không có cơ hội nữa. Hồ Tam khẽ cắn môi, ta mua. Giao tiền, chuyển thâu. Sau đó không lâu, đá sở kỳ hiệu tới tay. Số tiền kia tiêu, tuấn, Hồ Tam đau lòng vô cùng. Bất quá, khi thấy đá sở kỳ hiệu một khắc tất cả phiền muộn đều quét sạch sành xanh tiền tính là gì không có có thể kiếm lại cơ hội lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu hồ tam đi qua mấy bút giao dịch hắn đã đầy đủ tán thành xa tuyển thành tín dự đồng thời cũng đối nhân tộc năng lực đội phục đến đầu giạp xuống đất hắn bắt đầu ý thức được chỉ cần có tiền chỉ cần có xa tuyển thành liền có thể mua được tuyệt đại đa số vật mình cần thậm chí bao gồm màu lam đá sở kỳ hiệu thậm chí bao gồm tứ giai kỹ năng có tiền liền có thể mạnh lên Có tiền liền có thể muốn làm gì thì làm. Thế nhưng là thế nào mới có thể có tiền đâu? Đương nhiên là điên cuồng thanh lý khu săn thú, điên cuồng thu thập tài nguyên khu, đem lấy được trang bị, tài liệu, vật tư hết thể bán cho Sa Tuyền Thành. Giờ này khắc này, Thanh Khê trấn Thạch miếu, một khối đại mục giá bị dựng lên. Giá gỗ treo hơn 100 khối tấm bảng gỗ, tấm bảng gỗ viết vật phẩm tên đã đối ứng giá cả. Sa Tuyền Thành sẽ có một chi thưởng chú Thanh Khê trấn tiểu đội, bọn hắn sẽ thay phiên tại thạch miếu trực ban trông coi đã đối giao dịch tiến hành giám sát cùng ghi chép, đồng thời cách mỗi mấy giờ liền sẽ căn cứ thị trường tình huống đổi mới giá cả nhãn hiệu, Hàn Thiết tăng giá, Hòa Đồng hạ giá, mau đưa mỏ đồng thu thập binh phái đi quan sát, Đồ Trắng vũ khí liên tục mấy ngày đều tại tăng giá, Hồ Cửu mang năm trăm chiến đấu binh đi soát đen bỏ cả động soát vũ khí, lãnh chúa Hồ Tam ở bên trong thanh khê chấn mười mấy cái trí tuyệt loại, mỗi ngày thay phiên chú ý xa tuyển thành trung tâm giao dịch đối các loại vật liệu báo giá sau đó nghĩ biện pháp giành tối đại hóa lợi ích tối hôm đó thanh khê trấn hai mươi mấy cái hồ tộc người vây tại một chỗ họp một vị hồ tộc bộ hạ nói lãnh chúa ta cho rằng thanh khê trấn đã không cần nhiều như vậy chiến đấu binh có lẽ hẳn là xóa rơi một chút chiêu mộ càng nhiều thu thập binh đi thu thập tài liệu khoáng thạch bắt đầu trồng thực linh thực không sai thanh khê trấn bị đại lãnh chúa bảo hộ chúng ta cùng đại lãnh chúa lại có khế ước nếu như gặp phải tình huống gì xa tuyển thành sẽ vì chúng ta ra mặt Chúng ta lãnh địa có bao nhiêu cái quạng mỏ cùng tài nguyên trận, còn có mảng lớn hoang phế linh điển, ta đề nghị gia tăng 500 sinh sản binh, đem quạng mỏ linh điển đều đầy đủ khai phát, tài nguyên hết thệ tài nguyên đều có xa tuyển thành trả tiền. Đám người lao nhau phát biểu ý kiến. Hồ Tam cũng cảm thấy tiểu chấn sinh sản binh quá ít. Mảng lớn chất lượng tốt linh điển, đại lượng quạng mỏ khai phát không đầy đủ. Về phần chiến đấu binh, nếu như không tiến vào chiến tranh, chỉ là săn thú, không cần đến 3.000 mấy trăm nhiều như vậy theo lợi ích tối đại hóa góc độ tới nói xác thực hẳn là so sánh lệ làm một chút điều chỉnh hồ tam hơi thêm trầm ngâm không nội xa tuyển thành thị trường giao dịch vừa mới thành lập chúng ta còn cần một đoạn thời gian đến quan sát đám người nghe vậy gật đầu gần nhất bọn hắn đã nếm đến ngon ngọt tiểu trấn không dùng được tài nguyên toàn bộ ném đến xa tuyển thành xa tuyển thành khẩu vị cực lớn có bao nhiêu ăn bao nhiêu tiền hàng cũng rất kịp thời tới sổ thời gian xưa nay không vượt qua nửa ngày đồng thời Sa tuyển thành còn cung cấp các loại đồ vật Là mọi người cần lại Hoa nguyên tỉnh cơ hồ tìm không thấy tài liệu, trang bị, đá sở kỳ hiệu, thậm chí bí dược Giá tiền là cao Nhưng là giá trị A Hy vọng thị trường giao dịch một mực mở ra xuống dưới Mà dựa theo dạng này xu thế xuống dưới Tất cả mọi người sẽ từ đó thu hoạch được kích lợi Hồ Tam suy nghĩ một hồi nói Đây là thanh khê chấn làm giàu một cái cơ hội tốt Chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến càng nhiều vật tư Phó Lanh chúa hỏi Chúng ta gần nhất những ngày này đã tận lực Hồ Tam lắc đầu nói Không thể chỉ nhìn chầm chầm lãnh địa bên trong Lãnh địa bên ngoài có mảng lớn vô chủ linh điển Ngoài ra hành tinh phương bắc địa khu Cũng có đại lượng lang thang du một người Chúng ta có thể liên hệ những này du một người Lấy càng giá rẻ hơn cách Theo trong tay bọn họ thu mua tài nguyên Sau đó nhanh chóng bán trao tay cho xa Tuyền thành Kiếm trên lệch giá Các vị đều nhãn tỉnh sáng lên Cùng loại thao tác có lẽ còn có rất nhiều Nói tóm lại Bây giờ dựa vào xa Tuyền thành, có nhân tộc đại lao bà bọc, chỉ cần động một chút đầu vóc, cũng có thể tìm tới các loại làm giàu phương án. Chương 442, Huyết Tu Lan Nặng Mặc dù đoạt lấy xa Tuyền thành đã qua nửa tháng, nhưng là tại linh tế hội diễn đàn, y lì nguyên tràn ngập tường quan hoang nguyên tỉnh, xa Tuyền thành, hàng lao đại loại hình chủ đề thiết mời. Nhân tộc đệ nhất thành ổn Vượt giới kinh tế hình thức mang tới suy nghĩ dẫn dắt Luận hàng lao đại, thương long là linh giới thời đại công hiến hai mươi nước người lãnh đạo đối hoang nguyên tỉnh phát triển đưa cho độ cao đánh giá hàng phấn quy mô phỏng đoán cẩn thận đột phá hai ước hàng lão đại đã trở thành hạng nhất đo thần tượng kinh bạo bí văn thương long mỹ nữ thánh chức giả thanh long tập đoàn mỹ nữ tổng giám đốc cùng hàng lao đại không thể không nói cố sự hàng vũ trở thành xa tuyển thành chủ về sau thế giới hiện thực phê phán thanh âm của hắn đều mai danh nhận tích ngẫu nhiên có người còn chua lên hai câu nhưng cũng sẽ rất nhanh bị quần chúng bao phủ hiện tại chủ đề độ từ đầu đến cuối giá cao không hạn theo Hoang Nguyên hành tỉnh hình thức cao cấp lãnh địa đủ loại chỗ tốt cùng Thương Long gần nhất lớn làm kinh tế mậu dịch thậm chí hàng vũ cá nhân tiểu đạo đường viền tin tức đều có thể gây nên các phương thảo luận cùng chú ý ngoài ra tất cả thành phố lớn trung tâm chiến lược tất cả đại quốc gia túi khôn đoàn đội đều đem Hoang Nguyên tỉnh là ruộng thí nghiệm Sa Tuyển Thành mỗi một cái động tác đều bị bọn hắn làm đầu để đến nghiên cứu Sa Tuyển Thành bây giờ chính là nhân tộc tại linh giới một ngọn gió hướng tiêu giờ phút này thanh long xã khu bên trong hàng vũ uống trà khó được nhàn nhã hiện tại xa tuyển thành bận tối mày tối mặt trung tâm giao dịch thử vận hành lấy được thành công to lớn mỗi ngày đều có đại lượng vật tư theo tất cả thổ dân tiểu trấn truyền thâu đến xa tuyển thành những này chất lượng tốt tài nguyên tinh lương trang bị cuối cùng đều sẽ bị rót vào nhân tộc trong xã hội rất nhanh liền bị khổng lồ nhân tộc là theo hấp thu cùng lúc đó xa tuyển thành không ngừng nhập khẩu mua sắm đến từ nhân tộc thế giới bí dược, đã sợ kỳ hiệu Đặc thu tài liệu, lấy cực cao giá cả bán cho thổ dân. Quá trình này lợi nhuận cao, vượt quá tưởng tượng. Mặc dù bắt đầu thuận lợi, nhưng thực tế thao tác quá trình cũng buộc lộ ra rất nhiều vấn đề. Hàng Vũ từ đầu đến cuối lười nhác nhúng tay, toàn bộ ủy quyền giao cho thủ hạ. Triệu Minh chuyên môn tổ chức một chi vượt qua 200 người đoàn đội, không ngừng mà đối giao dịch quy tắc, thị trường giao dịch cùng với các chi tiết tiến hành hoàn thiện, hắn tại phương diện buôn bán kinh nghiệm phong phú, lại rất có tài quản lý, để hắn toàn quyền phụ trách để người rất là yên tâm. Lúc này cửa được mở ra, một cái vóc người siêu nóng này đại mỹ nữ cùng một đầu hất kỳ trở về. Tô Vân băng trực tiếp quăng tới một đạo ánh mắt ủ hoán. Chúng ta đều loay hoay chân không chạm đất, người cái này đại lao bản thế mà còn có tâm tình nhàn nhã uống trà. Hàng vũ cười ha ha một tiếng. Đây không phải vì tô lão sư có càng nhiều suất mặt, suất danh vọng cơ hội sao? Trên mạng giang thành thị dân đều đem người phong làm bản thành đệ nhất mỹ nữ. Tô Vân băng liếc mắt nhổ nước bọt nói mỹ nữ thứ nhất người làm công còn tạm được xuất hàng con đường đàm luận xong chưa hàng vũ tiến vào chủ đề xa tuyển thành vật tư quá nhiều chúng ta nhất định phải nhanh chóng phân tiêu một khi hàng đế sẽ tạo thành rất không nhỏ ảnh hưởng thanh long tập đoàn cùng giang thành là phía sau ta đại bản doanh ta hy vọng ngày sau thanh long chí ít có thể ăn một nửa nhị cầu lúc này nói ngao lão bản yên tâm ổn thỏa bản gâu mới vừa cùng lão bản nương mở một cái bán ra thương đại hội giang thành tất cả tiệm trang bị lão bản tài liệu chủ tiệm còn có linh tế hội thiên võng tất cả thế lực lớn đại biểu cơ hồ đều tới tham gia tất cả mọi người tại đấu đầu trang diện rất nóng nảy tô vân băng cũng nói kế hoạch của ta là thanh long tập đoàn đại lượng theo xa tuyển thành mua sắm vật tư trong đó thích hợp bản thân tiêu hóa sử dụng bộ phận lưu lại còn lại toàn bộ bán buôn phân tiêu cho giang thành cửa hàng thế lực hàng vũ nói không sai chúng ta số lượng nhiều chất tốt chỉ cần xuất hàng con đường đánh tốt căn bản không lo bán không rời tô vân băng nói tiếp Ta chuẩn bị tại Lư Thành, Hồng Thành, Hàng Châu, Ma Phân Công ty, đem quán rượu, quán bar, tiệm trang bị, tiệm thuốc các loại, phục chế đến những thành thị này, mà chúng ta bây giờ đã có điều kiện này, cũng là thời điểm mở ra khuyết trương. Thanh Long Tập đoàn thực lực đã rất mạnh, lại có hàng vũ tấm chiêu bài này, là thời điểm phát triển. Bởi như vậy liền có càng nhiều thị trường có thể phá giá, cũng có càng nhiều địa phương có thể mua sắm, Thanh Long Tập đoàn nắm giữ lấy ngư nhân đội tàu. Mà bây giờ ngư nhân thuyền số lượng đã đột phá 50 chiếc, đây là to lớn giao thông ưu thế. Hàng Vũ nói, tập đoàn sinh sản đoàn đội cũng phải tăng lớn đầu nhập. Tô Vân Bang không hề nghĩ ngợi liền nói, ta hiểu được, Thanh Long sinh sản đoàn đội là giang thành ưu tú nhất sinh sản đoàn đội một trong, đây cũng là ưu thế của chúng ta. Ta cùng nhị cầu sẽ đích thân bắt sinh sản thăng cấp, bồi dưỡng được càng nhiều cấp cao sinh sản nhân tài, khóa chặt cấp cao thị trường. Tương lai cấp cao cùng cấp thấp thị trường cũng không thể ném. Tô Vân Bang đem phổ thông màu trắng trang bị bán buôn cho tất cả cửa hàng lớn cửa hàng. Trong đó cực phẩm đồ trắng, lục trang, thậm chí lam trang, sẽ theo thanh long tập đoàn mình cửa hàng cùng con đường xuất thủ. Về phần thanh long tập đoàn sinh sản phương diện, quy mô không nhất định phải làm bao lớn, nhưng là nhất định phải bảo trì cấp cao ưu thế. Thế giới loài người cùng long giới lẫn nhau sẽ càng ngày càng chặt chẽ. Sa tuyển thanh ở trong quá trình này sẽ nhanh chóng giàu có. Thanh long cùng thương long cũng sẽ càng ngày càng cường đại Long giới. Hoang nguyên tỉnh thiên hoang thành một cái cự ưng chậm rãi xoay quanh mà xuống rơi vào thiên hoang thành trên quảng trường toàn thân áo đen che mặt mật thám theo cự ưng linh thú trên lưng nhảy xuống vội vã hướng phủ thành chủ tòa thành mà đi phương bắc có trọng yếu tình báo ta yêu cầu thấy tổng đốc đại nhân mười phút về sau phủ thành chủ bên trong thiên hoang thành mật thám lấy gần như đầu dạp xuống đất quỳ lệ tư thế xuất hiện tại một cái khôi ngô thân ảnh trước mặt đây là một cái thú nhân thú nhân tộc tại chư thiên các giới Kỳ thật cũng là rất phổ biến. Chủ yếu đặc thù là da màu xanh biếc, thô to răng nanh, cao hơn 2 mét dáng người, cường kiện thể phách, bọn hắn tại thể chất, phương diện lực lượng đều có loại tộc tăng thêm, chiến trước lĩnh vực rất có thiên phú, vì lẽ đó lây chiến sĩ chiếm đa số. Tên thú nhân này không giống bình thường. Làn da màu đỏ sẫm, giống như máu tươi ngưng kết mà thành. Hắn quanh thân từ đầu đến cuối quấn quanh lấy từng tia từng sợi tinh hồng chi khí, dù là cách mấy chục mét cũng có thể cảm giác được áp lực thật lớn. Giống như một mảnh bị đổ nhào máu tươi đại dương mênh mông, phô thiên cái địa bao phủ mà tới, để người ngạt thở. Hoang Nguyên hành tỉnh tổng đốc nát. Một vị cấp 16 thú nhân tộc cường giả, chí ít có không thua kém hai cái tứ giai truyền thừa. Thực lực của hắn so Hoang Nguyên tỉnh bất kỳ một cái nào đại lãnh chúa đều mạnh, bởi vậy đạt được Cuồng Long Vương hệ sỉ cả Tán Thành, để hắn chiếm cứ Thiên Hoang Thành, cũng đảm nhiệm Hoang Nguyên hành tỉnh tổng đốc. Cái gọi là tổng đốc, kỳ thật chính là thay thế vương quản lý một phương khu vực tồn tại mặc dù huyết tu la nặt danh nghĩa vẫn là phải hướng quần long vương xưng thần nhưng là trên thực tế tại trời cao hoàng đế xa hoang nguyên hành tình nặt chính là một cái có thể muốn làm gì thì làm để tứ phương bá chủ đều túi đầu thổ hoàng đế nặt tinh hồng như máu con mắt nhìn chăm chú quỳ trên mặt đất mật thám cằn lọ bị đẩy ngã thú nhân mật thám cảm giác được gáp lực thật lớn hắn ôm nớp lo sợ nói ra gần nhất tại phương bắc có một chi thế lực thần bí bọn hắn quật khởi tốc độ vượt quá tưởng tượng mà cằn lọ luân phiên dưới sự khinh thường cuối cùng bị cái chủng tộc này liên hợp hai mươi mấy vị tiểu lãnh chúa công phá xa tuyền thành nặt khoe miệng lường liếc cắn lỏ cư nhiên như thế không chịu nổi một kích tổng đốc đại nhân chúng ta cũng không thể chủ con a nặt bên người một vị hát giáp thú nhân mở miệng cắn lỏ cũng không phải là bao cỏ có thể đánh bại chiến tranh bá chủ quân đội cái này thế lực mới thực lực không đơn giản một cái khác áo bào tím thú nhân cũng mở miệng tốt nhất nghĩ một cái biện pháp thăm dò thăm dò bọn hắn hư thực nặt gật gật đầu cơ hội như vậy Chúng ta dưới mắt vừa vặn có một cái Chương 443 Thương Long Đại Lão Nội Chiến Sa Tuyển Thành sân thi đấu bên trên Hơn nghìn người tụ tập ở đây Đám người mặt lộ hưng phấn châu đầu ghẹ thai Tựa như một đám đầy cõi lòng Chờ mong chuẩn bị xem bóng thi đấu phan bóng đá Hôm nay là nhân tộc chiếm lĩnh Sa Tuyển Thành ngày thứ 19 Từ khi đem Sa Tuyển Thành lấy xuống về sau Sa Tuyển Thành người tựa hồ trở nên So trước kia càng bận rộn Từ thiên hoa mỗi ngày đều sẽ phân phối Công việc bên ngoài nhiệm vụ Triệu Minh cái này cũng có làm không hết làm việc. Bất quá, bận rộn về bận rộn, tâm tính lại hết sức nhẹ nhõm. Lúc trước Hoang cốc chấn thời kỳ, nhân tộc bốn chấn thời kỳ, người người tinh thần áp lực đều rất lớn, đầu đội lên cẩn lọ đáng sợ bóng ma. Thế giới hiện thực cũng thường xuyên có chất nghi thanh âm, tương lai tràn đầy bất ngờ. Hiện tại nhân tộc cơ bản khống chế được Bắc Hoang Nguyên, xa tuyển thành lấy Nhật Tân Nguyệt dị tốc độ cao tốc phát triển, cấp tốc mổ mỡ, Thương Long hai chữ thành vinh quang đại danh tử. Mỗi cái thương long thành viên tại thế giới hiện thực đều có thể thu hoạch vô số sùng bái ánh mắt trong gia tộc nếu là ra một cái thương long thành viên, là một kiện sánh vai thi được Thanh Hoa Bắc Đại còn muốn vinh quang cửa nhà đại sự. Nhân tộc thành thị phôn vinh. Nhân tộc địa bàn đang khuyết đại. Mỗi người đều có thể từ đó thu lợi. Khu săn thú, bí cảnh tài nguyên càng ngày càng nhiều. Mọi người tốc độ phát triển so trước kia càng nhanh, mà cơ trạm cùng truyền tống trận bị lần lượt thành lập. Có thể đoán được. Mọi người tương lai tại linh giới tuyệt không chỉ là chém chém giết giết. linh dối thành thị sinh hoạt đem càng ngày càng gần sát hiện thế so hiện nay trời xa tuyển thành cao tầng liền vì mọi người cung cấp một trận tranh tài từ thiên hoa triệu minh giang nam tần ngục trương tiểu cường năm vị xa tuyển thành đỉnh tiêm cao thủ sẽ tại sân thi đấu khiêu chiến hàng lão đại đám người giờ phút này tràn đầy phấn khởi giao lưu người mua ai thắng đương nhiên là hàng lão đại hàng lão đại là chiến thần làm sao lại thua không sai căn bản không cần cân nhắc ta mua năm mươi bạch tinh bất quá cũng có người đưa ra khác biệt cái nhìn uy các ngươi đặt cược trước chẳng lẽ đều không hiểu rõ tình huống sao hiện tại từ lão đại triệu lão đại giang mỹ nữ bọn hắn cũng không phải thương long và ở xa tuyển thành trước kia cường độ ta nói với các ngươi triệu lão đại từ lão đại đều đã cấp mười ba những người khác cũng đều lên tới cấp mười hai hàng lão đại lại như cũ vẫn là cấp mười bốn dù sao đến hắn đẳng cấp này thời gian ngắn muốn tăng lên là rất khó Mặt khác, triệu lao đại, từ lao đại đều đã kích hoạt hai cái tam giai truyền thừa, giang mỹ nữ, đầu gỗ huynh đệ, tiểu cường huynh đệ, hơi chênh lệch chút, nhưng cũng chí ít kích hoạt lên một cái tam giai truyền thừa. Trừ kỹ năng phương diện tiến bộ bên ngoài, trang bị phương diện tăng lên cũng rất lớn, ngươi nhìn tiểu cường, pháp sư bảo cùng pháp trượng đều là màu lam, những người khác cũng kém không nhiều, lợi hại nhất vẫn là từ triệu hai vị lao đại. Ừm, ta có thể tin nội bộ tin tức. Hai vị lao đại vừa mới thay đổi cùng hàng vũ giống nhau là viễn cổ thánh chiến bộ, từ lao đại cán dài chiến phủ, triệu lao đại cự thuẫn, cũng đều là phẩm chất chắc tuyệt lâm trang. Mấy cái tự xưng biết nội tình người một phen phân tích tới. Những người khác trợn mắt hốt mồm, không nghĩ tới hơn nửa tháng thời gian bên trong, chư vị đỉnh tiêm cao thủ tăng lên biên độ to lớn như thế, quả nhiên là kẻ sĩ ba ngày không gặp lao mắt mà nhìn. Lợi hại như vậy. Cái kia hàng lao đại há không nguy hiểm hàng lão đại tại truyền thừa cùng thuộc tính cơ sở phương diện y dì nguyên ưu thế to lớn trang bị cũng phải thắng qua những người khác một bậc nhưng là kém như vậy cách là có thể bị số liệu bù đắp một đối ba vấn đề không lớn một đối năm ha ha không phải ta không coi trọng hàng lão đại mặc dù tiểu đệ ta cũng rất sùng bái hàng lão đại nhưng là cũng phải tôn trọng sự thực khách quan đúng hay không ta mua năm người tiểu tổ thắng thả ngươi cái rắm hàng lão đại tất thắng năm người tiểu tổ tất thắng giang mỹ nữ tất thắng Đám người tranh luận không ngớt. Thi đấu nguyên nhân gây ra là như vậy. Mấy người gần đây kích hoạt lên tân chuyện nhận, lại đổi mới toàn thân trang bị, tự cảm thấy mình thực lực tăng trưởng rất lớn, vì lẽ đó muốn cùng hàng vũ luận bản, thử một chút mình cùng thương long đệ nhất cao thủ, đến cùng còn lớn bao nhiêu tranh lệ. Hàng vũ vào ở xa tuyển thành chiến dịch về sau. Mặc dù cũng càng mới một chút trang sức, nhiều học tập mấy cái kỹ năng, nhưng trước sau thực lực tăng lên tỷ lệ phần trăm có lẽ không có từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên những người khác như thế lớn dù là y y nguyên dẫn trước mọi người rất nhiều nhưng không có đạo lý hình thành tuyệt đối nghiên ép Từ thiên hoa cái thứ nhất đưa ra khiêu chiến thỉnh cầu hắn muốn thử một chút tranh lệch còn có bao nhiêu dù sao tại sân thi đấu tử vong cũng sẽ nháy mắt phục sinh không rơi vật phẩm không tổn hại linh khí thuần tuy chỉ là hữu nghị luận bàn mà thôi ai biết hàng vũ sảng khoái đáp ứng khiêu chiến lại đem triệu minh giang nam tần ngục Tiểu cường đều kéo vào. Không sai, hắn muốn đánh năm. Theo hàng vũ thuyết pháp là tất thắng chiến không, có ý nghĩa. Muốn đánh liền đánh, có lo lắng chút. Năm người lập tức bó tay rồi. Từ Thiên Hoa chỉ muốn nhổ nước bọt một câu, người mẹ nó xem thường ta cứ việc nói thẳng. Mấy người trong lòng đều cảm thấy cái này một trọi năm quá khinh thường. Mọi người đã không phải Ngô Hạ A ngông, sao lại bị tùy tiện đánh bại? Thương Long Chi kiếm Từ Thiên Hoa, Thương Long Thuận triệu mình một công một thủ, phối hợp với nhau lẫn nhau thành kỳ giác là đủ ứng phó bất luận cái gì đã biết nhân tộc cao thủ như lại thêm một cái hoa nguyên tỉnh cường đại nhất trị liệu phụ trợ hình lại gồm nhiều mặt sức chiến đấu lực phòng ngự thánh chức giả giang nam nàng một bộ tăng thêm kỹ cả nhà thùng vứt ra, cộng thêm siêu cường chữa trị năng lực phụ trợ phía dưới riêng này ba người phối hợp thật tốt liền có thể đánh tới thiên hoàng địa lão húng chi gia tăng một cái khống chế hình linh chức giả tân mục có mười cái công kích pháp thuật chuyển vận phá trần pháp chức giả trương tiểu cường thẳng thắn nói năm đánh một tình huống phía dưới hàng lão đại thật không nhất định chịu nổi bất quá nguyên nhân chính là kết quả có rất lớn lo lắng vì lẽ đó càng có thể điều động người khẩu vị cho nên lập tức đưa tới rất lớn chú ý lúc này triệu minh vô đầu góc hắn cảm thấy đây là một cơ hội như là đã đưa tới chú ý vì cái gì không chân trú mở rộng triệu minh vốn là dự định cầm sân thi đấu làm một điểm văn chương hắn kế hoạch lợi dụng xa tuyển thành sân thi đấu làm một cái thi đấu chuyện Mỗi ngày đều an bài mấy tổ thương long tinh anh tiến hành đối chiến, toàn lưới trực tiếp. Có thể kiếm lưu lượng. Có thể nâng hồng thương long thành viên. Có thể thuận tiện làm một chút cá độ nghiệp. Càng có thể nuôi dưỡng thành viên chiến kỹ, tuyển chọn nhân tài. Quá trình này vận hành tốt, làm không tốt sẽ sáng tạo to lớn lợi ích. Cụ thể có thể tham khảo hợp cột quảng cáo thu nhập, phát ra bản quyền thu nhập, ngôi sao cầu thủ nhóm giá trị bản thân, cùng ngất cột tổ chức trong lúc đó cá độ nghiệp buộc phát trình độ hôm nay chiến đấu chính là một cái thời cơ rất tốt một khi công bố tuyên truyền chú ý người khẳng định vô số là tương lai thương long thi đấu thi đấu vòng tròn đặt vững cơ sở trận chiến đấu này lập tức liền muốn bắt đầu từ triệu sông trường tần ngũ người biểu lộ nghiêm túc bọn hắn ở trên trận trước tổ chức một lần hội nghị tác chiến từ thiên hoa nói chúng ta thành chủ thực lực quá mạnh mặc dù chúng ta năm đánh một nhưng là cũng nhất định phải cẩn thận nếu không chắc chắn thua không thể nghi ngờ triệu minh gật đầu đến chúng ta trước căn cứ tình huống Chỉ định một cái kế hoạch tác chiến, đầu tiên cuồng bạo lãnh chúa truyền thừa tổn thương cực lớn, lại có cuồng ma đưa tang dạng này phạm vi buộc phát truyền vận kỹ năng, chúng ta tuyệt đối không thể đứng quá dày đặc, nhất định phải phân tán ra, cũng kéo dài khoảng cách đến đánh. Đồng ý. Từ thiên hoa tiếp tục bổ sung, thành chủ còn có thiểm thức thuật, chuyển di thuật dạng này kỹ năng, nếu như đoán không sai, hắn nhất định sẽ ngay lập tức thuần di, trực tiếp cắt vào hậu phương, công tiểu tần hoặc tiểu cường. Tần mục cùng trương tiểu cường gật gật đầu hai người là bố giáp nghề nghiệp hp cũng không nhiều quá giòn lấy hàng vũ kinh khủng lực công kích một khi thẳng cắt hậu phương khởi xướng tấn công mạnh giang nam cũng không kịp cứu liền sẽ đem hai người giấy mất suy nghĩ kỹ một chút hàng vũ thật là rất mạnh a hắn có bốn cái tam giai truyền thừa có bao nhiêu cái tứ giai kỹ năng thuộc tính cơ sở cường đại cơ hồ thích ứng bất kỳ tình huống gì phía dưới tác chiến bất quá từ thiên hoa bọn người tin tưởng lấy bọn hắn năm người liên thủ lực lượng không ai tộc có thể đơn đấu Dù sao bọn hắn năm người vốn chính là nhân tộc đứng đầu hảo thủ, lại là theo dáng Lâm Chi Sâm cùng nhau đi tới, lẫn nhau hiểu rõ phối hợp ăn ý, chỉ cần chiến thuật thỏa đáng, mạnh như Hàng Vũ cũng có thể chiến thắng. Mấy người chọn vẹn thương lượng nửa giờ, chế định một cái không có kẽ hở kế hoạch, chiến đấu muốn bắt đầu, ca ca cố lên, ngao lão bản đánh như tử bọn hắn. Tiểu Bạch nhị cầu đội cổ động viên hiện trường cho Hàng Vũ động viên, Hàng Vũ cùng năm người đi vào sân thi đấu. Tứ phía người xem lập tức hoan hô lên, đối với tất cả mọi người đến nói, đây đều là một trận đáng để mong chờ thi đấu thịnh yến, vì bọn họ linh giới sinh hoạt, tăng thêm rất nhiều sát thái. Chương 444, Trục Quang Nhất Kiếm. Xa tuyển thành sân thi đấu diện tích to lớn, đường kính đạt tới ngàn mét dáng vẻ. năm người ra trận về sau, lập tức lẫn nhau tản ra. Chiến đấu trinh thức vang rội. Triệu Minh nói cự thuẫn xông vào trước nhất. hắn mặc vào thanh chiến sáo trang về sau, chỉ so sánh phòng ngự cái này một cái thuốc tính. Còn tại hàng vũ phía trên, hoàn toàn có thể chịu đựng lấy hàng vũ công kích, vì lẽ đó căn bản không sợ tao nộ tấn công mạnh. Hàng vũ nếu là đem kỹ năng đều dùng trên người mình, ngược lại là chuyện cầu cũng không được. Thứ thiên hoa cầm vũ khí theo sát phía sau. Hán tiên thiên kỹ năng là vũ khí đại sư. Kỹ năng này không chỉ có thể để lão từ nắm giữ so tự thân cao mấy cấp trang bị, càng có thể bị động biên độ lớn tăng lên vũ khí thuộc tính. Bởi vậy tại công kích thuộc tính phương diện, cũng sẽ không cấp tốc hàng vũ quá nhiều. Lại có cường đại kiếm khí, có thể bên trong khoảng cách kiểm chế địch nhân, thực lực tuyệt đối là không thể khinh thường. Cái thứ ba là giang nam. Nàng còn không có thay đổi thánh chiến sáo trang. Bất quá cũng tạm thời mặc vào mấy món lam sắc trang bị, một cái tay cầm chủ y, một cái tay cầm màu lam chiến thuẫn, lực phòng ngự cùng sinh mệnh lực đều không thấp, lại sẽ các loại tăng thêm cùng khôi phục kỹ năng. Hàng vũ nghĩ dây mất nàng. Độ khó cũng là lớn vô cùng. Nàng cấp tốc cho mọi người lên tăng thêm trạng thái. Để tiểu đội sinh mệnh lực lượng nhanh nhẹn đều tăng lên gần một nửa. Trương Tiểu Cường cùng Tần Mục đều đã bắt đầu thi triển pháp thuật. Tần Mục phóng xuất ra một cái tam giai mê vụ kỹ năng, to lớn xương mù trong khoảnh khắc ngay tại sân bãi lan tràn ra, đủ để cho hắn cùng với khác người cung cấp tiềm hộ. Trương Tiểu Cường thì niệm tụng lên một đoạn dài dòng phức tạp chú ngữ, đối với pháp chức giả mà nói, thi pháp thời gian càng dài pháp thuật, bình thường cũng liền càng lợi hại, càng khủng bố hơn. Từ trên người hắn không ngừng khuấy động ra tinh thần lực, ba động cũng đủ để chứng minh điểm này. Tiểu Cường rất rõ ràng, mặc dù mình có thể sưỡng bạo lực pháp sư, làm đối đãi quái vật hoặc địch nhân lúc, truyền vận hỏa lực không thể so từ thiên hoa kém, nhưng là tiểu Cường đồng dạng sẽ không quên, lão đại trên thân mang theo màu tím vật phẩm Hỏa nguyên tố chi tâm. Trương tiểu Cường là hỏa hệ làm chủ pháp trước giả, nhưng mà hàng vũ hết lần này tới lần khác không e ngại hỏa hệ công kích, bởi vậy muốn cho lão đại mang đến uy hiếp, cũng chỉ có thể phát động hắn vừa mới học được pháp thuật này đây là một cái tứ giai kỹ năng pháp chức giả tứ giai kỹ năng uy lực to lớn khó có thể tưởng tượng kỹ năng này không hoàn toàn hỏa hệ tổn thương cho dù là hàng vũ bị đánh trúng cũng phải hung hăng lột một tầng da chiến đấu mới ngay từ đầu mọi người liền các hiện thần thông phối hợp ăn ý cái kia không ngừng thiểm thức kỹ năng quan huy còn có nhanh nhẹn tốc độ di chuyển đều thể hiện ra thương long cấp cao sức chiến đấu thực lực tất cả mọi người trưởng thành a Hàng Vũ vừa định phát động ảnh tử áo choàng bổ sung ảnh tử vũ bộ cùng ám tập, theo từ triệu 2 người phong tỏa pha vây, kết quả lập tức liền bị từ thiên hoa mấy đạo phá diệt kiếm khí ép ra ngoài. Điều tra loại dự tề Cộng thêm giang nam kỹ năng hiệu quả giá trị. Chỉ dựa vào trang bị bổ sung cấp 1 kỹ năng vô dụng. Triệu Minh thừa cơ cấp tốc thiếp thân tới gần phóng xuất ra tam giai kỹ năng sát ý hấp thu, Hàng Vũ một nháy mắt xuất hiện hoảng hốt cảm giác, bốn người khác phảng phất vô ý thức liền bị xem nhẹ, chỉ còn thiếp thân đụng vào Triệu Minh bị kỹ năng hiệu quả ảnh hưởng hàng vũ phản xạ có điều kiện liền muốn công kích triệu minh bất quá hàng vũ bây giờ ý chí thuộc tính phi thường cao dù cho thoát khỏi khống chế tinh thần trạng thái tiếp theo phát động ma huyết thức tỉnh lách mình nhảy lên nhảy đến giữa không trung muốn luận phi hành ưu thế tiến hành chèn ép thứ thiên hoa vung vẩy cán dài chiến phủ mỗi một lần lưới giao phá không đều sẽ bắn ra một đạo sắc bén lại nhanh trong kiếm khí kiếm khí kỹ năng hoàn toàn không có làm lạnh không ngừng hướng giữa không trung hàng vũ đổ tới bằng vào cường đại công kích tạm thời kiểm chế hàng vũ lao triệu khóa lại triệu minh phát động một cái gọi đấu khí xiềng xích tam giai kỹ năng một đầu xiềng xích lấy cực nhanh tốc độ nháy mắt tại hàng vũ chung quanh thân thể xuất hiện cũng co vào chuẩn bị đem hàng vũ khóa lại cũng lôi kéo đến triệu minh tới trước mặt lấp lõe hàng vũ biến mất cũng xuất hiện tại mười mấy mét bên ngoài đáng ghét phản ứng quá nhanh căn bản là bắt không được a hàng vũ tránh né lấy không ngừng vùng tới đấu khí xiềng xích đồng thời đối kháng theo nhau mà tới phá diệt đấu khí, ánh mắt tại trong xương ngủ lục xoát, tìm kiếm lấy tần mục cùng tiểu cường thân ảnh, kỳ thật những người này ở trong ký hiệu bản quyền vn tương đối mà nói uy hiếp lớn nhất chính là tần mục, tiên thiên cấm nôn chú phi thường khó giải quyết, một khi chúng chiêu khó mà phá giải, bởi vậy so sánh những người khác, tốt nhất trước giải quyết cái này linh chức giả, tần mục tựa hồ cũng biết mình rất dễ dàng hấp dẫn hỏa lực, bởi vậy vừa ra trận liền cùng hàng vũ bảo trì đủ xa khoảng cách. Thiểm thước thuật quả thật có thể thuấn gian di động, có thể trong nháy mắt di động khoảng cách phi thường ngắn. Hàng vũ không có khả năng có năng lực dựa vào tự thân tinh thần lực, một cái thuấn di ra mấy trăm mét, tạm thời không nói có làm hay không đạt được, dù cho làm được chiến đấu kế tiếp cũng đừng nghĩ đánh. Đại thần xem chiêu. Hàng vũ chưa phát hiện trong sương ngủ thân ảnh, đột nhiên một đạo màu vàng kim thiểm điện kích xạ mà đến, đánh vào hàng vũ ngực, đem hắn đánh lui nửa mét. Giang Nam dơ lên tế ti chiến chủ y, đạo này công kích, là nàng đánh tới. Tạm thời khóa chặt không được tần ngủ. Cầm Vũ em khai đao đồng dạng. Hàng Vũ toàn thân cấp tốc bước lên cực nóng năng lượng, giống như nham tương đồng dạng tùy ý chảy xuôi, vô cùng khí thế bức người, dù là cách mấy chục mét cũng có thể để Giang Nam cảm nhận được áp lực thật lớn. Triệu Minh kinh hãi, né tránh. Thứ giai kỹ năng cuồng ma đưa tang. Kỹ năng này đặc điểm chính là ngưng tụ lực lượng khổng lồ, đối một mục tiêu điểm tiến hành uy lực tuyệt luân đả kích, từ đó gây nên phạm vi lớn bạo tạc, hỏa diễm chấn động xung kích phía dưới nháy mắt tạo thành đường kính mấy chục mét mục tiêu đều nhận to lớn tổn thương như hàng vũ phát động chính là tật ảnh thuần sát mặc dù tạo thành tổn thương kinh người nhưng giang nam dựa vào dây lắt càng kỹ năng cùng tự thân các loại trạng thái phòng ngự chưa hẳn gánh không được bởi vì tật ảnh thuần sát công kích mặc dù nhanh nhưng mỗi lần công kích ở giữa sẽ có cực ngắn ngủi khoảng cách Cùng ma đưa tang liền không đồng dạng kỹ năng này ra chỉ phía dưới công kích cùng tổn thương sẽ nháy mắt bộc phát đồng thời sẽ tạo thành cường đại choáng váng hiệu quả Lấy Giang Nam thanh chức giả ý chí đều không chống đỡ được, kết quả cuối cùng tất nhiên là bị thuân sát. Giang Nam chừng to mắt nhìn xem khí thế cấp tốc kéo lên Hàng Vũ, nàng nghĩ thầm, có thể bị mình sùng bái đại thần xử lý, cũng là một loại may mắn cùng vinh dự. Nói đến dường giả kỳ thật bất quá một giây, Hàng Vũ khí thế đã tích xúc đến đỉnh điểm. Nhưng lại tại lúc này, Hàng Vũ không gian cảm giác kỹ năng phạm vi bên trong, một bóng người theo trong xương ngủ dần dần nổi lên, người này biểu lộ đau đẫn, cầm trong tay một cây ngay tại đối giữa không trung hàng vũ là tân mục hắn chính là đang chờ đợi cơ hội này trước dùng mê vụ hiểm hộ lại lấy tiềm hành kỹ ẩn tàng làm hàng vũ phát động đại chiêu nháy mắt lập tức tới gần cũng xuất thủ dùng cấm nôn chú đánh gây hắn không những phá hư hàng vũ công kích tiết ấu càng làm cho hắn đối ứng đại chiêu lâm vào dài giằng giặc thời gian cùn đồ tân mục tính toán phi thường tốt hai người bây giờ khoảng cách vượt qua một trăm năm mươi mét đây là cấm nôn chú phạm vi cực hạn Lại vượt qua hàng vũ phạm vi công kích cực hạn, hắn coi như phát hiện mình, cũng không có khả năng ngăn cản. Bởi vì cấm nôn chú là thuần phát. Nhưng lại tại pháp trượng sắp nhắm ngay hàng vũ, kỹ năng hiệu quả sắp phát động ngay mắt, hàng vũ khỏe miệng lại lộ ra một vòng gian kế nụ cười như ý. Tiểu tân A. Người còn quá trẻ. Hiện trường vây xem người xem đều không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Hàng vũ tại khí thế ngưng tụ đến đỉnh phong một sát na, hắn không có hướng mấy chục mét bên trong giang nam mà đi. Lại hóa thành một vệt ánh sáng, bắn về phía nơi khác. Không sai. Chính là một vệt ánh sáng. Tốc độ kia không cách nào phân biệt. Hơn 110 mét khoảng cách sát xuyên qua. Toàn bộ quá trình chỉ dùng không. Không không một giây. Chỉ ít so vận tốc gâm thanh nhanh gấp mấy chục lần. Đây là trục quang kiếm thánh Tứ giai kỹ năng, trục quang nhất kiếm. Hàng vũ vũ khi đâm vào tần mục thân thể, trục quang nhất kiếm tốc độ uy lực, cùng quần ma đưa tăng lực phá hoại điệp ra phía dưới. Nháy mắt đem mặt đất xoay ra một cái đường kính hai ba mươi mét hô to Hỏa diễm, dung nham, kiếm khí tung hành Một nghìn không trăm ba mươi hai Để ngươi dùng mình tổn thương trị số Tần mục cho dù có ba cái mạng cũng phải không lo lắng bị dây Cái này nhanh như ánh sáng, manh như lưu tinh cùng, Đồng thời kết hợp hai cái tứ giai kỹ năng Tuyệt đối không phải tần mục loại này ra giòn linh chức giả có thể tiếp nhận Mọi người đều bị hàng vũ một kích này cho kinh hãi nói không ra lời Công kích như vậy khoảng cách dạng này đột tiến tốc độ khủng bố như vậy lực phá hoại dạng này sát thương phạm vi quả thực là nghịch thiên a chương bốn trăm bốn mươi lăm đại chiêu tầng tầng lớp lớp xa tuyển thành một trận chiến kết thúc về sau hàng vũ học được hai cái mới tứ giai kỹ năng trục quăng nhất kiếm chính là một cái trong số đó bởi vì không có công khai thi chiến qua vì lẽ đó kỹ năng này tình huống mặt khác không do lắm cũng liền không thể nào phòng bị cái này tứ giai đột tiến hình kỹ năng đặc điểm hai chữ liền có thể tổng kết nhanh xa nhị giai kỹ năng tật phong thuấn tập tam giai kỹ năng tật ảnh thuấn sát đều có đột tiến hiệu quả nhưng là cùng tứ giai trục quang nhất kiếm so kém xa lấy hàng vũ thực lực trước mắt trục quang nhất kiếm đột tiến khoảng cách có thể đạt ba bốn trăm m xuất hiện giai đoạn công kích bán kính xa nhất pháp sư cũng bất quá như thế bởi vậy bất luận cái gì pháp sư ý đồ đối hàng vũ phát động công kích hạ trang đều cùng muốn chết không hề khác gì nhau bởi vì trục quang nhất kiếm chính như kỳ danh thực sự là quá nhanh nhanh đến không có khả năng né tránh e là cho dù là quầng long vương hệ sỉ cạ dạng này vương giả cấp tồn tại cũng không có khả năng né tránh được trục quang nhất kiếm huống chi là xuất hiện giai đoạn nhân loại trục quang nhất kiếm nhanh không chỉ có biểu hiện tại tốc độ phía trên nó còn có một cái cưỡng chế phát động đặc điểm có thể cưỡng ép đánh gãy ngay tại thi triển kỹ năng cái này cũng liền giao phó trục kiếm ánh sáng cực cao tính linh hoạt để một chiêu này trở thành đỉnh cấp ám sát kỹ đương nhiên trục quang nhất kiếm cũng không đủ cùng nó tốc độ công kích khoảng cách so kỹ năng này so sánh mặt khác tứ giai kỹ năng tổn thương liền yếu chút hàng vũ coi như có thể phát động cái này một kiếm đâm trúng quần long vương cũng không có khả năng đối quần long vương tạo thành bất cứ uy hiếp gì bất quá cũng may chủ quang nhất kiếm có thể trở khách mặt khác kỹ năng liên hợp sử dụng cứ như vậy liền rất lớn trình độ có thể đền bù tổn thương không đủ thiếu hụt cái này một kiếm sở dĩ hiệu quả khủng bố như vậy chính là gia chỉ quần ma đưa tăng hiệu quả cho nên nói Cái này một kiếm không gọi chủ quang nhất kiếm, mà gọi là chủ quang tống táng. Hai cái tứ giai kỹ năng điệp ra sinh ra huy lực, tần mục làm sao có thể có cơ hội sống sót. Đây là may tần mục bên người không có những người khác, nếu không một kích liền có thể toàn bộ trọng thương, thậm chí lại xử lý một hai cái. Một kiếm ám sát tần mục sau. Phiên thoái lớn nhất liền đã giải trừ. Sau đó liền có thể hào hào bồi những người khác chơi. Trục quang tật ảnh kiếm trận. Cuồng ma chi nộ hàng vũ lại cấp tốc phát động hai cái tứ giai kỹ năng trục quang tật ảnh kiếm trận cần thời gian hơi dài ngưng tụ cũng dễ dàng bị ngoại lực quấy nhiễu nhưng một khi ngưng tụ thành công kiếm trận uy lực vẫn là vô cùng bá đạo đã có khống chế hiệu quả lại là cường lực chuyển vận về phần cuồng ma chi nộ từ một loại nào đó ý nghĩa tới nói kỹ năng này cùng kiếm trận có chỗ tương tự hàng vũ phát động cuồng ma chi nộ về sau thể nội liền không ngừng toát ra xương mù màu máu quấn quanh ở chung quanh thân thể ngưng tụ không tan Theo thời gian tích lũy mà càng ngày càng nhiều. Huyết vụ chính là nộ khí. Nay kỹ năng mở ra về sau thời gian nhất định, tất cả trôi qua sinh mệnh lực đều sẽ bị chuyển hóa thành nộ khí, cuối cùng tất cả nộ khí đều sẽ bị ngưng tụ, hóa thành một cô mánh liệt lực lượng nương theo công kích bộc phát, cuối cùng nháy mắt tạo thành kinh người lực phá hoại. Theo hàng vũ thể nội sói mòn ra sinh mệnh lực càng nhiều. Từ những sinh mạng này lực chuyển hóa thành nộ khí thì càng nhiều. Một khi tích lũy nộ khí càng nhiều, cuốn ma chi nộ uy lực liền càng mạnh mẽ. Hàng vũ mở ra ma huyết thức tình trạng thái quan hệ, hắn mỗi giây đều tại tổn thất sinh mệnh lực, đây cũng là vì cái gì giờ này khắc này, không ngừng phóng thích huyết vụ cũng bên ngoài cơ thể ngưng tụ nguyên nhân. Tân mục bị một kiếm viễn trình đâm chết sau. Những người khác vẫn còn rung động trạng thái. Đột nhiên tại sân thi đấu phía trên xuất hiện dị tượng. uy, mau nhìn. Đó là cái gì? Ông trời của ta, tựa như là thiên thạch. Một viên cực đại thiêu đốt lên hỏa diễm thiên thạch, không biết được từ đâu mà đến chính xe rách sân thi đấu phía trên không khí lấy vô cùng kinh người thanh thế hướng hàng vũ vị trí đánh tới thứ giai pháp thuật thiên thạch triệu hoán hàng vũ nhận ra kỹ năng này kỹ năng này là viễn khẩu ngục ra một trong thu hoạch bởi vì thích hợp trường tiểu cường học tập vì lẽ đó bị hắn dùng cái này mấy lần chiến đấu chiến công cho đội đi không được hàng vũ sắc mặt biến hóa hắn biết rõ kỹ năng này uy lực tiểu cường pháp thuật năng lực cũng không yếu mà kỹ năng này là tứ giai kỹ năng Cho dù là hắn cũng không dám xem thường, nếu là trực tiếp bị thiên thạch đối diện đánh chúng, không bị dây cũng phải vứt bỏ hơn phân nửa cái mạng. Không nên đánh giá thấp một cái nắm giữ tư giai pháp thuật pháp trước giả huy lực. Hàng vũ vội vàng phát động bá thể hộ giáp, tiếp lấy phát động ám tập ý đồ thoát ly công kích, Trương tiểu cường cảm giác được hàng vũ đang di động, hắn mặc dù theo không kịp hàng vũ tốc độ, nhưng lại có thể điều khiển thiên thạch, phán đoán đại khái phương vị. Vâng! Hòa thiên thạch rơi vào sân thi đấu một sát vậy mà cách ra trướng mắt vô cùng ánh sáng một giây sau trùng trùng điệp điệp hỏa diễm bao phủ đường kính hơn một trăm mét phạm vi sóng sung kích phạm vi càng là cái này gấp hai ba lần sân thi đấu đều ầm vang lắc lư một cố cây ngấm trạng hỏa vân dâng lên lưu lại một cái đại va trạng hố thứ giai pháp thuật khủng bố như vậy mọi người thấy kỹ năng này tạo thành hiệu quả đều cảm thấy hít sâu một hơi pháp gia chính là pháp gia dạng này sát thương phạm vi cũng là không có người nào nếu là thủ thành lúc Trương Tiểu Cường liền luyện thành một chiêu này. Cái kia đến tạo thành cỡ nào thương vong to lớn a? Một lần công kích sợ là có thể dây mấy chục trọng thương trên trăm binh sĩ. Đương nhiên, tứ giai kỹ năng Thiên Thạch triệu hoán, chỗ triệu hoán đi ra chính là ma pháp thiên thạch, mà không phải chân chính thiên thạch, nếu không sợ là sân thi đấu tính cả hơn phân nửa xa tuyển thành đều muốn bị san thành bình địa. Đánh chúng sao? Trương Tiểu Cường trừng to mắt nhìn chằm chằm xương mù xám, bất quá còn không đợi nàng nhìn kỹ rõ ràng, một đạo quanh thân tràn ngập huyết vụ trong huyết vụ còn du tẩu kiếm khí thân ảnh đột nhiên ở bên cạnh xuất hiện thật đáng tiếc uy lực không tệ nhưng chính xác kém một chút hàng vũ theo ám tập trạng thái ra hắn cũng không thể hoàn toàn né tránh cái này phạm vi lớn công kích tại xung kích cùng hỏa diễm bên trong nhận tổn thương không nhỏ bất quá đeo hỏa nguyên tố vương tâm đơn thuần hỏa thuộc tính tổn thương đối với hắn là hoàn toàn vô hiệu lại bởi vì phát động bá thể hộ giáp kỹ năng cũng không có bị xung kích sóng đánh bay hoặc là choáng ngay lập tức đi vào trường tiểu cường trước mặt ảnh thuần sát, hàng vũ lóe lên hóa thành sáu bảy đạo thân ảnh, cơ hồ không phân tuần tự đối quay đầu liền muốn chạy. Trương Tiểu Cường phát động công kích, hai đạo công kích đánh vỡ Trương Tiểu Cường ma pháp thuẫn, thiếu đốt gác ma trường nhận liên tục tại trên thân chặt năm đao, thiên thạch tạo thành thanh thế quá lớn, những người khác chịu ảnh hưởng đến mức Giang Nam không kịp cứu chàng. Năm người bị xử lý hai người, hai cái người thi pháp cũng bị mất, hiện tại cục diện biến thành ba đối một. Triệu Minh cùng Từ Thiên Hoa đều lộ ra buồn bực biểu lộ không nghĩ tới vẫn là quá bất cẩn hàng vũ sức chiến đấu vẫn là viễn siêu tưởng tượng tiếp xuống chỉ có thể cứng đối cứng chúng ta cùng tiến lên từ thiên hoa ý thức được hàng vũ kiếm trận ngay tại cái thành đồng thời còn có nhìn vô cùng nguy hiểm hết vụ đây cũng là hàng vũ một cái khác mới học tứ giai kỹ năng bất luận nhìn thế nào đều rất nguy hiểm hàng vũ thân thể không ngừng xê dịch né tránh tránh né lấy liên miên bất tuyệt phá diệt kiếm khí hắn thân ảnh trải qua địa phương từng đầu vết kiếm trải rộng mặt đất đủ để chứng minh từ thiên hoa kiếm khí lợi hại Hắn có mạnh nhất kiếm khí kỹ năng, bởi vậy kiếm khí công kích, lao tử là chuyên nghiệp. Hàng vũ tránh né công kích đồng thời, nhanh chóng hướng Giang Nam tiến lên. Hắn mục tiêu kế tiếp hiển nhiên đặt ở vị này Vũ Em trên thân, mơ tưởng lại đạt được vô hạn thuận trận. Triệu Minh nhanh chóng ngăn tại Giang Nam trước mặt, cự thuận trùng điệp hướng mặt đất cắm xuống, lấy mặt này tấm thuẫn làm trung tâm, chung quanh xuất hiện đến mười kế tấm thuẫn, hiện ra hơi mở hình, cuối cùng lẫn nhau tụ lại kết nối, giống như to lớn mai rùa đem giang nam bảo vệ tại trong đó đường đường đường hàng vũ cấp tốc vung vẩy lưới dao vừa chặt đi lên lại không nhúc nhích tí nào ra chỉ nhiên huyết chi nhận cũng vô dụng triệu minh nói ra không nên uổng phí khí lực kỹ năng này thế nhưng là tứ giai phòng ngự kỹ có thể đồng thời ngăn cản vật lý năng lượng công kích cho dù là tại trong tay của ngươi tạm thời bảo trụ một người cũng dư xài. thật sao hàng vũ lấy cuồng bạo đấu khí khởi sướng xung kích thuận trận bên trong một khối tấm thuẫn xé nát Lộ ra được bảo hộ ở bên trong Giang Nam, hắn thừa cơ đối bên trong Giang Nam phát khởi nhanh chóng ảnh manh kích. 87, 93, 180, 50, Hàng Vũ nhớ mẩy một cái. Giang Nam bản thân phòng ngự không thấp, còn tinh thông nhiều loại trị liệu thuật, trừ phi buộc phát thức tổn thương, nếu không thời gian ngắn thật đúng là không giải quyết được nàng. Mà cùng lúc đó, bị đấu khí xe rách tấm thuẫn bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Tứ giai phòng ngự kỹ nhưng không có dễ dàng như vậy bị đánh vỡ hàng vũ chưa kịp tiếp tục công kích một cỗ khí thế đáng sợ đánh tới từ thiên hoa nhảy lên một cái dùng tuy là cán dài chiến phủ lại hoàn toàn xem như cự kiếm đến sử dụng mười mấy hai mươi đạo kiếm khí không ngừng hiện ra cũng tụ tập đến lưới dao phía trên thứ dai công kích kỹ trạm thiên nhất kiếm một giây sau một đạo khí thế như hồng cự hình kiếm khí giống như như sóng biển đối diện xem ở hàng vũ trên thân theo hàng vũ trong thân thể đi xuyên qua đánh chúng từ thiên hoa lộ ra nét mừng Hắn biết rõ mình kỹ năng này lực sát thương. Chính diện đánh trúng tình huống phía dưới, liền xem như Hàng Vũ cũng nhịn không được. Bất quá để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Hàng Vũ thân thể từ đầu đến cuối không nhúc nhích, mặc cho khí thế như rồng kiếm khí phong bạo, theo thân thể của hắn không ngừng xuyên thấu mà qua, đem mặt đất cày ra một đạo mấy chục mét hồng câu. Quỷ dị chính là, Hàng Vũ không có nhận một tơ một hào ảnh hưởng, ngay cả đứng lập vị trí cũng không hề biến hóa, chớ nói chi là bị thương tổn. Trảm thiên nhất kiếm rơi xuống ngay mắt Hàng vũ phát động hư hóa chi thuật. Không gian này kỹ năng hiệu quả dài nhất có thể tiếp tục 4 giây, tránh thoát từ thiên hoa cái này uy lực kinh người bổ phát kỹ năng dư sải. Triệu Minh, từ thiên hoa sắc mặt cũng không quá đẹp mắt. Giang Nam thấy này cảm khái nói, tất cả mọi người liều mạng như vậy, ta cũng không thể mất mặt, xem ta mới nhất tuyệt chiêu, thánh vũ kết giới thuật. Lấy Giang Nam làm trung tâm. Một tầng quang huy khuyết tán ra tới. Triệu Minh, từ thiên hoa làm đồng đội, làm bị bị bao phủ ở bên trong lúc lập tức thu hoạch được 162 điểm sinh mệnh lực khôi phục. Cái này mang ý nghĩa bọn hắn mỗi giây có thể khôi phục thêm 162 điểm sinh mệnh. Ngoài ra các hạng thuộc tính cũng lại một lần thu được đề cao. Cái này từ giai thành chức kỹ năng vốn là phi thường cường đại, bây giờ nhận trang nam cường đại tiên thiên thiên phú tăng thêm, so phổ thông thành chức giả sử dụng, sinh ra hiệu quả ít nhất tăng lên 60%. Hai người mấy chục giây bên trong, cơ hồ thu được bất tử chi thân. Từ Thiên Hoa cùng Triệu Minh ý thức được chiến thắng thua ở này nhất cử. Hàng Vũ Luân Phiên chiến xuống tới, tinh thần lực cũng nhanh tiêu hao. Hiện tại chính là đối phó hắn thời cơ tốt nhất. Nhất định phải đem hắn đặt ở Thánh Càn Kết Giới Phạm Vi bên trong đánh. Nhất định phải tại Giang Nam kỹ năng hiệu quả biến mất trước kết thúc chiến đấu. Hàng Vũ lông mày cũng nhăn lại đến, cục diện dưới mắt có chút khó giải quyết, Giang Nam bị Triệu Minh vô hạn thuần trận bảo vệ được, trong thời gian ngắn sợ là làm không rơi hắn. Hai người khác cũng không phải tùy tiện có thể đánh tan. Giang nam cái này siêu cường kỹ năng bao phủ phía dưới, trừ phi có thể giống xử lý tần mục đồng dạng, lấy miểu sát phương thức đánh chết hai người, nếu không tạo thành tổn thương tốc độ, rất khó theo kịp tốc độ khôi phục. Vấn đề là, hai người đều mặc thanh chiến sáo trắng A. Một chiêu dây từ thiên hoa độ khó đều cực lớn. Húng chi là có thương long thuẫn danh hiệu triệu minh đâu. Thương long mấy cái cao tầng ở giữa chiến đấu, để hiện trường người xem cùng mạng lưới nhìn trực tiếp người xem đều nhiệt huyết sôi trào lên có thể nói bị bọn hắn từng cái lực lượng cho rung động thật sâu đến sớm biết thương long nhân vật đứng đầu từng cái rất mạnh nhưng là cũng không nghĩ tới đám gia hỏa này sẽ lợi hại đến loại tình trạng này a trừ chết được có chút thất thức tần mục không nhìn ra bản sự vài người khác vô luận tiểu cường giang nam triệu minh vẫn là từ thiên hoa mỗi cái đều là siêu cường các loại đại chiêu tầng tầng lớp lớp đương nhiên mạnh hơn là có thể một v năm hàng ngũ chỉ là loại tình huống này Hàng Vũ còn có cơ hội thủ thắng sao? Phổ thông chiến trước giả, giống hắn mãnh liệt như vậy đấu pháp, chỉ sợ sớm đã không có tinh thần lực, dù là hàng lão đại không tầm thường, lúc này tinh thần lực hẳn là cũng báo nguy đi. Chương 446: Tổng đốc mệnh lệnh. Hàng Vũ phát động áo nghĩa phóng thích, trước phóng thích rơi hơn 20 giây kỹ năng làm lạnh, lại phát động thiểm thức thuật, thuấn di ra mấy chục mét, kế hoạch kéo dài khoảng cách tạm thời rút lui. Từ thiên hoa liên phát vài đạo kiếm khí, theo Hàng Vũ bên người nhanh chóng bay qua. Sau đó tiếp lấy lẫn nhau xe lẫn, biến thành kiếm khí lưới lạc, giống như hình tròn lồng giam phong tỏa chung quanh. Tam giai kỹ năng, kiếm khí lồng giam. Hàng vũ đấu khí cách khôi phục còn cần mấy giây. Hắn không thể không dừng lại, hai thanh thiêu đốt ác ma chi nhận, nhanh chóng vung chạm quanh thân, lưỡi kiếm cùng kiếm khí va chạm, lập tức phát ra pha lê vỡ vụn thanh âm, gắng gượng đem những nảy kiếm khí xé nát. Đấu khí công kích. Từ thiên hoa lôi cuốn lấy đấu khí hung mánh vào Hàng vũ tranh thủ thời gian nhất ngang tránh đi ngăn cản một cái, bất quá vẫn là bị mãnh liệt lực lượng đánh lui mấy mét, đồng thời trên người bá thể hộ giáp bị đấu khí tách ra hơn phân nửa. Liên hoàn tuấn trảm. Một thanh nhìn như nặng nghề to lớn chiến phủ. Từ thiên hoa trong tay hai tay dài bữa, quả thực tựa như linh hoạt hồ điệp, bảy tám đạo khí nhọn hình lưỡi dao nở rộ bộc phát, theo bốn phương tám hướng đồng thời hướng hàng vũ trên thân bao phủ tới, mỗi một đạo quy tích đều nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Cái này hiển nhiên cũng là một cái tam giai cường độ nhanh chóng kỹ năng công kích. Hàng Vũ nhanh chóng bỏ đi rút lui suy nghĩ, tận ảnh chi nhãn cường đại động thái thị giác, dễ như trở bàn tay bắt được mỗi một đạo cấp tốc chẳng kích, hai thanh đen nhánh sen lẫn hỏa diễm đường vân trường đao, đồng dạng bằng tốc độ kinh người vùng ra, bộ phát ra từng đạo tàn ảnh, lấy nhanh chóng ảnh mánh kích tới đối phó liên hoàn tổn trạng. Đường đường đường đường. Hai người giao thủ tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Tàn ảnh tương trận, tia lửa bắn tung tóe. Kim thiếp giao minh vang lên liên miên. Từ Thiên Hoa Liên Hoàn Thuấn Trạng tốc độ cũng không so nhanh chóng ảnh mánh kết kém, nhưng là Từ Thiên Hoa bản thân thuộc tính cùng hàng vũ so trên lệch quá lớn, lại thêm Từ Thiên Hoa chỉ nắm giữ một thanh vũ khí, hàng vũ lại là song chỉ vũ khí tả hưu khai cùng, bởi vậy giao phong kết quả liếc qua thấy ngay. Mỗi giao phong hai ba đao tả hưu, hàng vũ liền sẽ bắt lấy khe hở cùng sơ hở, một đao chém vào Từ Thiên Hoa trên thân, lưỡi đao trực tiếp mở ra Từ Thiên Hoa viễn cổ Thánh Chiến Khôi Giáp lưu lại một đạo thiêu đốt lên hỏa diễm vết đau. Đây là thiêu đốt ác mà chi nhận hiệu quả. Mỗi một lần công kích đều sẽ bổ sung thiêu đốt nguyền rùa. Hỏa diễm không chỉ có không cách nào dập tắt, mà lại giống như như giỏi trong xương, khắc chế từ thiên hoa sinh mệnh sức hồi phục, đồng thời không ngừng tiêu hao từ thiên hoa sinh mệnh. Hai ba mươi chiêu đánh xuống, từ thiên hoa toàn thân đều là hỏa diễm đau ngấn. Nếu là dưới tình huống bình thường, bằng vào những này điệp ra hỏa diễm nguyên rủa, rùa, đều có thể muốn từ thiên hoa nửa cái mạng. Nhưng bây giờ. Sinh mệnh tốc độ khôi phục quá nhanh. Từ thiên hoa sinh mệnh lực, vẫn luôn không chút ít. Ngược lại là hàng vũ, vũ khí giao phong quá trình bên trong, sinh mệnh bị một chút xíu cắt giảm, lại thêm ma huyết thức tỉnh biến thân trạng thái, để sinh mệnh lực của hắn, rơi xuống đến chỉ còn không đủ một phần tư. Có hy vọng, Triệu Minh cũng xông lên cùng hàng vũ chiến đấu. Ba đạo thân ảnh động tác mau lẹ, giao phong hơn 10 cái hiệp. Mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, hàng vũ tinh thần lực tiến vào tiêu hao sinh mệnh lực cung cấp tốc cắt giảm đến chỉ có một phần năm mặc dù tại loại trạng thái này phía dưới hàng vũ toàn thuộc tính dâng lên vượt qua bảy mươi trở nên càng ngày càng hung mãnh nhưng từ thiên hoa cùng triệu minh trọng yếu đem hàng vũ còn lấy dựa vào giang nam trị liệu tựa hồ hoàn toàn có cơ hội chiến thắng hàng vũ lúc này xem chừng thời gian cũng không còn nhiều lắm là thời điểm kết thúc trận chiến đấu này quả quyết tiêu hao tinh thần lực lần nữa tổn thất một đoạn sinh mệnh lực mấy chục đạo màu bạc như cá bơi kiếm khí rốt cục đã toàn bộ thành hình triệu minh nói lao tử cẩn thận hắn muốn phóng thích kiếm trận quả nhiên một giây sau mấy chục đạo phi kiếm màu bạc đồng loạt phóng lên tận trời tiếp lấy giống như hạt mưa đồng dạng rơi vào mấy người chung quanh thân thể tại chỗ đem mấy người đều bao trùm tại trong đó chục quang tật ảnh kiếm trận phát động thứ thiên hoa cùng triệu minh đã sớm tại phòng bị làm kiếm trận uy lực bạo phát đi ra một sát na hai người đồng thời phóng xuất ra đấu khí hai cỗ tràn ngập bài xích lực lượng bao trùm quanh thân hơn một trượng phạm vi, đại lượng kiếm khí nghiêng mà tới, lập tức bị bài xích phân giải hóa thành vô hình. Hàng Vũ nhưng không có một hơi phóng thích vi lực. Hắn kéo dài kiếm trận vận hành, để phóng thích kéo dài đến hơn 10 giây. Đấu khí buộc phát thường thường chỉ có thể tiếp tục 1-2 giây, làm hai người trên người đấu khí dần dần khô kiệt về sau, công kích lập tức giống đánh nát cửa sổ như bạo phong vũ gân tiến đến, liên miên không dứt công kích, điên cuồng rơi xuống trên thân hai người, mỗi phút mỗi giây đều tạo thành kinh người tổn thương. Hàng vũ trụ quang tật ảnh kiếm trận đã lên tới cấp 3, uy lực cùng trước kia không thể so sánh nổi, mỗi giây đều có thể đối từ thiên hoa tạo thành gần 200 điểm thương tổn, đối triệu minh cũng có thể tạo thành hơn 100 điểm tổn thương, cơ hội triệt tiêu giang nam thánh càng kết giới, thậm chí từ thiên hoa sinh mệnh lực, mắt trần có thể thấy cấp tốc suy giảm. Từ thiên hoa bị kiếm trận không ở, bởi vì không cách nào thoát thân, sắc mặt không khỏi biến đổi. Bất quá ngay lúc này một đạo cường lực trị liệu ném vào trên thân. Lúc đầu cấp tốc rơi xuống đến 50% sinh mệnh lực, lập tức lại một lần khôi phục lại 90%. Nguyên Lai like liền xem như tại loại trạng thái này phía dưới, Giang Nam Y Nguyên có thể đưa ra tay phát động kỹ năng, kể từ đó liền xem như cường đại kiếm trận, cũng không có khả năng giết chết mình mà. Hàng Vũ sinh mệnh lực còn thừa không nhiều lắm. Gắng gượng qua giai đoạn này, nhất định có thể chuyển bại thành thắng. Hàng Vũ quanh thân nồng hát huyết sắc sương mù, trong khoảnh khắc kịch liệt thiêu đốt, vô số khí tức hủy diệt tinh hồng ánh lửa toàn bộ tụ tập đến hai tay trường đao giao phó cho lực lượng kinh khủng để không khí đều nghiêm trọng bấm méo thứ giai kỹ năng quần ma chi nộ hàng vũ hai tay quanh bước về phía trước một bước hai đạo tinh hồng đao mang sẽ rách không gian vạch ra đến cái này thoạt nhìn là đòn công kích bình thường nhưng thật ra là phóng thích tất cả nộ khí quần ma dận chém hai đạo mười m tinh hồng kiếm khí được ra cuối cùng hình thành một đạo dao nhau kiếm mang cơ hồ một nháy mắt liền rơi vào triệu minh cùng từ thiên hoa trên thân 841. Thứ Thiên Hoa bị miểu sát. 582. Triệu Minh cứ việc không có bị dây, trên người thần thánh cương giáp, lại một nháy mắt bị đánh vỡ. Thật là đáng sợ một kích, lại là tứ giai kỹ năng A. Cái này tứ giai kỹ năng, lại không cần tiêu hao tinh lực. Chết chắc. Triệu Minh đã thấy kết quả. Từ Thiên Hoa là chủ yếu chiến lực. Triệu Minh lực phòng ngự là cao, có thể công kích năng lực quá yếu. Hắn theo không kịp hàng vũ tốc độ đánh sẽ chỉ rơi vào bị động bị đánh tình cảnh hàng vũ lợi dụng hút máu năng lực có thể không ngừng chắt lọc sinh mệnh lực lấy chiến dưỡng chiến cho nên dù cho có vũ em ở sau lưng ủng hộ cũng không có khả năng hao tổn qua được hàng vũ không ngoài sở liệu hàng vũ một cái dã man và chạm tới trước đem triệu minh xô ra một khoảng cách tiếp lấy liền bắt đầu khởi xướng tấn công mạnh từ thiên hoa còn có thể cùng hàng vũ đánh cho có đến có về triệu minh ngay cả đụng đều không đụng tới hàng vũ một cái cuối cùng bị hàng vũ chặt liên tiếp bốn năm mươi đao Tươi sống ngược chết rồi. Thua. Theo triệu minh phát ngài. Giang Nam bên người thuẫn trận cũng đã biến mất. Trong mắt nàng tràn ngập kinh hãi, đây chính là đại thần lực lượng sao. Hiện tại sân thi đấu chỉ còn tự mình một người, chiến đấu đã không có lo lắng, muốn đầu hàng. Ý nghĩ này vừa mới xuất hiện, lập tức bị Giang Nam dứt bỏ. Tất cả mọi người tận lực, mình lại còn không có, tại sao có thể đầu hàng đâu. Dù là đối diện là cường đại đến không thể chiến thắng chiến thần cũng không thể lối bước. Nếu không mình vĩnh viễn chỉ là một cái cần bị đại thần tre chở đồ hèn nhát. Hàng Vũ nhìn xem nghẹn mặt đỏ xông tới Giang Nam, mỉm cười, tiểu nha đầu, có dũng khí. Mở nhiên huyết chi nhận, đi lên chặt liên tiếp tắm đao. Giang Nam cũng phát ngai. Chiến đấu kết thúc. Ha ha ha. Thắng. Hàng lão Đại quả nhiên vô địch. Ta liền nói muốn mua hàng lão Đại Thắng. Hàng Vũ tại 1V5 lấy được thắng lợi, đám người lập tức hoan hô lên. Dù là thua tiền người, cũng không thể không thừa nhận đây là một trận đặc sắc chiến đấu thương long năm cái mũi nhọn chiến lực cộng lại lại cũng không phải là đối thủ của hàng vũ kết quả này để người tắt lưới không có nhường năm người đều tận lực bọn hắn cũng thua tâm phục khẩu phục hàng vũ có không ít chiến đấu đều bị truyền đến trên mạng bất quá trước đó chiến đấu đều là trên chiến trường thường thường vô cùng hỗn loạn rất khó trực quan nhìn ra thực lực mạnh yếu lần chiến đấu này tổng cộng tám mươi hai giây nhưng là mỗi một giây đều rõ ràng tổng cộng có mười cái quay chục người Theo 10 cái khác biệt góc độ, toàn phương diện không góc chết ghi chép trận chiến đấu này, tin tưởng chỉ cần đi qua một phen biên tập tại vứt ra, sẽ cho người trước nay chưa từng có thị giác rung động, Đánh cho không tệ. Hàng vũ đối đi ra sân thi đấu năm người nói, lần này là bởi vì các ngươi sở dĩ sẽ thua, nguyên nhân chủ yếu nhất là đối ta kỹ năng mới không đủ giải. Từ thiên hoa, thua chính là chính là thua, không có gì đáng nói. Triệu Minh cười nói, ha ha, thua ngươi, không mất mặt. Giang Nam mau nói, đúng. Đúng. Hàng Vũ vừa dự định đề nghị mọi người cùng nhau uống rượu. Hàng lão đại, không xong. Có người thần sắc bối rối tới báo cáo, kia cái gì linh giới tổng đốc phái người đến, nói có cái gì 60 năm mới ra đại ma đầu, sắp tại Hoang Nguyên tỉnh lần nữa phục sinh, yêu cầu Hoang Nguyên tỉnh tất cả đại lãnh chúa đều xuất binh đối kháng, chúng ta Sa Tuyền Thành cũng nhất định phải tham gia. Chương 447: Vương giả cấp quái vật. Hàng Vũ gặp được Thiên Hoang Thành người mang tin tức. Tên thú nhân này, thái độ kiêu căng, Ánh mắt đảo qua đám người, lấy không mặn không nhạt giọng điệu nói: Ta là Thiên Hoang Thành sứ giả, Phùng Hoang Dã tổng đốc huyết chi tu lan nặt mệnh lệnh, hướng xa Tuyền Thành lãnh chúa truyền đạt ý chí của hắn. Chúng ta đạt được đáng tin manh mối, sau 12 hai ngày xích sa quân đoàn liền sẽ khôi phục, đến lúc đó Hoang Nguyên Tỉnh đem lâm vào nguy cơ to lớn. Sa Tuyền Thành làm Hoang Nguyên Tỉnh phương Bắc thế lực đại biểu, lẽ ra tham gia trận chiến đấu này, cộng đồng đối kháng xích sa thái dương. Mọi người nghe được tên thú nhân này đều cảm thấy rất kinh ngạc bọn hắn lúc đầu coi là hoang dã tổng đốc phái người đến hoặc là điều tra tình huống xem xét nhân tộc hư thực hoặc là chính là thị uy hoặc là khiêu khích tuyệt đối không ngờ rằng đối phương là tới mời xích xa quân đoàn xích xa thai hương đây là tình huống như thế nào hẳn là chỉ là một cái lấy cớ linh dối tổng đốc bất mãn nhân tộc chiếm lĩnh xa tuyền thành lại hoặc là đã hiểu rõ đến nhân tộc cường đại tiềm lực chỉ sợ nhân tộc sẽ uy hiếp được hoang nguyên tổng đốc bảo tọa bởi vậy cố ý chơi mới ra địa hồ lý sơn Loại chuyện này hoàn toàn có khả năng phát sinh. Để ngươi không thể không phòng a. Thiên Hoang Thành sứ giả nói tiếp. Sa Tuyển Thành tinh nhuệ trong vòng mười ngày nhất định phải đến Xích Nguyệt Hẻm núi. Cùng cái khác ba đường đại lãnh chúa hội hợp, tổng đốc cũng sẽ dẫn đầu Thiên Hoang Thành tinh nhuệ sớm đến. Nhớ lấy. Những vật khác Nam Tam Phương đại lãnh chúa đại biểu cũng sẽ trình diện sao? Này làm sao nhìn đều giống như một cái hồng môn yến a. Hàng vũ lấy Sa Tuyển Thành thành chủ thân phận tỏ thái độ, xin chuyển cáo tổng đốc, chúng ta nhất định trình diện. Thú nhân sứ giả không muốn nhiều lời một chữ, đã mệnh lệnh đã đưa đến, cũng không có lại trần chờ, cưới lên một đầu cự hình hắc hưng, lập tức rời đi xa tuyển thành, ngay cả một giây đồng hồ cũng không nhiều ngốc. Triệu Minh nói, có chút quỷ dị, chúng ta thật muốn đi sao? Bất luận nhìn thế nào đều rất nguy hiểm. Hoa Nguyên Tổng Đốc cùng Tứ Phương lãnh Chúa tề Tụ, tình hình như vậy cũng quá lớn, thực sự là chưa từng nghe thấy. Từ thiên hoa nhúng mày, nhưng nếu như chúng ta kháng mệnh không đi, nói không chừng sẽ cho Tổng Đốc một cái đối phó chúng ta lý do. Đi cũng không được. Không đi cũng không được. Việc này không tốt lắm xử lý A. Nhân tộc không chê xa tuyển thành vẫn chưa tới một tháng. Khoảng thời gian này hẳn là dấu tài, xúc tích lực lượng mới đúng. Giang Nam hỏi, đại thần dự định đối phó thế nào? Hàng Vũ nhún nhún vai nói, ta không phải mới vừa nói rất rõ ràng sao. Nếu là Tổng Đốc Mời, nếu là quan hệ toàn bộ hoang nguyên tỉnh sự tình, chúng ta xa tuyển thành đương nhiên cũng là muốn ra một phần lực. A. Thật muốn đi A. Chẳng lẽ không sợ là cái cái bấy? Hàng vũ đối mặt mọi người hoang mang nói, Thứ nhất, các ngươi không cần lo lắng sa tuyển thành an toàn, mặc dù chúng ta thống trị phía dưới sa tuyển thành, thực lực cùng cẩn lọ lò thời kỳ toàn thịnh so rút lui rất nhiều, nhưng là sa tuyển thành cũng không phải là tùy tiện liền có thể lấy xuống. Trước mắt sa tuyển thành sắc thực so trước kia yếu một chút. Nhưng vấn đề là, nhân tộc có nhân tộc ưu thế, sa tuyển thành bên trong nhân tộc số lượng đã đột phá 4.000, như tăng thêm mấy cái thị trấn phân tán người. Hoang nguyên tỉnh nhân loại tổng số đã sớm đột phá 6.000. Riêng này 6.000 nhân loại cũng không phải là ăn chay. 20 ngày đến cũng góp nhặt đến một vạn tả hữu binh sĩ. Mặc dù cùng cắn lỏ thời kỳ bộ đội so trên lệnh to lớn, nhưng là Sa Tuyển Thành theo thế giới hiện thực đưa vào đại lượng ma đạo thiết bị, trận pháp vân vân, có bản lĩnh đến công thành thử một chút. Tiếp theo, hàng vũ thời kỳ Sa Tuyển Thành, chỉnh hợp tiểu lãnh chúa nhóm lực lượng, bây giờ Sa Tuyển Thành quản lý phía dưới 32 chấn đối chủ thành là ủng hộ cái này mang ý nghĩa một khi có ngoại lực bạo lực xâm lấn tất cả tiểu lãnh chúa đều sẽ đứng ra cộng đồng chống cự xa tuyển thành thực lực có chỗ suy yếu có thể xa tuyển thành lãnh địa thực lực ngược lại tăng cường thứ phương lãnh chúa cũng tốt hoa nguyên tổng đốc cũng được mọi người lẫn nhau kiềm chế lẫn nhau to lớn trừ phi hoàn toàn chắc chắn nếu không sẽ không dễ dàng khởi xướng đại chiến hàng vũ nói tiếp thứ hai nếu như xích xa thai hương là thật như vậy đối hoa nguyên tỉnh mà nói đúng là một kiện phi thường quan trọng đại sự Một khi không có xử lý tốt, liền sẽ càn quét toàn bộ hành tinh Hoa Nguyên Tổng đốc lệnh chúng ta xuất thủ, nhiều nhất mượn cơ hội tìm kiếm hư thực, không có khả năng tại cái này mấu chốt động thủ. Trương Tiểu Cương lập tức hỏi, Xích Sa Thai Hương cùng Xích Sa quân đoàn đến cùng là thế nào một chuyện? Nghe giống thiên thai, lại hình như là bộ đội. Đã là thiên thai, cũng là bộ đội. Hàng Vũ trả lời để mọi người không hiểu ra sao, hắn đành phải đem tình huống cụ thể giải thích một lần, cái này Xích Sa quân đoàn cùng thời kỳ viễn cổ long giới đi ra một vị sử thi cấp cường giả có quan hệ sử thi cường giả tất cả mọi người giật mình nhân tộc cho tới bây giờ có thể tiếp xúc đến mạnh nhất tồn tại cũng bất quá bá chủ cấp dù là mạnh như long giới kẻ thống trị của long vương hệ xì cả nhiều nhất cũng chính là một cái vương giả mà thôi hoàn thành không được sử thi sử thi so vương giả còn muốn cao một cái cấp độ hàng vũ nói tiếp đơn giản tới nói toàn bộ xích xa quân đoàn đều là cái này sử thi cường giả ngã xuống về sau linh hồn của hắn vỡ vụn hóa thành. Mọi người tại linh giới phát triển cũng có non nửa năm, bởi vậy đối linh giới pháp tắc đã có đầy đủ nhận biết. Linh giới hết thể đều là linh tử năng lượng cấu thành, bởi vì linh tử tuân theo động thái định luật bảo toàn, lý luận sẽ không xuất hiện tử vong tình huống, nhưng là một khi tử vong quá nhiều lần, hoặc nguyên nhân khác dẫn đến đại suy lui, sẽ xuất hiện linh hồn vỡ vụn tình huống. Từng có truyền thuyết cấp đại lao ngã xuống, sáng tạo ra đến trăm vạn á bộ tộc có trí tuệ. Những này á bộ tộc có trí tuệ theo thời gian chuyển rời, sẽ lần lượt xuất hiện trí tuệ giác tỉnh giả, bọn hắn lẫn nhau tụ lại liền sẽ ngưng tụ thế lực mới hoặc văn minh, mà đứng ở trong đó đỉnh phong người, có khả năng lại sẽ trở thành một đời cường giả. Đợi đến hắn ngã xuống về sau, đồng dạng lại sẽ sáng tạo đại lượng hậu đại. Linh giới chính là như vậy, không ngừng cấp đoạt trưởng thành, không ngừng giết chóc mạnh lên, điểm cuối cuộc đời là ngã xuống, ngã xuống quá trình lại nương theo tân sinh, nhưng toàn bộ linh giới là chỉnh thể bảo toàn vị tia cổ lão sử thi cường giả ngã xuống về sau linh hồn của hắn cùng lực lượng phân tán tại xích nguyệt hẻm núi phụ cận cuối cùng hình thành một cỗ quy mô không nhỏ á chủng cũng chính là cái gọi là hình người quái bất quá cường giả ngã xuống suy biến ra á chủng thực lực cùng chủng loại thường thường cũng không phải là thống nhất trong đó cực khả năng xuất hiện cấp 10 tả hữu phổ thông tồn tại cũng có khả năng xuất hiện 15-16 năm sáu cấp bá chủ thậm chí cao hơn xích nguyệt trong hạp cốc du đáng hàng ngàn hàng vạn cường han á chủng quái vật bọn chúng được xưng là xích sa tộc Dưới tình huống bình thường cùng quái vật không có gì khác biệt, chỉ khi nào trong đó vương hồi phục lại, tình huống coi như hoàn toàn khác biệt. Nói cái này, mọi người xem như tỉnh táo lại. Triệu Minh có chút khó có thể tin nói, ý của ngươi là hoang nguyên tỉnh phạm vi bên trong, có một cái vương giả cấp hái chủng quái vật. Một cái cách mỗi 60 năm mới có thể đổi mới một lần siêu cấp đại bột. Không sai biệt lắm. Hàng vũ gật đầu, linh giới bên trong thực lực càng mạnh đẳng cấp càng cao tồn tại phục sinh liền càng chậm gia hỏa này sáu mươi năm tả hữu mới có thể soát một lần, bằng vào điểm này là đủ nói do nó kinh khủng, không hề nghi ngờ. dạng này quái vật là khó có thể tưởng tượng, không thể lấy bình thường quái vật ánh mắt đi đối đãi. nó thậm chí có năng lực uy hiếp được hoang nguyên tỉnh các lãnh chúa. đây cũng là vì cái gì, tổng đốc mệnh lệnh tứ phương đại lãnh chúa tự mình dẫn đội, phái ra bộ đội tinh nhuệ tiến về xích nguyệt hẻm núi, đại chiến cờ chống triển khai quét dọn nguyên nhân. có thể nói, có các phương đại lãnh chúa cùng tổng đốc Đây là một lần khiêu chiến không nhỏ. Có vương giả cấp hoặc tiếp cận vương giả cấp quái, ý vị này không nhỏ nguy hiểm. Nhưng là ai cũng không thể phủ nhận là, khiêu chiến càng lớn, nguy hiểm càng lớn, thường thường thu hoạch cũng sẽ càng lớn. Hàng vũ hiện tại cần phải làm là điều tra một cái, xích xa thai hương có phải thật vậy hay không xuất hiện, nếu như chuyện này là thật, liền không thể bỏ lỡ cơ hội này. Đã mình đã trở thành đại lãnh chúa, tránh không được muốn cùng mặt khác đại lãnh chúa cùng tổng đốc liên hệ, dù cho tránh được lần này. Lại có thể tránh thoát đi mấy lần đâu. Không bằng thoải mái đứng ra. Nên luận bàn một chút, nên đỏ sức một chút. Chương 448, bắt đầu hành động. Dùng 3 ngày. Ngoại phái điều tra lần lượt chuyển về tình báo. Hoang Nguyên tỉnh Tây Nam liên tiếp phát sinh bộc phát dị tượng cùng các loại thiên thai. Những này dấu hiệu có thể làm chứng cứ. 60 năm một vòng xích xa thai hương, sắp thực lại một lần muốn xuất hiện. Hàng vũ triệu tập mọi người, ừ, từ hiện tại tình huống đến xem, tình huống lần này là là thật chúng ta hoang nguyên tổng đốc hẳn không phải là tại chuyên môn cho nhân tộc gái bấy hiện trường thương long cao tầng chiếm được tin tức này nửa vui nửa buồn vui chính là hoang nguyên tổng đốc trước mắt tinh lực chủ yếu là ứng đối trận này có khả năng sẽ tác động đến toàn bộ hành tinh đối tất cả hành tinh lãnh chúa đều mang đến phiền phức thiên thai bên trong xích sa tộc quái vật cùng xích sa ma vương không có tiêu diệt trước hắn hẳn là sẽ không dành tay đối phó sa tuyền thành lo chính là sa tuyền thành không có từ chối lý do nếu không một khi chọc giận hoang nguyên tổng đốc Hắn liên hợp mặt khác mấy cái đại lãnh chúa đối xa tuyển thành khởi sướng tiến công làm sao bây giờ? Húng chi xích xa tộc quái vật cứ việc vô cùng nguy hiểm, nhưng khẳng định cũng ẩn chứa quy mô phi thường kinh người, tuyệt đối viễn siêu viễn cổ ngục giam bảo tàng, mọi người không muốn bỏ qua. Từ Thiên Hoa nói chuyện này nếu là thật, ta cảm thấy vẫn là mau chóng xuất phát cho thỏa đáng. Tổng đốc cùng cái khác mấy vị đại lãnh chúa muốn mượn cơ hội thăm dò chúng ta, chúng ta liền dứt khoát cũng mượn cơ hội thăm dò thăm dò bọn hắn. Lao Tử nói rất đúng. Triệu Minh cũng biểu thị, nếu chúng ta sớm muộn cũng phải cùng bọn hắn trở mặt, sớm thăm dò rõ ràng lai lịch của bọn hắn cùng năng lực, đương nhiên không còn gì tốt hơn. Đây đối với chúng ta đến nói là có lợi. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, linh giới thổ dân thực lực cùng thế lực đều ở vào bình ổn kỳ, nhân tộc thế lực cùng thực lực y dị nguyên ở vào lên cao kỳ, nhân tộc nắm giữ những này hoang nguyên tỉnh thế lực lớn tình báo có thể chuẩn bị sớm, mà bọn hắn coi như trước thời hạn người am hiểu tộc trước mắt nội tỉnh, một lúc sau phát sinh biến hóa ngược lại sẽ bị tình báo lừa dối. Sa tuyển thành trên thực tế chính là ăn thiệt thòi như vậy. Hàn Vũ gật đầu, Xích Nguyệt hẻm núi ở vào Hoang Nguyên hành tỉnh Tây Nam khu vực Xích Sắc Sa Mạc bên trong, cách chúng ta đường xá tương đương xa xôi, dù cho hành quân gấp tình huống phía dưới, dự tính cũng phải tiêu, tuấn, 4-5 ngày. Hắn tiếp tục nói ra, lão tử, an bài một chút, tổ chức 200 nhân tinh duệ, tại tổ chức 4000 bộ đội, chúng ta mau chóng xuất phát, để tránh lầm kỳ hạn. Vâng. Từ Thiên Hoa lập tức đứng lên lĩnh mệnh, hắn sau đó lại hỏi, liên quan tới binh chủng lựa chọn đâu. Hàng Vũ nói, đến lúc đó tình huống phức tạp, cần tùy cơ ứng biến, quân đội nhất thiết phải bảo hộ tính cơ động, hiện tại có bao nhiêu nhân tộc khinh kỵ binh. Từ Thiên Hoa trả lời nói, ba 3.000, toàn bộ mang lên, lại mang 500 trị liệu binh, 500 bí thuật binh. Sa tuyển thành trước mắt chiến đấu binh tổng số 1 vạn tà hưu, đây là chiếm lĩnh sa tuyển thành hơn 20 ngày đến nay, điên cùng nhập vào tài nguyên, thật vất vả tích lũy. Cái này một hơi rút đi 4.000 chiến đấu binh, trong thành chỉ còn hơn 5.000 bộ binh, pháp sư binh, có chút chống rỗng. Bất quá còn có mấy ngàn người tộc, xa tuyển thành an toàn, cũng là không cần lo lắng quá mức. Ngay tại hàng vũ an bài xuất hành công việc lúc, không biết được làm sao đem tin tức cho tiết lộ. Giang Nam chạy tới nói với hàng vũ, Linh Kiếm Cục người cầu kiến. Hàng vũ gọi Tiểu Bạch đem người mang vào, quả nhiên là Lu Ke cầm đầu ba người, ngoài ra còn có hơn 10 người, bọn hắn là Linh Kiếm Cục Tinh Anh hoặc vài người khác tộc đoàn đội đầu mục. Chuyện chúng ta đều nghe nói, Luke đi thẳng vào vấn đề nói với Hàng Vũ, chúng ta muốn tham gia trận này hành động. Hàng Vũ cảm thấy kinh ngạc, đã các ngươi đạt được tin tức, như vậy hẳn là rõ ràng lần này phong hiểm tính, chúng ta không chỉ có muốn đối mặt khổng lồ mà cường đại quái vật, càng có thể có thể sẽ cùng mặt khác đại lãnh chúa ma sát, các ngươi nhất định phải tham gia. Nếu như ngay cả điểm ấy phong hiểm cũng không dám gánh chịu, chúng ta cũng liền không xứng đi đến hôm nay một bước này luke nhết miệng khinh thường cười một tiếng nói hàng chúng ta cũng muốn trở nên càng mạnh lần này mặc dù rất nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập cơ hội không phải sao hàng vũ lâm vào suy nghĩ luke mấy người thực lực không thể so từ triệu kém bao nhiêu có thể tính được nhân tộc bên trong đỉnh tiêm cao thủ nếu như cùng đi lời nói xác thực sẽ cung cấp một chút trợ giúp nhưng dù sao không phải thương long thành viên bọn hắn dùng không có như thế thuật tay ta có thể cho phép các ngươi tham gia bất quá ta có hai điều kiện Các ngươi trước tiên nghĩ một cái. Cái thứ nhất, đã gia nhập đội ngũ, phải nghe theo theo chỉ huy. Một chi đội ngũ không thể có hai cái ý chí, vô luận bất kỳ tình huống gì phía dưới, đều không cho phép thoát ly chỉ huy hành động. Về phần điều kiện thứ hai, mấy người các ngươi thực lực vẫn được, nhưng những người khác liền hơi yếu một chút. Nếu như các ngươi muốn gia nhập tiền đến, trừ phi mua năm đài hủy diệt lớn binh ma đạo cơ giáp. linh kiếm cục đám người hai mặt nhìn nhau. Cái này điều kiện thứ nhất, là có thể lý giải cái này điều kiện thứ hai khó tránh khỏi để người cảm thấy quái dị hàng vũ đây coi như là thừa cơ trào hàng ép bán thanh long tập đoàn súng ống đạn được sao ai không biết hủy diệt lớn binh là thanh long ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu nghiên cứu ra ám sanh phẩm chất ma đạo cơ giáp các ngươi hẳn phải biết loại này ma đạo cơ giáp uy lực cực kỳ cường đại có thể phát động tiếp cận với thanh đồng bá chủ uy lực kinh khủng hàng vũ một mặt bị thiệt lớn bộ dáng ai không dối gạt các ngươi nói toàn thế giới trước mắt tổng cộng chỉ có mười đài Hiện tại trực tiếp cầm năm đài ra bán, các ngươi xem như nhặt được cái đại tiện nghi. Nói đến chúng ta kém chút liền tin. Ai không biết ma đạo vũ khí tiêu hao khủng bố. Ám lam sắc ma đạo cơ giáp nhất là như thế, mỗi phút đều sẽ hao tổn đại lượng linh năng, mà tính toán đơn vị là lam tinh A. Cái đồ chơi này không phải người bình thường có thể sử dụng lên. Nếu là tại mấu chốt trong chiến dịch thời gian ngắn sử dụng còn không có cái gì. Nếu như ngay cả giã ngoại cày quái cũng sử dụng dạng này cơ giáp, Hơn phân nửa ngay cả đồ lót đều muốn may mà sạch sẽ. Hàng vũ là cân nhắc đến nhân tộc thực lực cùng cái khác thế lực lớn so sánh xác thực có rất lớn tranh lệnh, vì hơi cân bằng một cái, vốn là kế hoạch đem 10 đài theo thanh long tập đoàn làm tới hủy diệt lớn binh tại lần này hành động bên trong phu lên. Linh kiếm cục người muốn tham gia. Vậy liền mượn cơ hội bán 5 đài cho bọn hắn. Cứ như vậy liền có thể tái giá đại lượng tài vụ giá vốn. Chuyến này lại vô cùng nguy hiểm, trang thiết bị ma đạo dễ dàng hư hao Phong hiểm cũng có thể cùng nhau chuyển di ra ngoài Lu bọn người lẫn nhau hợp lại mà tính toán Đại Lanh Chúa cứ việc có một chút hố Có thể dạng này ma đạo cơ giáp sắc thực có mua giá trị Vô luận là tại linh giới Vẫn là tại hiện thế bên trong Đối bọn hắn thực lực là một cái rất lớn bổ sung Bình thường muốn mua cũng mua không được Đây là một cái cơ hội tốt Cuối cùng một phen có kẻ mặc cả về sau Hàng vũ lấy 1.200 lam tinh hữu nghị giá bán ra 5 đài hủy diệt lớn binh thanh long ma đạo kỹ thuật viện nghiên cứu có thể kiếm một nửa lợi nhuận cũng chí ít có thể vì thường lòng tiếp xuống tiết kiệm mấy trăm thậm chí nhiều hơn làm tình tiêu hao Sa tuyển thành đội ngũ hoàn thành tập kết bọn hắn chuẩn bị xuất phát tiến về mục đích hàng vũ tổng kết một cái hiện tại vấn đề lớn nhất một trong chính là mình còn chưa đủ mạnh thực lực của hắn tại trong nhân tộc đã là đứng đầu bên trong đứng đầu cường giả bên trong cường giả cùng cương đại thổ dân so sánh cái kia tranh lệch nhưng vẫn là có chút rõ ràng Đừng nói đối phó hoang nguyên tổng đốc, tùy tiện tới một cái đại lãnh chúa, hắn sợ là đều gánh không được, nhất định phải mau trong chế tạo một cái tứ giai truyền thừa. Hàng vũ trong tay hàng tốt có rất nhiều, hắn chữ hàng hơn 10 khối màu làm đá sở kỳ hiệu, thậm chí còn chữ hàng một khối màu tím đá sở kỳ hiệu. Xuất phát trước, hắn phát động có thể phát động tất cả quan hệ. Vận dụng tô vân băng, từ thiên hoa, triệu minh, cùng thương long thành viên khác, linh kiếm cục nhóm thế lực hỗ trợ, đồng thời toàn lực mặt hướng tất cả con đường. Thu mua ngục huyết củan ma hoặc chủ quang kiếm thánh mặt khác kỹ năng. Mặc dù biết thời gian ngắn hoàn thành kích hoạt tứ giai truyền thừa khả năng không lớn, dù sao tứ giai truyền thừa chủ kỹ năng chí ít đều là màu tím, mà hiện nay màu tím đã sở kỳ tại xã hội loài người, cơ hồ là so phượng mao lân rắc còn hy hữu tồn tại, trùng hợp gặp được mình cần nói nghe thì dễ. Hàng Vũ vẫn là muốn thử xem. Dù là chỉ nhiều ra một cái tứ giai kỹ năng, tại đối đầu mặt khác đại lãnh chối lúc, nắm chắc cũng sẽ lớn hơn nhiều không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào mạnh lên cơ hội a cứ như vậy đại bộ đội rời đi xa tuyên thành một đường hướng tây nam phương hướng mà đi trong quá trình này tao ngộ không ít phiền phức tỉ như lang thang chủng tộc tập kích tỉ như quái bầy vây công nhưng cũng may đội ngũ khổng lồ thực lực cũng rất cường hãn nói tóm lại hữu kinh vô hiểm thuận lợi đến xích sắc sa mạc chương bốn trăm bốn mươi chín nguyên tổng đốc cùng tam đại lanh chúa mấy ngày kế tiếp hàng vũ bao nhiêu có thu hoạch đầu tiên Tô Vân băng trên đấu giá hội, lấy 45 tinh giá cả mua xuống một phần cấp 15 màu lam phẩm chất vũ khí khế ước. Khế ước hiệu quả cao nhất có thể ảnh hưởng cấp 15 vũ khí màu xanh lam, đem vũ khí trang bị yêu cầu cấp giảm xuống cấp 1, tự thân chỉ có cấp 14 cũng có thể sử dụng cấp 15 vũ khí màu xanh lam, hiệu quả đại khái có thể duy trì cả ngày. Cùng loại từ thiên hoa tiên thiên kỹ năng. Bất quá người ta lão tử tiên thiên kỹ năng so cái này mạnh, hắn bây giờ đã có thể không nhìn phẩm chất vượt cấp 2 vũ khí trang bị. Lại vũ khí thuộc tính tăng cường ba thành, đây cũng là từ thiên hoa lực công kích rất cao nguyên nhân. Trở lại chuyện chính. Này khế ước đối hàng vũ vẫn là rất hữu dụng. Hàng Vũ tại Viễn Cổ Ngục giam đạt được một thanh cường đại hai tay binh khí vượt sâu đồ lục giả, thanh này vũ khí cũng là cho đến trước mắt, duy nhất cấp 15 vũ khí kiêm sáng lam phẩm chất vũ khí. Thuộc tính phá trận. Hiện tại có phần này quần chủ. Hàng Vũ thời khắc mấu chốt, có thể lấy cấp 14 thực lực, cầm lấy thanh này cấp 15 binh khí tác chiến đối với hắn sức chiến đấu tăng lên có rất lớn trợ giúp. Ngoại trừ, Hàng Vũ còn thu hoạch được một cái thu hoạch, hắn thuận lợi thu được một khối tứ giai đá sở kỳ hiệu. Bất quá, ngoài dự liệu, khối này đá sở kỳ không phải ngục huyết của ma, cũng không phải chủ quan kiếm thánh, mà là một cái khác tứ giai truyền thừa đấu khí đại sư đá sở kỳ hiệu đấu khí hộ giáp. Cái này truyền thừa danh sách như sau, đấu giả chiến đấu chuyên gia thiết huyết giáo quan đấu khí đại sư. Đây là một cái độc lập đấu khí loại kỹ năng không cùng cuồng bạo đấu khí xung đột vì lẽ đó hai cái kỹ năng có thể đồng thời sử dụng. Bất quá tứ giai kỹ năng đấu khí hộ giáp cùng tam giai kỹ năng bá thể hộ giáp là tiến giai quan hệ, phát động đấu khí hộ giáp về sau tự động phát động bá thể hộ giáp, hai cái kỹ năng sẽ cùng một chỗ làm lệnh, hiệu quả cũng có trùng điệp bộ phận. đơn giản tới nói, đấu khí hộ giáp là bá khí hộ giáp thăng cấp bản, hắn giữ lại bá khí hộ giáp gia tăng thể chất cùng bá thể loại hình hiệu quả, lại có yếu đấu khí quấn quanh có thể tự động xua tan các loại năng lượng tổn thương, tiêu trừ tự thân nhận dị thường trạng thái, đối các hạng tốc độ lực lượng cũng có nhất định tăng phúc. Thứ giai kỹ năng giá trị cũng rất cao. Cái này đấu khí hộ giáp liền nhất là cao. Hàng vũ có được kỹ năng này về sau, sinh tồn năng lực sẽ tăng lên không chỉ một cấp độ, đối với chiến đấu lực tăng lên cũng rất rõ ràng. Nó đến từ hiến kinh chính phủ cao tầng. Vì biết hàng vũ thích hợp khối này đã sở kỳ hiệu, bởi vậy chủ động liên hệ hàng vũ. Trao giá là một khối tùy ý đồng phẩm giai nhưng yêu cầu hơi nóng cửa chuyển thừa danh sách tứ giai màu làm đá sở kỳ hai trăm linh tinh trào giá coi như hợp lý một phương diện hàng vũ là nhu cầu phương một phương cầu mua một phương treo giá cuối cùng có chỗ tràn giá không thể tránh được mặt khác đấu khí hộ giáp là đấu khí loại kỹ năng đấu khí loại kỹ năng giá trị đều tương đối cao mặt khác tứ giai đá sở kỳ hiệu xác thực muốn hơi quý như vậy một chút đương nhiên chặt một trả giá là cần thiết Cuối cùng lấy một khối tư giai đứng đầu Pháp trước truyền thừa đá sở kỳ hiệu 155 tinh thành giao. Đối hàng vũ đến nói điểm ấy tinh thạch không tính là gì, để Giang Nam chuyên môn đi một chuyến, hoàn thành giao dịch. Hàng vũ đuổi tại đến xích nguyệt hẻm núi trước đó, lại học được một cái hoàn toàn mới tư giai kỹ năng, khoản giao dịch này vô cùng có lời. Mọi người chú ý. Phía trước chính là xích nguyệt hẻm núi. Hàng vũ mang theo đội ngũ đi xuyên qua một mảnh xích hồng sắc trong sa mạc, bọn hắn đã đi một ngày, nơi này gọi là xích sắc sa mạc. Xích xác Sa Mạc là Hoa Nguyên Tỉnh một cái vô cùng nguy hiểm địa khu. Nơi này có thể xa so với hàng vũ trước đó đi qua tử vong Sa Mạc càng nguy hiểm. Xích xác Sa Mạc bên trong gặp phải quái vật, phổ biến đều là cấp 14 tả hữu, thậm chí sẽ xuất hiện cấp 15 quái, trong đó quái vật mật độ cực cao, lấy tinh anh chiếm đa số, lãnh chúa cũng không phải số ít, trừ quái vật cường hãn khó chơi bên ngoài. Xích xác Sa Mạc khắp nơi đều có ẩn tàng địa hỏa cả bấy, có không ít đất cắt đều lơ lửng ở hỏa diễm cùng dung nham phía trên. Như điều tra không đủ đúng chỗ, không cẩn thận đi tại mảng lớn địa hỏa phía trên, làm không tốt cả chi bộ đội đều muốn bị góp đi vào. Một bên thanh lý quái vật, một bên cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Liên miên màu đen núi lửa xuất hiện ở phía trước, có rất nhiều núi lửa ở vào sinh động trạng thái, mặt ngoài chạy xuôi từng đầu nham tương sông. Đại bộ phận khu vực đều bao phủ đuổi núi lửa, nhìn hoàn cảnh phi thường ác liệt dáng vẻ. Có một đầu hẻm núi. Cái này hẻm núi chính là xích nguyệt hẻm núi. Hàng tiểu bạch bay ở giữa không trung lấy một cái mới học được tam giai điều tra kỹ năng tiến hành quan sát, ca ca, ta nhìn thấy hẻm núi, ở trong đó có một tòa thành chấn. Hàng vũ gật đầu, đó phải là tổng đốc chỉ định điểm tập hợp. Mọi người nghe vậy đều đuổi tới có chút khẩn trương. Giang Nam hỏi, sẽ có hay không có mai phục? Hàng vũ lắc đầu nói, ngươi nghĩ quá nhiều, chúng ta tổng cộng 4.000 bình cũng chưa tới, không cần thiết tốn công tốn sức tới đối phó. Ân, không quản đối phương cường đại cỡ nào đều muốn tại chiến lược lên xem thường bọn hắn ha ha nói đúng mặc dù muốn bảo trì cảnh giác nhưng cũng không thể để thổ dân đem chúng ta nhân loại xem thường triệu minh cao giọng nói mọi người nghe chuẩn bị tiến lên không nói nhảm nhanh chóng tiến lên ba giờ cuối cùng đi vào xích nguyệt trong hẻm núi hỏa sơn thành không sai cái này vẫn thật là là một tòa linh giới thành thị quy mô của nó lớn hơn tiểu lãnh chúa thị trấn nhưng muốn so xa tuyển thành dạng này đại lãnh chúa lãnh địa muốn nhỏ nhiều Nó là độc lập tồn tại, không quy thuộc bất luận cái gì thượng cấp lãnh địa, đương nhiên cũng không có hạ cấp lãnh địa. Cùng loại dạng này độc lập lãnh địa, kỳ thật hoang nguyên tỉnh bên trong còn thật nhiều, bọn hắn đại đa số đều bị khống chế tại tổng đốc trong tay, cũng có số ít bị lang thang chủng tộc thay phiên tranh đoạt. Những này độc lập thành trấn, trừ cá biệt lệ riêng bên ngoài, đại đa số đều tương đối cằn cỗi, nguyên bộ tài nguyên không hoàn mỹ, phổ biến vị trí xa xôi hoặc hoàn cảnh khắc liệt, khai phát giá trị không quá lớn. Hỏa Sơn thành bị Tổng đốc nặng trưởng khống, ngày bình thường đồng dạng đều hoang đưa, ngay cả bộ đội cũng không có tạo dựng lên, bởi vì nuôi quân muốn thành bản, như chế tạo mấy nghìn hơn vạn binh sĩ, bằng chung quanh ác liệt hoàn cảnh, là rất khó thu hồi chi phí. Hiện tại vừa vặn làm trụ sở, là bộ đội cung cấp tiếp tế cùng khôi phục. Trong thành bộ đội có thể tiến vào ở chỗ nghỉ ngơi, thông qua tiêu hao tinh thạch đến bổ sung tiêu hao, mà xuất chinh bên ngoài cũng chỉ có thể dựa vào đồ ăn, 4.000 binh số lượng cứ việc không nhiều lắm nhưng mỗi ngày hao tổn đồ ăn cũng không phải con số nhỏ. xác minh thân phận, hỏa sơn thành đại môn mở ra, nhân tộc tiến vào hỏa sơn thành mới phát hiện, trong đó chú đóng quy mô kinh người bộ đội, phỏng đoán cẩn thận tại một vạn tà hữu, nhiều khả năng đạt tới hai vạn. bọn hắn chủng tộc chủng loại không giống nhau, hiển nhiên đến từ khác biệt lãnh địa, nhưng nhìn phi thường tinh nhuệ, đều là cấp mười bốn, cấp mười lăm binh sĩ, phổ biến đạt tới bạch ngân tinh anh, là điển hình đại lãnh chúa bộ đội tinh nhuệ. so sánh dưới. Sa tuyển thành bộ đội không quản số lượng chất lượng đều khó coi điểm. Ngươi chính là đánh bại cả lũ lỏ sa tuyển thành tân Lãnh chúa. Một cái huyết hồng làn da thú nhân, mang một đoàn cao đẳng trùng tộc, xuất hiện tại nhân loại trước mặt, tại hắn xuất hiện một sát na, dù là còn không có tới gần, mỗi người đều thể nghiệm đến ngạt thở cảm giác. Thật giống như ngâm trong biển máu. Mỗi lần hô hấp hút vào trong phổi, đều là tanh hôi chất lỏng. Làm đối phương đi vào. Mọi người nhìn càng thêm cẩn thận. Cái này làn da huyết hồng thú nhân hình thể tại chủng tộc này bên trong chỉ tính trung đẳng, từ đầu đến chân đều là sáng màu lam linh năng vầng sáng, một thanh gánh tại đầu vai song nhận cự phủ, hiện ra màu tím linh năng vầng sáng, tựa hồ có sinh mệnh, có trí tuệ, toát ra tham lam khát máu. Một thân sáng màu lam cấp 15 sao trang. Thanh này vũ khí, không hề nghi ngờ, đúng là một kiện tử trang. Mọi người hít một hơi lãnh khí, đều khó mà lại bảo trì chấn định. Người này chắc hẳn chính là Hoa Nguyên Hành tỉnh Tổng đốc Thiên Hoang Thành thành chủ, Huyết Tu La Nật. Hắn thật phi thường cường đại a. Hàng Vũ nhíu nhíu mày, không sai, ta chính là Sa Tuyền thành chủ, hưởng ứng tổng đốc hiệu lệnh, đặc biệt vì tổng đốc đối phó Xích Sa Ma Vương ra một phần lực. Nặt bên người một cái hắc giáp thú nhân hừ lạnh nói, các ngươi mang tới bộ đội quá ít, cũng quá yếu, chẳng lẽ Sa Tuyền thành chỉ có chút thực lực ấy sao? Ta nhìn các ngươi là tại qua loa tổng đốc. Hàng Vũ bình tĩnh nói, chúng ta cướp đoạt Sa Tuyền thành đến nay, bất quá mới trôi qua mươi ngày tả hữu. Bộ đội ngay tại trùng kiến bên trong, trước mắt chỉ có thể xuất động những binh mã này. Hắc giáp thú nhân hùng hổ doa người, xa tuyển thành quá yếu, ngươi cũng quá yếu, không bằng chúng ta so một trận. Ngươi nếu là bại bởi ta, cái này lánh chúa để cho ta tới đang. Đám nhân loại nghe nói như thế, tất cả đều đối với hắn trợn mắt nhìn. Đây là trắng trợn khiêu khích ta. Bất quá tất cả mọi người nhìn ra được, cho dù là tổng đốc bên người cái này hắc giáp thú nhân, thực lực của hắn cũng là cực mạnh, hẳn là có tứ giai truyền thừa mang theo hắn chỉ so với cả lấm lò hơi thua một chút xíu đơn binh chiến lược thậm chí không còn cả lấm lò phía dưới nói câu ủ rũ lời nói hàng vũ thật không nhất định đánh thắng được hắn người này hiển nhiên cũng là thiên hoang trong thành một cái phân lượng cực nặng nhân vật so sánh hùng hổ dọa người hắc giáp thú nhân không cần nhiều chuyện tổng đốc ngược lại biểu hiện rất lạnh nhạt thậm chí hợp thời ngăn lại bộ hạ khiêu khích xin mời xa tuyển thành chủ tiến đại sảnh mặt khác ba đường đại lãnh chúa đều đã đến đông đủ hàng vũ lấy ánh mắt ra hiệu mọi người bảo trì bình tĩnh không có e ngại hoặc lùi bước, đi theo nát, đỉnh lấy đối phương tản ra áp lực, đi vào hỏa sơn thành trong đại sảnh, tốt kiềm chế không khí. Hàng Vũ cảm nhận được bốn năm cố cường đại dị thường khí thế, có thể đối người mang bốn cái tam giai truyền thừa hắn sinh ra áp lực, chỉ có có thể là người mang tứ giai truyền thừa tồn tại, thượng vị giả đối hạ vị giả sẽ tự nhiên hình thành áp lực. Những người này, quả nhiên thật mạnh a. Ba vị đại lãnh chúa bọn hắn theo thứ tự là, cuồng phong thành lãnh chúa, nham tộc, chinh phục giả ma nham. Ngàn triều thành lãnh chúa, hư linh tộc, vong linh chúa tể ưu ảnh, ám hỏa thành lãnh chúa, phi long tộc, khế ma đại sư địch long, bốn vị đại lãnh chúa, lại thêm thiên hoang thành chủ, hoang giá hành tỉnh tổng đốc, huyết chi tu lan nất, hoang nguyên tỉnh chủ yếu thế lực liền đều đến đông đủ. Để hàng vũ cảm thấy có chút lúng túng là, hắn là một cái duy nhất không đến cấp 15, một cái duy nhất không có tứ giai truyền thừa, đoán chừng cũng là đại lãnh chúa bên trong yếu nhất một cái. Trên thực tế, tiêu liên cắn lỏ cá nhân thực lực. Tại bọn này đại lãnh chúa bên trong cũng là yếu nhất. Dù sao cằm lỏ chiến tranh bá chủ truyền thừa tại đơn đấu phương diện cũng không có rất lớn ưu thế. Ngay cả như vậy đối hàng vũ đẳng nhân loại mà nói, cằm lỏ cũng đã rất cường đại. Ngay cả hàng vũ đứng ở chỗ này đều cảm thấy thấp người khác một đầu. Những nhân loại khác so sánh dưới liền càng không cần so. Nhân tộc cùng thổ dân tranh lệch vẫn còn rất lớn a. Nói ngăn lại dài. Trường 450, lãnh chúa gặp gỡ. Hàng vũ quan sát mấy vị hoang nguyên tỉnh cường giả. Chinh phục giả ma nham là hoang nguyên tỉnh phương tây bá chủ. Hắn là ở đây chứ lãnh chúa bên trong. Hình thể là dễ thấy nhất một cái, bề ngoài cực giống phện tạ tễ phu ở bên trong thạch đầu nhân. Bất quá hình thể so thạch đầu nhân lớn, làn da hiện lên kiên cố màu đen, trừng cao hơn bốn mét. Vũ khí là một cây to lớn cán dài lang nha động. Nham tộc nhân đều là nguyên tố sinh mệnh, cái này mang ý nghĩa không có nhược điểm chí mạng. Thổ nguyên tố sinh mệnh cũng không miễn trừ vật lý công kích, có thể trời sinh thể chất thuộc tính cực cao thể chất thuộc tính tăng phúc cũng cực cao cho nên phòng ngự cùng sinh mệnh lực mười phần dày đặc hoang dã đông phương bá chủ là vong linh chúa tể ưu ảnh hán thoạt nhìn là một cái che mặt mà lại phiêu phủ ở giữa không trung ú linh pháp sư tự liền mặc trên thân trang bị cũng linh thể hóa ưu ảnh nghề nghiệp là linh chức giả hán chủng tộc là hư linh tộc mặc dù không có nhục thể vật lý công kích năng lực không mạnh nhưng có thể miễn trừ đại lượng vật lý tổn thương nhưng những này trí tuệ ưu linh tinh thần cùng hồn lực thuộc tính cực cao Mỗi cái đều là trời sinh pháp chức giả hoặc linh chức giả. Cuối cùng là phương nam bá chủ. Khế ma đại sư địch long, hắn là một cái phi long tộc. Phi long tộc thuộc về long nhân tộc một cái chi nhánh, cùng địa long tộc so sánh thể chất lực lượng tương đối kém, thích hợp cách đi hệ lộ tuyến, cho nên cũng là linh chức giả. Long giới long nhân là đệ nhất thế lực, cơ hồ mỗi cái hành tỉnh hoặc nhiều hoặc ít đều có một ít long nhân. Địch long làm hoang nguyên hành tỉnh uy tín lâu năm đại lãnh chúa một trong, chỉ sợ cùng cuồng long vương có một ít quan hệ. Thậm chí chính là Cuồng Long Vương xếp vào tại Hoang Nguyên Tỉnh dùng để giám sát Hoang Nguyên Tỉnh tình huống. Ba cái Đại Lãnh Chúa đều rất mạnh, bọn hắn trước mắt thực lực tổng hợp đều muốn so với nhân tộc mạnh một chút. Khi biết được hàng vũ chính là Sa Tuyền Thành Lãnh Chúa về sau, mỗi một cái Đại Lãnh Chúa đều lộ ra khinh thường cùng thái độ, đồng thời trong ánh mắt tràn ngập không có hảo ý. Hiển nhiên thời khắc này Sa Tuyền Thành bởi vì vừa mới thay đổi triều đại quan hệ, nhất định đang đứng ở lịch sử tính thung lũng kỳ. Nói cách khác giờ này khắc này thừa cơ xuống tay với Sa Tuyền Thành, cơ hội thành công là lớn nhất. Ba vị đại lãnh chúa xác thực cho hàng vũ mang đến một chút áp lực. Hàng vũ trong lòng lại cũng không trộn dạng. Sa Tuyền Thành không phải hồ giấy. Hoa Nguyên Hành tỉnh Tổng đốc nặt cảm giác được hiện trường vi diệu không khí biến hóa, hắn có chút nheo mắt lại, ánh mắt nhìn xung quanh bốn vị đại lãnh chúa, cuối cùng dừng lại tại nhân tộc lãnh chúa trên thân. Nặt có thể ngồi lên linh giới Tổng đốc vị trí, nói rõ hắn tuyệt không phải chỉ có vũ lực Khoảng thời gian này hắn phái người thu thập rất nhiều tình báo, không những làm rõ ràng nhân tộc quật khởi quá trình, cũng làm rõ vị này nhân tộc lãnh chúa gần nhất thế nào trong lãnh địa làm ra một chút động tĩnh. Hắn không thể không thừa nhận. Mình có chút nhìn không thấu nhân tộc. Cái này mới tới chủng tộc tốc độ phát triển quá nhanh. Hiện trường không có ai biết nặng đang suy nghĩ gì, thú nhân tộc lấy tính khí nóng nảy, tính tình ngang ngược nổi danh. Thế nhưng là vị này thú nhân tộc đốc lại là thú nhân tộc bên trong một cái thâm trầm mà ẩn nhận các loại nguyên nhân chính là như thế vì lẽ đó càng nguy hiểm Nặt mở miệng nói theo hỏa sơn thành trước chòi canh quan sát kết quả đến xem ước chừng ngay tại hai ba ngày về sau xích xa Sa ma vương liền sẽ triệt để phục sinh chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng đem hắn diệt trừ một mặt xích xa thai ương lăng ra xích xa ma vương là cho đến trước mắt hàng vũ gặp quái vật bên trong cường đại nhất kinh khủng một cái bất quá loại này cấp bậc quái vật phục sinh về sau có thời gian ngắn suy yếu kỳ suy yếu kỳ trạng thái phía dưới lực lượng sẽ không đạt đến đỉnh phong tại giai đoạn này đem xử lý tương đối mà nói sẽ tiết kiệm không keo kiệt lực xích xa ma vương một khi hoàn toàn khôi phục hắn sẽ dẫn động núi xích xác xích xác sa mạc địa hỏa để xích xác sa mạc phạm vi mở rộng núi lửa tiếp tục không ngừng phun trào xích xác sa mạc cực nóng màu đỏ bao cát cùng núi lửa khí độc sẽ bao phủ hoang nguyên tỉnh hơn phân nửa khu vực cuối cùng đối hoang nguyên tỉnh chúng lãnh chúa đều tạo thành tổn thất to lớn thậm chí hủy diệt cũng không phải là không có khả năng đây chính là xích xa thai hương mỗi cái vương giả hoặc vương giả cấp trở lên quái vật sự xuất hiện của bọn nó đều đủ để uy hiếp được một cái khu vực bởi vậy lãnh địa bên trong có dạng này quái vật khôi phục tuyệt đối phải gây nên coi trọng sớm đem diệt trừ để tránh tràng diện đã xảy ra là không thể ngăn cản đây là xích sắt dây núi địa đồ nặt biểu hiện ra một phần cổ lão địa đồ hàng vũ hướng địa đồ nhìn lại địa đồ hiện ra hình nổi án toàn bộ xích sắt dây núi đều rõ ràng bày biện ra đến Tất cả chi tiết cũng nhìn một cái không sót gì. Xích sắc dãy núi là một cái từ đại lượng núi lửa nhóm tạo thành dãy núi, trong đó hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, Xích Sa Ma Vương một khi ở trong đó phục sinh, sẽ tiện thể phục sinh đại lượng Xích Sa quái vật, để bên trong trở nên càng thêm nguy hiểm. Nát nói, cổ tịch ghi chép, Xích Sa Ma Vương ngủ say tại Xích sắc dãy núi phía dưới dung nham trong mê cung, nhưng là núi Xích sắc phạm vi phi thường lớn, chúng ta muốn chia ra tìm kiếm dung nham mê cung lối vào. Sau đó chính là phân chia phân công khu vực hàng vũ trong lòng khẽ nhúc nhích có thể có lợi hoa nguyên lãnh chúa không biết dung nham mê cung lối vào hắn lại đối mấy cái cửa vào chỗ rõ ràng dù sao xích xa ma vương là phi thường cổ lão quái vật tại hàng vũ tiên thiên trong trí nhớ có tương quan ghi chép rất tốt tìm được trước cửa vào nhất định có thể thu được chỗ tốt nặt đem phân công khu vực phân chia một cái ba vị lãnh chúa rất rõ ràng hành động lần này là cơ hội xích xa quái vật bên trong có không ít chân quý bá chủ tồn tại mà lại theo những này cường đại quái vật phục sinh, xích sắc dây núi khẳng định sẽ xuất hiện rất nhiều bảo tàng. Ai phân đến khu vực càng nhiều, càng có cơ hội tìm tới bảo dương, thậm chí là bá chủ cấp quái vật. Tổng đốc đại nhân số lượng khẳng định là không dám động. Ba nhà đều coi trọng Sa Tuyền Thành. Cuối cùng một phen miệng lưới đỏ sức về sau, nặt đồng ý đem nguyên bản Sa Tuyền Thành phụ trách khu vực, xuất ra một nửa đến phân cho mặt khác ba cái đại lãnh chúa. Hàng Vũ đối với cái này cảm thấy nổi nóng. Bất quá tổng đốc lý do là. Sa tuyển thành thực lực cùng bộ đội đều quá yếu, không đủ để thăm dò như thế lớn khu vực. Thà rằng như vậy chẳng bằng đem nhiệm vụ gánh vác cho mặt khác ba cái lãnh chúa. Nhỏ yếu chính là muốn bị khi dễ a. Hàng vũ biết rõ hiện tại còn không phải lật bàn thời điểm, cũng không cần thiết là chút chuyện này. Đồng thời đắc tội tổng đốc cùng ba vị đại lãnh chúa, đành phải đem kiểu đoán ghi lại, sau đó nắm lỗ mũi nhận. Hàng vũ nói, chúng ta có thể phân ra một bộ phận địa khu, nhưng là chúng ta muốn trước tuyển. Nặc nói, có thể. Hàng Vũ lựa chọn mấy chỗ khu vực. Trong đó liền bao quát một chỗ cửa vào chỗ. So sánh mặt khác mấy chỗ, chỗ này là dễ dàng nhất. Mấy vị khác lánh chúa cũng không chút để ý. Dù sao Xích Sa Ma Vương 60 năm mới có thể phục sinh một lần, linh giới tin tức truyền lại vốn là dễ dàng xuất hiện đức gãy. Toàn bộ núi Xích sắc đối bọn hắn mà nói đều là rất xa lạ. Hội nghị kết thúc. Hàng Vũ trở lại nhân tộc chủ sở. Giang Nam lập tức quan tâm hỏi, thế nào? Tổng đốc đám gia hỏa này? không cùng chúng ta nhân tộc không qua được đi. Hàng Vũ nói, không cần lo lắng, bọn hắn hiện tại tâm tư, tất cả đều đặt ở đối phó xích sa ma vương trên thân, thời gian ngắn còn không đến mức bắt chúng ta khai đao." Hắn đem triệu minh từ thiên hoa bọn người gọi tới, trước đại khái nói rõ một chút tình huống, để mọi người làm tốt tiến quân núi xích sát chuẩn bị. Lần này lãnh chúa gặp gỡ. Để Hàng Vũ lại một lần nữa cảm giác được mạnh lên sự tất yếu. Sa tuyển thành cùng cái khác hoang nguyên thực lực sớm muộn sẽ buộc phát ma sát. Núi xích sắc chiến có lẽ là một cái rất khó đến lại quý giá thời cơ. Sự kiện lần này đã có thể kéo riêng ma sát phát sinh thời gian, nếu như nắm lấy cho thật chắc, cũng có thể không ít thu hoạch cùng hồi báo, cho nên phi thường trọng yếu. mươi 451, xích hai bộc phát. Đến Hỏa Sơn thành ngày thứ ba. Hàng vũ tại trụ sở bên trong cùng cái khác người ăn cơm. Thế nhưng là ngay lúc này, đột nhiên mặt rung mạnh. Chính gặm lớn dò nhị cầu kêu lên, ngao, tình huống như thế nào, còn có để hay không cho chó ăn cơm. Đây là phát địa chấn sao. Hàng tiểu bạch từ bên ngoài tiến đến, ca, xích sắc dây núi núi lửa đột nhiên tập thể bộc phát, có phải hay không là quái vật kia đã phục sinh? Tính toán thời gian không sai biệt lắm. Hiện tại xuất hiện động tĩnh lớn như vậy hẳn là không sai. Chớ ăn, nên làm việc. Hàng vũ tại chuẩn bị tiếp tục túi đầu gặm do hợp ký đầu gõ một cái, tiếp lấy ra lệnh, lao triệu, lao tử, lập tức tụ tập bộ đội, để không có thượng tuyến người mau tới tuyến. Mọi người hỏa tốc hành động mười phút tả hữu liền hoàn thành tập kết hỏa sơn thành mặt khắc bốn chi bộ đội cũng lần lượt kịp phản ứng theo hỏa sơn thành hướng xích sắc dây núi phương hướng nhìn lại chỉ riêng mắt thường có thể nhìn thấy liền có mười mấy hai mươi ngọn núi lửa ngay tại điên cuồng phun trào bên trong từng đạo cột lửa ngất trời chừng mấy trăm mét thậm chí hơn ngàn mét cao vô số cực nóng lóe sáng nham tương bị cường đại động lực đưa lên bầu trời chật nhìn giống mười mấy cái siêu cự hình khói lửa thùng ngay tại cử hành một trận siêu cấp cỡ lớn khói lửa tú đây cũng quá hùng vĩ Đây chính là đại bột phục sinh thanh thế sao? Mọi người trong lòng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đại bột chính là không giống, cái này phục sinh một cái còn có địa hỏa thiên lôi tạo thế, sợ người khác không biết nó rất như bức đồng dạng. Xích xa ma vương xem ra là đã phục sinh, lực lượng của nó có thể gây nên xích xác dây núi núi, núi lửa nhóm sao động, chỉ cần xích xa ma vương không chết, xích xác dây núi liền sẽ vinh viễn núi lửa phun trào, cuối cùng cho hoang nguyên tỉnh mang đến to lớn kiếp nạn. Hàng vũ nói đến đây bữa bữa, Thông chi tất cả mọi người lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, chiến đấu chuẩn bị. Chúng ta cái này còn không có tiến núi Xích Sắc A. Mọi người đối hàng vũ mệnh lệnh có chút hoang mang không hiểu, bất quá vẫn là dựa theo hàng vũ chỉ thị hành động. Rất nhanh bọn hắn liền minh bạch, vì cái gì hàng vũ sẽ hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Theo núi lửa nhóm bên trong phun ra trừ hỏa diễm nham tương bên ngoài, còn có từng khỏa to lớn hỏa lưu tinh, bọn chúng đại bộ phận đều vẩy vào Xích Sắc Gia em núi ở giữa, nhưng cũng có một bộ phận bay ra núi Xích Sắc bay đến ngoại giới mau nhìn thật nhiều hỏa lưu tinh hướng chúng ta tới mọi người cẩn thận mau tìm địa phương hiểm hộ hỏa sơn thành hộ thành kết giới đã mở ra từng mai từng mai hỏa lưu tinh không ngừng đụng vào kết giới phía trên uy lực của nó không kém cõi chút nào cấp mười lăm màu lục ma đạo pháo như thế dày đặc oanh tạc phía dưới cho hỏa sơn thành phòng ngự tạo thành áp lực thật lớn rất nhanh kết giới nhịn không được đại lượng hỏa lưu tinh đánh xuyên kết giới rơi vào hỏa sơn thành bên trong liên tiếp trong ầm ầm nổ vang trong thành bị nện ra từng cái hố to có chút kiến trúc càng là thảm tao phá hủy khói đặc tràn ngập cực nóng khí tức tứ ngược mang theo sang tị mùi lưu hình để nhị cầu nhịn không được liên tục đánh ba nhảy mũi hắn vừa mới nghĩ mở miệng nổ nước bọn đột nhiên ngửi được cái gì ngao lao bản có quái vật xuất hiện số lượng còn không ít mọi người kinh ngạc phát hiện theo hỏa lưu tinh và chạm ra từng cái trong hố lớn thế mà đi ra một cái lại một cái trước đây chưa từng gặp quái vật Những quái vật này thân thể tầng ngoài 11 tầng hạt cát, nhưng nội bộ lại tràn ngập cực nóng hỏa diễm, mặc dù nhìn hiện ra hình người, nhưng là ngũ quan hình dáng mơ hồ, nên tính là một loại nguyên tố loại sinh vật. Xích Sa chiến sĩ, cấp 15 hoàng kim tinh Anh. Xích Sa pháp sư, cấp 15 hoàng kim tinh Anh. Xích Sa tương quân, cấp 15 hoàng kim lãnh chúa. Trước mắt xuất hiện, chủ yếu có cái này ba loại quái vật. Xích Sa tộc quái vật bên trong một cái quái bình thường cũng đừng nghĩ tìm tới. Đám gia hỏa này nhất kém đều là cấp 15 tinh anh quái, mà đám này cấp 15 hoàng kim tinh anh, thực lực đã sẽ không thua 11,12 cấp tả hưu thanh đồng lãnh chúa. Số lượng quá nhiều. Chỉ ngắn ngủi mấy phút. Hỏa sơn thành liền xuất hiện mấy trăm hơn ngàn dạng này quái vật. Hỏa sơn thành bên ngoài số lượng càng nhiều, bọn hắn ngay tại điên cuồng tràn vào tới. Cùng lúc đó, núi lửa lưu tinh vẫn không có dừng lại xu thế, không ngừng có hỏa lưu tinh rơi vào hỏa sơn thành hoặc hỏa sơn thành phụ cận. Trang diện này. Gọi người hô to có chút không chịu được nổi. Hàng Vũ trầm giọng nói, cẩn thận, những quái vật này, không quản đẳng cấp vẫn là thực lực đều khá cao, mọi người cùng ta chống đi tới, để binh sĩ công kích từ xa. Lần này mang tới xa tuyển thành lấy kỵ binh làm chủ. Nhân tộc khinh trang kỵ binh tỷ suất chi phí hiệu quả vẫn là rất không tệ. Bọn hắn đã có thể triệu hoán chiến mã linh thu biến thành cao tính cơ động binh chủng, cũng tương tự có thể giải trừ chiến mã rút kiếm cận chiến, ngoại trừ kỵ binh đều trang bị trường cung bởi vậy có sử dụng cung tiễn giết địch năng lực giờ phút này nhóm lớn xích xa quái xung lại hàng vũ dẫn đầu nhân tộc thành viên cấu thành phòng tuyến trước đối xích xa quái vật tiến hành chặn đánh kỵ binh thì lại lấy cung tiễn tiến hành hỏa lực chi viện cấp mười ba xa tuyển thành binh sĩ nếu là đơn đấu hai ba cộng lại đều không nhất định làm qua một cái xích xa chiến sĩ huống chi nhân tộc khinh trang kỵ binh có một cái rất lớn ngược điểm đó chính là lực phòng ngự tương đối thấp nhưng là có tổ chức có kế hoạch chiến đấu 3.000 khinh kỵ binh đủ để sinh ra cường đại giết địch hiệu suất. Ai cũng không nghĩ tới. Xích sắc dây núi cũng còn chưa kịp tiến. Thế mà liền gặp được phiền toái lớn như vậy. Mặt khác mấy đường bộ đội cũng tại chống cự không ngừng từ trên trời giáng xuống xích xa quái. Huyết tu lan nặng tại chiến đấu quá trình bên trong, hắn đặc biệt lưu ý một cái nhân tộc tình huống, chỉ thấy gần chừng 300 nhân tộc thành viên, xuất lĩnh lấy 4.000 xa tuyển thành binh sĩ, so những bộ đội khác càng sớm hơn hơn nhanh làm ra phản ứng bọn hắn phản ứng làm sao nhanh như vậy? chẳng lẽ lại có biết trước năng lực? Nặt quan sát mười phần cẩn thận, hắn chú ý tới nhân tộc cao đẳng loại số lượng rất nhiều, riêng này một nhóm xuất động liền có khoảng ba trăm. nhưng đây không phải mấu chốt, nhân tộc có phong phú ma đạo vũ khí, trong đó bao quát mười đài thực lực cường hãn siêu cấp cơ giáp, uy lực của nó đã siêu việt đồng cấp hoàng kim lãnh chúa, tiếp cận bá chủ cấp bậc quái vật, lấy hoang nguyên tỉnh ma đạo kỹ thuật, rất không có khả năng chế tạo ra dạng này cơ giáp. ngoài ra Những này nhân tộc thành viên sử dụng kỹ năng, cũng gây nên Tổng đốc chú ý cùng cảnh giác, nhân tộc trên người truyền thừa đủ loại, có rất nhiều kỹ năng căn bản cũng không phải là hoang nguyên tỉnh, thậm chí long giới có thể lấy được tay. Cái chủng tộc này, thật sự là có quá đa nghi điểm. Có thực lực như vậy, khó trách có thể đánh bại cả lưu lò. Linh giới Tổng đốc tại quan sát nhân tộc đồng thời, hàng vũ cũng tại phát động ưng nhãn thuật quan sát mấy vị đại lãnh chúa tình huống, cùng phong thành ma nham làm trời sinh xe tăng chủng tộc hắn cũng không có khai phát phòng ngự của mình ưu thế, ngược lại lựa chọn chinh phục giả dạng này truyền thừa, sông pha chiến đấu, uy lực vô tận, chiến lược phá trận. Hàng Vũ cảm thấy lấy mình trước mắt thực lực đối đầu hắn, phân thắng chỉ sợ sẽ không vượt qua ba thành. Ngàn Triệu Thanh Vũ ảnh pháp thuật lấy vong linh hệ pháp thuật coi là chủ, có cực mạnh khống tràng năng lực, phạm vi quần khống năng lực, cùng cường đại phong lớn thuật. Nếu như cùng hắn đối đầu, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng tăng lên dị thường kháng tính, gia tăng linh thức trang bị, cùng có thể thanh trừ mặt trái trạng thái thoát khỏi phong ấn quyển chụp hoặc đặc thù vật phẩm nếu không căn bản không có cách nào đánh về phần cái cuối cùng phi long người địch long hắn chủ yếu truyền thừa là tứ giai khế ma đại sư đây là một cái triệu hoán loại hình truyền thừa kỹ năng bởi vậy địch long kỹ năng chủ yếu lấy triệu hoán hệ làm chủ hắn có thể đồng thời triệu hoán cũng điều khiển không thua kém hai con bá chủ cấp quái vật những này được triệu hoán ra quái vật cùng hoang dại quái vật chiến lược cung cấp uy lực phi thường cường đại lại hoàn toàn nhận triệu hoán sư ý chí khống chế phối hợp với nhau năng lực bổ sung hết sức ăn ý cho nên chiến lược tăng gấp bội, như đối phó gia hỏa này phương pháp tốt nhất chính là tại triệu hoán quái xuất hiện trước lấy chủ quang nhất kiếm nhanh chóng giết gần chỉ cần có thể đánh gãy triệu hoán liền có thắng qua hắn cơ hội nếu không hai con trở lên bá chủ quái đồng thời giáng lâm lại thêm địch lòng tự thân không kém các loại kỹ năng phần thắng cũng là hẹn bằng không ba cái đại lanh chúa bọn hắn hẳn là đều chỉ có một cái tứ giai truyền thừa thực lực tổng hợp cùng cả lò trên lệch cũng không lớn Để hàng vũ tương đối tiếc nối là, Tổng đốc Nặt không có động thủ, cứ như vậy, hắn liền không có cách nào nhìn ra hắn chân thật chiến lược. Nhưng thú nhân quân đội là thật cường đại. Nặt mang tới binh sĩ, mặc dù số lượng không tính quá nhiều, nhưng cũng có 5.000 trở lên, phổ biến cấp 15, phần lớn là Hoàng Kim Tinh Anh, thậm chí bồi dưỡng được hơn mấy chục cái lanh chúa cấp binh sĩ. Thật không hổ là Tổng đốc A. Bộ đội của hắn mạnh, thủ hạ cũng rất mạnh. Nhất là hắc giáp thú nhân, so với đại lanh chúa chỉ hơi thua nửa s Mình nếu là cùng hắn đơn đấu tình huống phía dưới, phần thắng hẳn là chỉ có chừng bốn năm thành, thời gian ngắn tốt nhất đừng cùng trời hoang thành lên xung đột, không phải xa tuyển thành tình cảnh sẽ lâm vào bị động. Hàng Vũ nhanh chóng quan sát phân tích. Hắn đã trong đầu mô phỏng ra cùng những này bộ đội giao thủ quá trình. Cuối cùng cho ra kết luận là, lấy xa tuyển thành tình huống trước mắt, chỉ cần không xuất hiện hai nhà liên hợp tiến đánh tình huống, phòng thủ hẳn không có vấn đề quá lớn, nhưng muốn đi ra xa tuyển thành lại là si tâm vọng tưởng. Ấn các loại lần này chuyện. Trước hết để cho Triệu Minh phái đoàn đội cùng tứ đại thế lực tiếp xúc một chút. Đại lãnh chúa ở giữa vốn là lẫn nhau đê, hắn cũng không trông cậy vào lôi kéo hoặc thành lập liên minh, nhưng có thể thời khắc mấu chốt có thể châm ngòi cùng ly gián những này đại lãnh chúa quan hệ trong đó cũng tốt. Chương 452, hướng xích sắp dây núi tiến công. Mấy chục phút về sau, điên cuồng phun trào núi lửa rốt cục dần dần yên tĩnh. Hoa Sơn thành đã trở nên cảnh hoàng tàn khắp nơi, khó trách linh giới tổng đốc thực tế khống chế tòa thành thị này cũng lời đối tỏa thành thị này tiến hành kiên thiết cứ như vậy ba ngày hai đầu bị màu đỏ núi lửa phá hư cho nơi này đầu nhập lại nhiều tài nguyên đều là bánh bao thịt đánh nhị cầu tử xích xa phong ấn đã giải trừ xích xa ma vương đã phục sinh tất cả bộ đội lập tức hành động hoa nguyên tổng đốc nặn phát ra mệnh lệnh nam Chi bộ đội lập tức rời đi hỏa sơn thành theo năm đầu không cùng đường kính hướng xích sắc dậy núi khởi xướng tiến công từ thiên hoa có phần phấn chấn cùng chờ mong rốt cục muốn bắt đầu sao Hàng vũ thì nhắc nhở một câu, hiện tại xích sắc dây núi 10 phần nguy hiểm, đâu đâu cũng có bảy quái vật, điều tra tiểu tổ lập tức khai thác hành động. Nhị cầu tử hồi đáp, ngao, lão bản, nhiệm vụ trinh sát, liền mời giao cho bản gâu đi. Tiểu bạch cùng nhị cầu phụ trách điều tra nhiệm vụ. Bọn hắn rất nhanh liền phát hiện vụ cận quái vật phân bố. Hiện tại xích sắc dây núi bên trong, bị hỏa lưu tinh đập ra hố to chỗ nào cũng có, hố to bên trong khắp nơi có thể thấy các loại xích xa quái vật. Ngoài ra còn có số lượng kinh người mặt khác quái vật du đáng, những quái vật này phần lớn đều là hoàng kim tinh anh trở lên, cơ hồ tìm không thấy một cái bình thường quái vật, cơ hồ mỗi 10 con tả hữu sẽ xuất hiện một cái lãnh chúa. Lãnh chúa quái mật độ. Quả thực cao đến để người giận xôi A. Bất quá, lãnh chúa quái càng nhiều, mọi người liền càng cao hứng. Chỉ có lãnh chúa có thể sinh sản màu lục linh khí, mà bọn hắn muốn thăng cấp mạnh lên, liền muốn dựa vào lãnh chúa quái vật mới được, hàng vũ cấp 14 đã vượt qua 50% lần này nói cái gì cũng phải lên tới cấp mười lăm cấp mười lăm lại là một cái hạng thăng lên cái này cấp một có thể nói ý nghĩa trọng đại tiểu bạch rất nhanh liền trở về báo cáo chúng ta phía trước xuất hiện phi thường dày đặc quái nhóm theo điều tra tình huống đến xem đoán chừng vượt qua bốn ngàn mà lại không có tìm được đi vòng con đường nhị cầu bổ sung nói trừ mật độ cực cao lánh chúa quái bên ngoài bản gâu còn cảm ứng được hai con thanh đồng bá chủ cấp tồn tại mọi người hết sức vui mừng nhanh như vậy liền gặp bá chủ quái Lu đối đám tiểu đồng bạn nói, lần này quả nhiên không có uổng phí đến. Chúng ta lựa chọn đi theo hàng lao đại cùng một chỗ hành động thật sự là sáng suốt. Đi á nả cũng lộ ra dáng tươi cười, chúng ta cho tới bây giờ không có chiến qua bá chủ quái, không nghĩ tới lần này một hơi gặp được hai con. Bá chủ quái ý vị như thế nào? Màu lam linh khí, màu lam tinh thạch, lam sắc trang bị, màu lam quần trụ, màu lam đá sở kỳ hiệu. Có thể nói, mỗi một cái bá chủ cấp quái vật, đều là di động bảo tàng. Giang Nam từ thiên hoa triệu minh bọn người một mặt ngưng trọng nhíu mày lại viễn cổ ngục giam bên trong bọn hắn từng cùng bá chủ cấp quái vật giao thủ qua vì lẽ đó rất rõ ràng một cái cấp mười lăm bá chủ quái vật khủng bố đến mức nào dù chỉ là thanh đồng cấp bá chủ cũng là rất cường đại a hai con bá chủ cấp quái vật ba bốn trăm lãnh chúa quái cộng thêm tiếp cận bốn ngàn hoàng kim tinh anh mà lại thuần một sắc đều là cấp mười lăm tồn tại cái này cũng không tốt đánh xa tuyển thành bộ đội tổng cộng mới bốn ngàn hàng vũ nói ra chúng ta còn không có nhìn thấy trung cực bốt vì lẽ đó bộ đội quyết không thể sớm xuất hiện qua nhiều hao tổn tiếp xuống từ chúng ta cấu thành phòng tuyến binh sĩ dùng cùng tiễn hậu phương iệm hộ thứ thiên hoa gật gật đầu lập tức bắt đầu han bài hàng vũ theo không gian chữ vật bên trong lấy ra một đống đồ trang sức loại trang bị giang nam trông thấy những trang bị này lúc nàng lập tức nhận ra cũng nói à đây không phải chấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức sao không sai chính thức viễn cổ ngục giam soát đến màu lục đồ trang sức hệ liệt hàng vũ nói Chấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức ra chỉ hỏa kháng kinh người, chúng ta lần này gặp được quái vật, đại đa số đều là hỏa thuộc tính công kích, chúng ta dùng loại này trang bị, tiếp xuống có thể chuyện nửa mà công đội. Trước cho mình chọn 5 kiện. Hai cái chấn ngục thú nhanh nhẹn vòng tay, hai cái chấn ngục thú nhanh nhẹn chiếc nhẫn, một đầu chấn ngục thú nhanh nhẹn dây chuyển. Mặc dù thay thế đi long cốt giáp tay ở bên trong mấy món lam trang, dẫn đến hàng vũ mấy hạng thuộc tính hơi có trưởng, bất quá 5 kiện trang bị đều là nhanh nhẹn ch Vì lẽ đó hàng vũ tốc độ không những mỗi lần hàng, ngược lại tăng lên không ít. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Điểm trọng yếu nhất là, Nam kiện trang bị cho hàng vũ gia tăng hỏa thuộc tính kháng tính. Hàng vũ ăn mặc viễn cổ thánh chiến bộ lúc đầu phòng ngự liền cao, bây giờ lại thêm chấn ngục đầu thú sức hệ liệt gia trì, cuối cùng còn có bảo vật màu tím hỏa nguyên tố vương tâm miễn trừ hiệu quả. Có thể nói, giờ này khắp này hàng vũ, hắn căn bản không sợ hỏa thuộc tính tổn thương. Triệu Minh cũng thay đổi năm kiện chấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức, trong đó lấy ra tăng thể chất cùng sinh mệnh lực chiếm đa số. Phòng ngự của hắn năng lực vốn là tại hàng vũ phía trên, lại thêm ra một trăm châm lửa kháng. Hiện tại đối mặt hỏa thuộc tính công kích lãnh chúa quái vật, quả thực liền cùng gãi ngứa ngứa không có gì khác biệt. Lên, mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Hàng vũ dẫn mọi người hướng xích sắc dây núi khởi sướng tiến công. Bây quái vật bất ngờ không đề phòng, lập tức bị xử lý một mảng lớn. Mặt khác quái vật kịp phản ứng về sau lập tức bắt đầu hướng nhân tộc quân đội vây tới. Trạm Thiên Nhất Kiếm. Từ Thiên Hoa đối quái vật dày đặc quét ra một đạo khí thế như hồng kiếm khí, xích xa chiến sĩ bị kiếm khí chính diện đánh trúng, cơ bản đều bị tại chỗ gọi thành mảnh vỡ. Liệt không ba đậu chém. Linh kiếm cục Luke cũng không cam chịu xu thế yếu. Một cái tứ giai kỹ năng phách không nhanh chóng chém ra, một đạo hình tròn kiếm khí bị huy sái mà ra, giống như bụ mẹ giảng sông vào quái nhóm bên trong, tiếp lấy bỗng nhiên mở rộng, đem mấy chục quái chặn ngang cắt đứt mười đài hủy diệt lớn binh cơ giáp chống đi tới loại này màu lam phẩm chất cơ giáp hộ thuẫn cường độ khá cao chỉ cần không hợp nhau lánh chúa cấp bậc trở lên quái vật đều có thể gánh vác được những người khác cũng là các hiện thần thông đánh cho náo nhiệt đương nhiên đám này quái cũng không phải ăn chay lập tức khởi xướng cường thế phản công hỏa cầu tường lửa bạo viêm hỏa viêm đao hỏa diễm trảm các loại hỏa thuộc tính công kích không ngừng hướng nhân loại trên thân trào hỏi đi lên mặc dù quái vật số lượng phi thường khổng lồ nhưng là quái vật không có tổ chức không hiểu phối hợp. Bởi vậy không có cách nào đột phá mọi người phòng tuyến, xa tuyển thành bí thuật binh tại sao phòng tuyến không ngừng thi pháp, đem đến gần quái vật từng cái khống chế ổn định, hàng sau binh sĩ xuất ra cùng tiễn vẩy ra từng lớp từng lớp mưa tên. Trị liệu binh cũng tại mọi người chỉ huy phía dưới, đều đâu vào đấy phát động trị liệu thuật, cho thụ thương người bị thương khôi phục sinh mệnh lực. 10.000, 11.000, 12.000, 13.000. Hàng vũ trong quá trình chiến đấu, Hắn cảm thấy thể nội linh khí từ từ dâng lên, chỉ chốc lát sau công phu liền đã tăng trưởng bốn năm ngàn nhiều. Hắn dùng xong những linh khí này, trục quang nhất kiếm bị lên tới cấp hai. Loại hoàn cảnh này linh khí thu hoạch không nên quá đơn giản. Theo khuynh hướng như thế xuống dưới, đoán chừng dùng không bao dài thời gian, hàng vũ là có thể đem tất cả tứ giai điểm kỹ năng đầy, thực lực của hắn cũng đem lần nữa tăng vọt một mảng lớn. Chỉ có linh khí cũng không đủ a. Hàng vũ vọt thẳng tiến trong bầy quái vật, không ngừng có công kích đánh trên người hàng vũ có khả năng tạo thành tổn thương cho ăn bể bụng mười điểm hai mươi điểm bộ dáng mà điểm ấy tổn thương bị hỏa nguyên tô vương tâm cho miễn trừ rơi trừ phi trong thời gian ngắn đại lượng công kích đồng thời điệp ra nếu không chỉ bằng những quái vật này tự liền cho hàng vũ tạo thành tổn thương đều khó khăn có chấn mục thú hệ liệt hỏa kháng trang bị có hỏa nguyên tô vương tâm dạng này bảo vật màu tím hàng vũ phát hiện mình coi như phách lối đang trách nhóm bên trong bảy vào bảy ra cũng không có cái gì nỗi lo về sau Có thể thỏa thích một đường mãng đi qua. Tật ảnh thuân sát. Một cái lãnh chúa quái ngã xuống. Trục quang nhất kiếm. Một cái lãnh chúa quái ngã xuống. Trục quang tật ảnh kiếm trận. Lại một cái lãnh chúa quái ngã xuống. Hàng vũ không ngừng xung phong tại quái vật ở giữa. Chuyên môn chọn phẩm cấp tương đối cao lãnh chúa quái tiến hành đi săn. Mà ở trong quá trình này, thể nội linh khi tinh hoa, lấy tốc độ kinh người dâng lên. 55%. 56%. 57%. 58% Làm chính tay đâm rơi 10 con lánh chúa về sau Lại thêm những người khác đánh giết bộ phận Hàng vũ thể nội linh khí tinh hoa đã tới gần 60% Tốc độ như vậy thực sự là quá kinh người Xem ra thăng cấp sẽ so trong tưởng tượng càng mau cùng hơn dễ dàng Bất quá ngay lúc này Hàng vũ cảm giác được một cỗ cường đại khí tức ưu ảnh ma lang trạng thái theo bên người nhị cầu bản tôn lập tức nhắc nhở nói Ngao, lão bản, là bực quái, nó đã để mắt tới ngươi một cỗ thiêu đốt liệt khí lưu đánh tới một cái hình thể dị thường khôi ngô khắp cả người hiện ra màu đỏ sẫm quái vật xông lại nó nắm giữ một thanh hoàn toàn có hỏa diễm hình thành cự kiếm đối diện liền hướng hàng vũ trên thân đâm tới hỏa diễm cự kiếm hóa thành một đạo hỏa diễm sóng xung kích hung hăng đánh vào hàng vũ ngực. 27 Xích sixa thông xoáy cấp 15 thanh đồng bá chủ cung viễn cổ ngục giam trưởng thực lực trên lệnh không nhiều khi thấy ra hỏa này thanh thế lớn như vậy thật đúng là đem những người khác giật mình khi thấy nó đối hàng vũ tạo thành tổn thương lúc mọi người lập tức chăm mặt một bước thật đúng là để người mở rộng tầm mắt ta. chương 453 đi soát vương giả quái Xích xa thống soái cùng viễn cổ ngục giam trưởng đều là thanh đồng bá chủ theo lý thuyết coi như thực lực tồn tại tranh lệch có thể tranh lệch này cũng là mười phần có hạn hàng vũ đối phó viễn cổ ngục giam trưởng lúc thế nhưng là phi thường cất lực đơn đấu tình huống phía dưới cơ hồ không có phần thắng có thể nói hiện tại xuất hiện ở trước mắt kết quả lại là để người mở rộng tầm mắt từ thiên hoa giang nam mấy người cũng không ngờ đến tay này cầm hỏa diễm hóa thành cự kiếm nhìn vô cùng uy mánh xích xa thống xoái một lần công kích chỉ có thể tạo thành như thế điểm đáng thương tổn thương đấu khí hộ giáp hàng vũ phóng thích mới học được kỹ năng một tầng tấp hơn dày năng lượng bao phủ bên ngoài thân giống hất lên kiện quang mang khôi giáp đồng dạng để bốn phương tám hướng không ngừng rơi vào trên người pháp thuật công kích đều bị một cố vô hình lực lượng xua tan Lại không cách nào tạo thành bất cứ thương tổn gì Xích xa thống xoáy lại liên tục chém vào mấy kiếm 19, 17, 45, 16. Xích xa thống xoáy tạo thành tổn thương trở nên thấp hơn Làm đối hàng vu khởi xướng đòn công kích bình thường lúc Chỉ có thể tạo thành mười mấy điểm thương tổn Dù cho vận dụng cường đại kỹ năng công kích cũng bất quá bốn năm mươi Cơ mơ nở Đây quả thật là bá chủ quái Sợ không phải giả bá chủ quái vật đi Tất cả thấy cảnh này, người đều trợn mắt hốt hoồm. Đương nhiên như vậy cũng chỉ là nói một chút mà thôi, theo Xích xa thống soái lúc công kích tạo thành thanh thế đến xem, con hàng này chính là hàng thật giá thật bá chủ cấp quái vật, sở dĩ không đánh nổi Hàng Vũ, thuần túy là bởi vì Hàng Vũ quá biến thái. Có thể nói, Hàng Vũ lần này hành động như cá gặp nước. Hắn vốn là ăn mặc màu lam sáo trang phòng ngự không yếu, càng ăn mặc có được chấn ngục thú hệ liệt trang bị, hỏa diễm kháng tính trên phạm vi lớn lên cao. Đương nhiên trọng yếu nhất vật phẩm vẫn là hỏa nguyên tố vương tâm món này cường đại màu tím vật phẩm không khác biệt miễn trừ vượt qua tám mươi điểm hỏa diễm tổn thương nói một cách khác khi một đạo hỏa diễm thuộc tính công kích đánh trên người hàng vũ đi qua hàng vũ trên người phòng ngự pháp thuật thuộc tính kháng tính kỹ năng hiệu quả về sau vẫn sinh ra tổn thương bộ phận lại tám mươi nói cách khác nếu không có đeo cái này bảo vật màu tím hàng vũ nhận mỗi một đạo tổn thương hầu như đều tiếp cận ba chữ số Hán tổng sinh mệnh lực hết thảy bất quá hơn bốn trăm cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Hàng vũ phát động ma huyết thức tỉnh, biến thân thành ma huyết lãnh chúa trạng thái. Hai cây trường đao già chỉ đốt huyết nhận, đối xích sa thống xoáy một trận cuồng bổ manh chém. Hàng vũ truyền vận vẫn là rất có lực, mỗi một đao đều có thể tạo thành thương tổn không nhỏ, lại có thể thông qua sinh mệnh chất lọc, hấp thụ hp bổ sung tự thân, lại thêm tự thân sức hồi phục, nước thuốc hiệu quả. Dù là không có vũ em chi viện, cũng có thể thực hiện thu chi cân bằng. Xích sa thống xoáy tất cả công kích đều là hỏa viêm thổ tính không treo lên đánh ra hỏa này quả thực thật xin lỗi cái này một thân trang bị hàng vũ tin tưởng mấy chi đội ngũ bên trong chỉ có tổng đốc nặt có năng lực nhẹ nhõm chiến thắng bá chủ quái dù sao tổng đốc vũ khí hư hư thực thực là một thanh màu tím phẩm chất thần minh mặt khác đại lãnh chúa tuy nói không sợ lãnh chúa quái nhưng đánh nhau tuyệt đối không có hàng vũ nhẹ nhàng như vậy hiện trường hết thể xuất hiện hai con xích xa thông xoái. một cái tại bị hàng vũ treo lên đánh một cái bị triệu minh gắt gao giữ chặt triệu minh không có hỏa nguyên tố vương tâm nhưng năng lực phòng ngự tại hàng vũ phía trên lại viễn cổ thánh chiến bộ trấn ngục thú đồ trang sức lam cự thuẫn một điểm áp lực đều không có nhẹ nhõm liền đứng vững cái này bá chủ quái bá chủ cấp bậc quái vật vô cùng nguy hiểm bởi vì loại này cấp bậc quái vật đa số kỹ năng công kích đều có phạm vi đả kích hiệu quả nói cách khác nghĩ vây đánh bá chủ quái chắc chắn sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới bây giờ hai người gắt gao ngăn trở bá chủ quái bọn chúng không được tiến thêm bị ngăn cách bởi khoảng cách an toàn, tự nhiên cũng liền không cách nào tạo thành bao nhiêu tổn thất. mười đài hủy diệt lớn binh ma đạo cơ giáp khai hỏa, từng đạo chùm sáng xẹt qua mấy trăm mét, đánh vào xích sa thống xoáy trên thân, tạo thành từng đạo thương tổn không nhỏ. dù là sinh mệnh lực cao tới hơn vạn, cũng không chịu nổi dạng này tra đạp. chỉ chốc lát sau công phu, hai cái bá chủ quái liền ngã xuống. đại đoàn màu lam linh khí được phong thích, hàng vũ lại tăng trưởng mấy ngàn linh khí giá trị, linh khí tinh hoa dâng lên mấy cái phần trăm, rất tốt chính là như vậy ổn lấy đánh không nên gấp nhiều như vậy tinh anh nhiều như vậy lãnh chúa còn có ba chủ quái hết thể đủ loại đều gọi mọi người nhiệt huyết sôi trào ý chí chiến đấu sụp sôi chiến đấu tiếp tục nửa ngày nhân tộc bộ đội không khỏi tiêu diệt trước mắt quái vật phu cận đây mấy cái khu vực tất cả xích xa quái đều bị cắn quét hàng vũ đem chủ quăng nhất kiếm tăng lên tới mắt cấp đấu khí hộ giáp lên tới cấp hai linh khí tinh hoa đã tăng trưởng đến chín mươi bởi vì linh khí phân phối tỷ lệ lớn nhất vì lẽ đó hàng vũ tốc độ tăng lên nhất nhanh bất quá những người khác cũng không ít đạt được linh khí triệu minh từ thiên hoa hai người tuần tự thăng cấp đã được như nguyện trở thành cấp mười bốn chiến trước giả tiểu bạch cùng nhị cầu cũng lên tới cấp mười bốn giang nam tần mục tiểu cường cũng rất tiếp cận ngoài ra tất cả tham gia hành động người phổ biến đều tăng lên một cái cấp bậc hoa nguyên tỉnh nhân tộc tinh anh thực lực có thể nói đạt được một lần to lớn chỉnh thể tăng lên triệu minh phân chân nói nơi này giết quái lên cấp thực sự quá thoải mái Sa tuyển thành bộ đội cũng thu hoạch được không nhỏ tăng lên, có không ít binh sĩ đã cấp 14. Binh sĩ là nhân loại á chủng, cũng là sống sở sở linh giới sinh vật. Linh giới sinh vật đều có thể thành lập đặc biệt khế ước. Trải qua chiến đấu sinh ra bộ phận linh khí, bị vận chuyển đến binh sĩ trên thân, vốn là có một bộ phận binh sĩ tại sa tuyển thành nhập vào các loại tài nguyên bồi dưỡng qua, lúc này lần lượt có thăng cấp tình huống xuất hiện. Hàng Vũ hỏi, trước mắt thu hoạch thế nào? Ngao, lão bản, đó còn cần phải nói. Thu hoạch phi thường lớn, chủ yếu chiến lợi phẩm tình huống đều bị bản gâu ghi chép trong đầu. Nhị cầu nhảy ra nói, chúng ta tại phụ cận hết thể tìm tới cũng tiêu diệt nằm con xích xa thông soái, rơi xuống một cái lam pháp trượng, một cái lam pháp châu, một cái màu lam ma dược bản vẽ, một cái luyện khí bản vẽ, cộng thêm hai cái màu lam đá sở kỳ hiệu. Chứ những này màu lam phẩm chất thu hoạch, màu lục, màu trắng vật phẩm thu hoạch cũng phi thường khổng lồ. Chỉ là món ăn khai vị liền đã như thế phong phú. Hàng vũ đối kết quả như vậy phi thường hài lòng, bất quá chúng ta không thể khinh thường, đợt tiếp theo đại phun trào cũng nhanh đến, chúng ta nhất định phải đàng phun trào trước đó, mau chóng tìm tới chính xác lối vào. Từ thiên hoa hỏi, nơi này quái vật số lượng như thế dày đặc, mà lại quái vật phẩm chất càng là hiếm thấy cao cấp, vì cái gì chúng ta không tiếp tục quét xuống. Tất cả mọi người sinh ra cùng loại ý nghĩ. Dù sao dựa theo hàng vũ thuyết pháp, xích xác dây núi núi lửa lại không ngừng phun trào. Mỗi một lần phun trào đều sẽ phóng xuất ra đại lượng xích xa quái, chẳng lẽ có thể ôm cây đợi thỏ, không ngừng quét xuống. Hàng vũ lắc đầu nói, nào có vô hạn quái vật cho chúng ta soát. Mặc dù tiếp xuống buộc phát sẽ còn phóng xuất ra đại lượng quái vật, nhưng là đồng thời cũng sẽ phóng thích đại lượng trí mạng núi lửa khí độc. Theo phun trào số lần gia tăng, khí độc sẽ càng ngày càng mãnh liệt, bộ đội của chúng ta gánh không được. Ngoài ra, nơi này những thu hoạch này không tính là gì, nếu như chúng ta có thể đổi tại mặt khác mấy chi bộ đội trước. Tìm được trước đồng thời giết chết vương giả quái vật cái kia mới gọi chân chính thu hoạch. Đám người hai mặt nhìn nhau. Trương Tiểu Cường nói, lão đại, ta không nghe lầm chứ, chúng ta muốn đích thân đi soát vương giả quái. Linh dối tổng đốc mạnh như vậy. Vì cái gì không đơn độc đánh vương giả? Trừ xích sắc dây núi diện tích quá lớn, dưới mặt đất dung nham mê cùng quá phức tạp, chỉ dựa vào một nhà lực lượng, rất khó dù cho tìm tới mục tiêu, dễ dàng chậm trễ thời cơ tốt nhất nguyên nhân này bên ngoài còn không phải bởi vì liền tổng đốc cũng cũng không đủ nắm chắc vương giả cấp tồn tại quá khủng bố mấy vị đại lãnh chúa cũng phải liên thủ mới có thể đối phó mọi người lúc đầu coi là cuối cùng hẳn là hoàn thành hợp lực tiếp lấy tất cả bộ đội đại lãnh chúa cùng nhau liên thủ lên dạng này mới phù hợp logic để người vạn không nghĩ tới chính là hàng vũ căn bản không có ý định làm như thế hắn lại chuẩn bị mang nhân tộc bỏ qua một bên mặt khác mấy đường bộ đội độc chiếm vương giả quái cách làm này quả thực có chút điên cuồng Làm không tốt sẽ đắc tội mặt khác lãnh chúa là nhỏ, vạn nhất toàn quân bị diệt ở đây coi như lô lớn. Tốt, các ngươi không cần thiết nghĩ nhiều như vậy. Hàng Vũ ngược lại là bình tĩnh, dựa theo ta nói đi làm đi, nắm chặt thời gian. Vâng. Rất nhanh. Có kết quả. Chúng ta phát hiện một cái tựa như là cửa vào địa phương. Hàng Vũ mau chóng tới xem xét, cùng trong trí nhớ hoàn toàn ăn khớp, nơi này chính là cửa vào không thể nghi ngờ, xem ra vẫn là rất thuận lợi. Chương 454 Hồ dung nham bên trong bảo dương, hàng vũ nhìn chăm chú trước mắt một cái to lớn địa quật. Trong lòng đất, ánh lửa từng trận đang thiêu đốt, giống như địa ngục chi môn. Hán gật đầu một cái nói, không sai, chính là chỗ này, vận khí của chúng ta coi như không tệ. Cuối cùng đuổi tại xích sắt dây núi núi lửa nhóm hai lần phun trào trước tìm tới nơi này, dạng này sẽ cho chúng ta tiết kiệm không ít thời gian. Cùng nó nói là vận khí không tệ, Tràng băng nói là hàng vũ bất hắc. Hán đuôi dung nham mê cung bảy cái cửa vào rõ ràng. Cửa vào nghe tựa hồ rất nhiều, nhưng xích sắc dây núi phạm vi quá lớn, mỗi một cái địa quật chốt đều rất bí ẩn, hơn nữa còn có một chút nhìn hướng cửa vào, thực tế căn bản là ngõ cụt ngụy cửa vào. Trong thời gian ngắn muốn đem những địa phương này tìm ra nói nghe thì dễ. Húng chi Hàng Vũ chọn chúng cái này cửa vào, là tất cả vào trong miệng thoải mái nhất, cũng là có thể nhất nhanh tới mục đích, không có gì bất ngờ xảy ra khẳng định có thể đuổi tại những bộ đội khác đến chưa đến. Hàng Vũ nói, địa quật thông đạo bị hỏa tường chặn lại. Dùng đấu khí cùng xua tan pháp thuật mở đường, chỉ liệu phải chú ý binh sĩ sinh mệnh lực, cũng đừng làm cho bọn chúng đổ vào nơi này. Chúng ta đi. Xa tuyển thành bí thuật binh có xua tan pháp thuật. Nhân tộc thành viên cũng có hai ba mươi cái học qua cùng loại kỹ năng. Để đọc chuyện đám người cùng một chỗ đối địa quật phát động xua tan, nguyên bản cháy hừng hực ngăn trở đường đi hòa diễm, thật giống như đột nhiên bị dội lên một cái buồn lớn nước, nháy mắt đổ sụp dập tắt hơn phân nửa. Hàng vũ, từ thiên hoa. Triệu Minh các loại cường đại chiến sĩ ở phía trước mở đường, thay phiên lấy đấu khí kỹ năng thổi tàn phủ cận hỏa diễm, cuối cùng tại hỏa diễm bên trong mở ra một đầu có thể bình thường thông qua con đường, để kỵ binh cưỡi ngựa đột kích, nhanh chóng ghé qua, xông vào trong đó. "Rất tốt, chúng ta tiến đến. Nơi này vô cùng nguy hiểm. Các vị chú ý dưới chân, tuyệt đối không nên chủ quan. Đám người đi vào xích sắc dãy núi phía dưới kết cấu rắc rối phức tạp dung nham trong mê cung." Giang Nam ánh mắt bắt đầu ngắm nhìn bốn phía. Từng tòa hồ dung nham chính lan lộn nhiệt khí, cho dù là mặt đất cũng không phải trăm phần trăm an toàn. Có hỏa trụ thường xuyên đột nhiên xông phá mặt đất, theo khe hở bên trong phóng xuất ra, giống một cây trường mâu xuyên thẳng đỉnh đầu, đủ để tạo thành to lớn thanh thế cùng lực phá hoại. Ngoài ra, bốn phía du đãng quái vật phong phú hơn, ngoại trừ mặt liền gặp qua xích xa quái bên ngoài, hồ dung nham cùng lục địa phía trên còn nghĩ lại đại lượng chưa thấy qua cường đại quái vật. Bọn chúng năng lực không giống nhau, nhưng là đều là hỏa thuộc tính công kích đâu đâu cũng có thiên nhiên cảm ấy nơi này cũng thật đáng sợ giang nam cảm thấy một cỗ không nhỏ áp lực nhị cầu tử cũng nói ngao lão bản Trung quanh đây không gian rất lớn mà lại quái vật độ dày cực cao tiểu bạch cấp tốc tới báo cáo ca ca tìm tới bảy đầu con đường khác nhau mỗi một đầu đều có đại lượng quái vật chấn giữ. dữ từ thiên hoa nói ra nơi này hoàn cảnh quá ác liệt hết lần này tới lần khác quái vật số lượng đông đảo muốn đem những thông đạo này từng cái thăm dò chỗ thời gian hao phí sinh lực quá lớn. Đó còn cần phải nói, Dung Mê Cung sở dĩ được gọi là Dung Mê Cung là có nguyên nhân. Nếu là không có đầu óc mù mấy cái xung loạn, sẽ chỉ đem mình vây chết ở nơi này." Hàng Vũ nói, "Lão Triệu, lão tử, tiếp xuống bộ đội giao cho các ngươi tới quản lý, các ngươi dẫn đội thanh lý ven đường quái vật, ta phụ trách đi phía trước dò đường, điều tra chính xác con đường, phân biệt cả mấy chỗ." Triệu Minh nghe xong, "Cái này không thích hợp a. Dù sao ngươi mới là đầu" ta nhanh nhẹn thuộc tính là trong chúng ta cao nhất, đã có điều tra kỹ năng, lại có tiềm hành kỹ năng, có thể thuần di, có thể viễn trình đột tiến, không hề nghi ngờ là thích hợp nhất điều tra. Hàng Vũ nói tiếp, không cần lo lắng, bằng vào ta hiện tại hỏa thuộc tính kháng tính, cộng thêm màu tím vật phẩm hỏa nguyên tố vương tâm, dù cho gặp được nguy hiểm cũng có thể kịp thời thoát thân. Cũng đúng. Mọi người không tiếp tục khuyên. Nhị cầu tử, lưu hai cái phân thân. Hất Kỳ tinh lập tức phân ra hai cái phân thân tại trong đội ngũ. Bản tôn cùng tiểu yêu tinh hóa tiểu bạch đi theo hàng vũ, đi đầu thoát ly đội ngũ, hướng dung nham mê cùng chỗ sâu mà đi. Sau đó, hàng vũ thông qua viễn trình chỉ huy, là tiểu đội chỉ dẫn chính xác nhất phương hướng đi tới. Dung nham mê cung địa hình cùng địa đồ đều tại hàng vũ trong đầu, mọi người chỉ cần đi theo hàng vũ chỉ thị đi, liền có thể ít đi rất nhiều chặng đường oan uổng, đồng thời có thể tránh một chút chủ yếu nguy hiểm. Hàng vũ thì đã mang theo nhị cẩu tiểu bạch, vừa đánh bên cạnh tiến lên. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, có thể đi vòng qua quái, tiện tay động thanh lý. Thực sự không vòng qua được, liền động thủ chiến đấu, trong quá trình này lại lần nữa thu hoạch được đại lượng linh khí. Nhị cầu tử bốn thối khoái, nhanh chân nhanh cùng hàng vũ tiến lên, ngao, bản gâu cho rằng lão bản thoát ly đội ngũ, cũng không phải là điều tra, lão bản chỉ sợ có mưu đồ khác. Nhị cấp tinh trí thông minh kỳ cao. Hắn lại là thiếp thân đi theo hàng vũ cho săn. Bởi vậy đối hàng vũ bí mật giải tương đối nhiều nhị cầu đã biết hàng vũ có được gần như toàn chi hình tiên thiên kỹ năng, theo hắn đoạn đường này biểu hiện đến xem, chỉ sợ sớm đã biết hết thẻ tình huống, lại cố ý rời đi đội ngũ, nhất định có vấn đề à? ha, ha ngươi cái này cậu tử ngược lại là càng ngày càng thông minh, vậy ngươi ngược lại là đoán xem bản lão bản tại sao phải rời đội. Ngao, cái này còn dùng đoán sao? Lấy lao bản vô lợi không dậy sớm nước tiểu tính, bản gâu suy đoán nhất định là mưu đồ một ít chỗ tốt, Mà những chỗ tốt này chỉ có đơn độc hành động thời điểm mới có thể cầm được đến. Cầu tử thật sự là càng ngày càng làm càn. Là thời điểm ôn tập thịt cho 100 loại phương pháp ăn. Bất quá, nhị cầu tử đoán được không sai, dung nham mê cung đồ tốt xác thực rất nhiều. Hàng vũ một người hành động tình huống phía dưới, lấy hắn hiện tại bản sự, xuyên qua từng cái giày đặc bãi quái, đến những địa phương này cũng không khó. Nhưng nếu như còn mang theo đại bộ đội, căn bản không có khả năng linh hoạt hành động. Bởi vậy, hiện tại kế hoạch là cho lão triệu lão từ bọn hắn cung cấp chính xác đường đi để bọn hắn một đường thanh lý quái vật xuất lĩnh bộ đội trực đảo hang ổ hàng vũ lợi dụng mê cung dưới mặt đất bốn phương thông suốt thông đạo sớm tiến về từng cái tồn tại bảo vật tiết điểm trước tiên đem cùng xích sa ma vương phục sinh mà cùng một chỗ bị soát ra đồ tốt lấy đi sau đó lại đi qua cùng mọi người hội hợp chính thức khiêu chiến cường đại xích sa ma vương cứ như vậy băng cương đại tính cơ động cùng sinh tồn năng lực đoạn đường này tiêu diệt đại lượng lãnh chúa quái vật Để hàng vũ linh khí tinh hoa cấp tốc dâng lên 92%, 93%, 94%. Theo hiệu suất như vậy tiến hành tiếp, hàng vũ rất nhanh liền có thể hoàn thành thăng cấp. Nhị cầu tử bỗng nhiên kinh ngạc kêu lên, ngao lão bản, bản gâu cảm ứng được, phía trước có một cái siêu cường tồn tại, thực lực của nó cùng viễn cổ ngục giam bên trong 3 tầng viễn cổ thâm viên bá chủ hẳn là không sai biệt lắm. Viễn cổ thâm viên bá chủ là cấp 15 bạch ngân bá chủ. Con quái vật này khí tức cường độ tới gần lời nói, như vậy cũng sẽ là một cái cấp 15 bạch ngân bá chủ. Bình thường đại lãnh chúa thực lực, cũng bất quá thanh đồng bá chủ, hoặc là hơi cao thanh đồng bá chủ, đơn đấu tình huống phía dưới rất không có khả năng chiến thắng một cái cấp 15 bạch ngân bá chủ mạnh như vậy quái vật, con quái vật này độ mạnh, cũng liền có thể thấy được chút ít. Hàng tiểu bạch bay tới báo cáo, ca ca, phía trước là một cái dưới đất hẻm núi, trong đó xuất hiện nhóm lớn quái vật, đem chúng ta đường đi hoàn toàn phong kín. Trong đó có rất nhiều nguyên tố tộc quái vật, bọn chúng năng lực cảm ứng mạnh phi thường, dù là phát động huyễn cảnh bụi, cũng tại không cách nào hoàn toàn không kinh động tình huống của bọn nó phía dưới đi qua. Ừm, không quan hệ, ta có biện pháp. Hàng vũ xuất ra vượt sâu hiến tế bảo điện, phóng thích nước chừng một vạn điểm linh khí. Một trận khí tức kinh khủng bên trong, một cái tương tự bơm bướm lại chừng ba tầng lầu cao như vậy quái vật xuất hiện ở đây, nó có được to lớn vô cùng cánh, mà trên cánh mặt tất cả đều là chớp động mắt thường phía sau lưng có một đầu to lớn cái đuôi xấu xí si rác hút phụ cận trải rộng bạch tuộc xúc tu triệu hoán thành công một cái cấp mười lăm thanh đồng bá chủ cường độ thâm viên ác ma cái này thâm viên ác ma được triệu hoán ra nháy mắt lập tức liền gây nên dung nham mê cùng quái vật chú ý khi chúng nó cảm giác được người xâm nhập khí tức lập tức ngao ngao kêu liền xung lại vượt sâu ma nga vốn định trực tiếp công kích gần nhất hàng ngũ lại bị đột nhiên xuất hiện các loại hỏa hệ công kích gây thương tích nó lập tức bị chọc giận cánh khổng lồ mở ra lít nha lít nhít con mắt toàn bộ mở ra cũng bắn ra trùng sáng hạt mưa đồng dạng vùng tiến những quái vật này ở trong thâm nguyên ác ma thực lực quá mạnh bởi vậy lập tức tạo thành có chút nghiêm trọng thương vong bên này giao thủ động tĩnh lập tức dẫn tới càng nhiều quái tính ra hàng trăm thậm chí hàng ngàn quái vật ngay tại hướng vực sâu ma nga vị trí chỗ ở dựa vào mà trong quá trình này khẳng định sẽ xuất hiện sơ hở hàng vũ mang theo tiểu bạch cùng nhị cẩu dùng ảnh tử vũ bộ ám tập thiểm tức thuật thậm chí trụ quang nhất kiếm Nhanh chóng từ đó xuyên qua, tại hàng tiểu bạch huyễn cảnh bụi không tràng nghiệm hộ phía dưới, toàn bộ quá trình cũng không có bỏ ra rất nhiều sức lực, liền nhẹ nhõm xuyên qua trùng điệp chấn dự dưới mặt đất hẻm núi. Một cái lớn hổ dung nham xuất hiện, hàng vũ phát động ứng nhãn thuật hướng hổ dung nham trung tâm nhìn lại, hắn rõ ràng tại hổ dung nham trung tâm phát hiện một cái cấp cao đại khí cao cấp bảo dương, tìm tới, đây là hàng vũ mục tiêu một trong. Mặc dù cái này bảo dương thể tích tương đối nhỏ, nhưng là từ bảo dương phẩm chất đến xem. Nó cùng viễn cổ ngục giam tầng thứ 3 thâm huyên bá chủ bột phòng đáy Hồ Đại Bảo Dương là giống nhau. Giờ phút này, Hồ Dung Nham gió êm sóng lặng, Bảo Dương lẻ loi trơ trọi được bảy tại cái này. Nhìn, chỉ cần biết bay, xuyên qua Hồ Dung Nham, cầm tới Bảo Dương dễ như trở bàn tay. Hàng vũ lại rất rõ ràng, loại này cấp bậc Bảo Dương, tuyệt không phải tùy tiện liền có thể bị cầm tới, nó phủ cận nhất định nương theo lấy nguy hiểm to lớn. Chương 455, Mặt Nhật Minh Viêm Tìm tới Hàng vũ phát hiện hồ dung nham dị thường. Hồ dung nham bên trong phân bố một bộ phận màu đen đáng ngầm, còn có một bộ phận màu nâu đỏ vật thể. Nếu như cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện, màu nâu đỏ vật thể sẽ chậm chạp di động. Bọn chúng cũng không phải là đáng ngầm, là một cái hình thể khổng lồ quái vật, chỉ là toàn thân ngâm tại trong nham tương. Tiểu bạch bắt đầu không tràng. nhị cầu phối hợp ngăn cản cá lọt lưới. Hai vị thủ hạ lập tức lĩnh mệnh, tiểu bạch phát động kỹ năng huyễn cảnh bụi đem phụ cận che đậy, để phòng ngừa chờ một lúc đánh nhau thời điểm động tĩnh quá lớn gây nên hậu phương trong hạp cốc quái vật chú ý nhị cầu thì phân thân canh giữ ở hẻm núi lối ra vạn nhất có du đãng tới quái ngay lập tức đem đánh giết hàng vũ đã sớm sử dụng vũ khí khế ước hắn xuất ra một thanh cấp mười lăm màu lam nhạt trường cung thanh này trường cung là vơ vét xa tuyển thành lúc theo xa tuyển thành tìm đến mạnh nhất chiến cung nó kèm theo hiệu quả có thể phá giáp tăng cường tầm bắn cùng lực công kích vừa vặn thích hợp dưới mắt loại tình huống này một đạo thiên tập tiễn phát ra mũi tên bay về phía giữa không trung lăng không bắt đầu huyên hóa biến thành một chi cự hình ánh sáng nuôi tên ẩm vang hướng hồ dung nham rơi xuống lập tức nham tương vang khắp nơi nương theo một đạo gầm thét một đầu hình thể thân ảnh khổng lồ theo trong hồ dâng lên rõ ràng là một đầu tương tự cự xà quái vật thân thể của nó chừng năm sáu mươi mét chiều dài có mười mấy người ôm hết như thế thô trên đầu còn có một cái sừng độc giác xích dao cấp mười lăm bạch ngân bá chủ Như tại gia hỏa này sân nhà cùng nó giao thủ tuyệt không thần toán. Hàng vũ không có tiến vào hồ dung nham, mà tại trên bờ bồi hồi, không ngừng kéo cung, không ngừng bắn tên, từng nhánh mũi tên cuốn quanh lấy năng lượng cường đại, không ngừng mà bắn về phía cái này kinh khủng bá chủ cấp quái vợ. 35. 41. 36. Tốt xấu là người mang tam giai truyền thừa thần tiễn thủ người. Trường cung cũng là trước mắt có thể tìm tới mạnh nhất trường cung. Hàng vũ bắn ra mỗi một chi mũi tên, uy lực mười phần cường đại đủ để đối với đối phương tạo thành tổn thương xích giao không có ý định rời đi trong nham tương nửa người cao cao nâng lên một đoàn bao vây lấy rào rạt liệt hỏa cực nóng nham tương cầu phun về phía giữa không trùng một giây sau nham tương cầu trực tiếp nổ tung hóa thành một cỗ bao trùm mấy trăm mét phạm vi nham tương hỏa vũ mỗi một giọt hỏa vũ rơi trên mặt đất cuối cùng đều sẽ phóng xuất ra một mảnh hỏa diễm cơ hồ tại giao thủ nháy mắt hàng vũ chỗ trên bờ liền đã bị hỏa biển tràn ngập mà lại nham tương hỏa vũ còn tại không ngừng tung xuống Tạo thành tổn thương căn bản không có cách nào tránh 24 31 29 Cho dù là hàng vũ đối mặt dạng này hỏa thuộc tính công kích Sinh mệnh lực cũng bắt đầu cấp tốc hạ xuống Như đổi thành những người khác Dù là mấy vị đại lanh chúa Chỉ sợ cũng trèo chống không bao lâu Loại này cấp bậc quái vật rất khó đơn đấu chiến thắng Hàng vũ biểu thị mình còn gánh vác được Hắn không có mở ma huyết thức tỉnh loại hình trạng thái kỹ năng Dựa vào sinh mệnh của mình sức khôi phục Lại thông qua một chút trung cao cấp nước thuốc không gián đoạn khôi phục vừa vặn có thể đạt tới thu chi cân bằng. Đồng thời, mở ra quần ma chi nộ, để nhận tổn thương chuyển thành nộ khí. Đem những này có thể tăng lên lực công kích quần ma nộ khí giữ lại dự bị. Xích giao thỉnh thoảng sẽ phong thích cường lực đại chiêu Loại tình huống này cần hàng vũ làm được sớm dự phán, dù cho lấy lấp lóe hoặc hư hóa né tránh. Chỉ cần cẩn thận một chút một điểm, vấn đề trên cơ bản không lớn. Cứ như vậy, băng cực xa công kích khoảng cách hàng vũ không ngừng tại trên bờ bắn ra từng đạo mũi tên bạch ngân ba chủ cấp quái vật sinh mệnh lực cao tới mấy vạn sinh mệnh sức khôi phục cũng là khá cao vì lẽ đó trận chiến đấu này mấu chốt chính là một chữ mài mài chết nó hàng vũ trọn vẹn liên xạ nhanh hai giờ bắn hắn tay cũng tê dại chân cũng chua bất quá độc giác xích giao sinh mệnh lực đã không đủ một phần năm ngay tại cấp tốc lâm vào trạng thái hư nhược liền thế công tựa hồ cũng yếu bớt nó nhìn đã nhanh không được rất tốt không thể khinh thường Thêm ít sức mạnh. Hàng vũ biết độc giác xích giao có hậu thủ, vì lẽ đó một bên đề phòng, một bên tiếp tục tích xúc nộ khí, làm độc giác xích giao sinh mệnh hạ xuống đến 5% tà hưu. Xích giao phát ra hét dài một tiếng bắt đầu chìm xuống, toàn thân bắt đầu tiến vào hồ dung nham, mà liền tại trong quá trình này, xích giao thân thể rào rà tiêu đốt. Đây là một cái phi thường khó giải quyết kỹ năng dục hỏa tái sinh. Sinh mệnh thấp hơn 5%, xích giao liền sẽ phát động kỹ năng này. Nó tiếp đi xuống năng lực khôi phục sẽ gấp mấy chục lần tăng lên. Nếu không thể, dù cho đem xích dao xử lý, không cần mấy phút, xích dao sinh mệnh lực liền sẽ khôi phục lại mát chỉ số trạng thái. Lặp đi lặp lại, căn bản giết không chết. Hàng vũ quả quyết thay đổi cung tiễn lấy ra vực sâu đổ lục giả. Thanh này cường đại cấp 15 sáng lam vũ khí, ngoại hình là một thanh đen nhánh đại kiếm hai tay, cao tới 90 điểm cơ sở vật lý tổn thương tăng thêm, để nó trở thành một kiện kinh khủng bạo lực chuyển vận vũ khí. Cùng ma chi nổ góp nhặt nộ khí được phóng thích. Vực sâu đồ lục giả tràn ngập huyết sắc nham tương nộ khí, lập tức tản mát ra một trận khí tức hủy diệt. Chiến đấu gần 2 giờ, uống xong 79 bình thuốc nước, cộng thêm tự thân cường đại sinh mệnh sức hồi phục. Hàng Vũ Ý nguyên mới khó khăn lắm ổn định sinh mệnh lực trôi qua. Thời gian lâu như vậy bên trong, chỗ trôi qua sinh mệnh có thể nghĩ, chuyển hóa ra nộ khí cũng có thể nghĩ mà biết, nộ khí cũng sớm đã toàn mãn. Trục quang nhất kiếm. Hàng Vũ Triệt để bộc phát. Ngay tại xích dao thân thể hoàn toàn đắm chìm đến hồ dung nham một sát na. Hắn nháy mắt hóa thành một đạo cực quang, theo xích dao trên thân thể khẽ quét mà qua. 3.021 To lớn khí nhọn hình lưới dao xé rách hư không. Xích dao từ giữa đó trực tiếp bị cắt thành hai đoạn. Sinh mệnh lực của nó vừa mới bắt đầu kịch liệt khôi phục, một giây sau liền trực tiếp thấy đáy, lập tức dây rủa mấy lần, cuối cùng quả điệu. Thi thể trồi lên nham tương. Nhiều kiện màu lam vật phẩm bị tuân ra tới. Đại lượng màu lam linh khí, giống như một cô như gió bão, nháy mắt bao phủ tới đem Hàng Vũ cho vây quanh. Linh khí cùng linh khí tinh hoa điền cùng tăng vọt. Hàng Vũ đơn giết cấp 15 Bạch Ngân Bá chủ, thu hoạch được hơn 2 vạn linh khí, trực tiếp đột phá giới hạn, tại chỗ lên tới cấp 15. Thuận lợi thăng cấp. Cho dù là không dựa vào khế ước, cũng có thể sử dụng vực sâu đồ lục giả, Hàng Vũ thực lực thu hoạch được một cái bay vọt về chất. Thả người nhảy lên. Hàng Vũ rơi xuống một khối màu đen trên đá ẩm. Hắn đem trôi nổi mấy cái quang cầu cấp tốc thu lại. Xích dao rơi xuống tình huống, mặc dù ra dòng dã 6 cái màu làm vật phẩm, nhưng là 6 cái vật phẩm đều là tài liệu, không có trực tiếp rơi lạc làm chứa, hoặc là rơi xuống bản vẽ phối phương. Đương nhiên, xích dao rơi xuống cùng đào được tài liệu đều là sáng lam tài liệu. Theo hàng vũ biết, những tài liệu này là luyện chế viêm dao sáo trang chủ yếu tài liệu, từ trên thân xích dao đào được thịt dao, đủ để nấu nướng ra sáng lam phẩm chất hy hữu đồ ăn sử dụng về sau có thể tăng trưởng thể chất lực lượng cùng sinh mệnh lực giá hỏa này rơi xuống không quan trọng hàng vũ chân chính để ý là bảo dương hắn nhanh chóng đi vào bảo dương trước bởi vì ngự dụng mở dương viên không tại đành phải tự mình động thủ mở ra bảo dương bảo dương mở ra nháy mắt hai kiện màu lam vật phẩm một kiện màu tím vật phẩm từ đó xuất hiện luyện khí bản vẽ viêm dao chiếc nhẫn màu lam thượng cấp phẩm chất điều kiện học tập chuyên gia cấp luyện khí thuật linh chức giả đá sở kỳ hiệu Huyễn cảnh chi quang màu lam thượng cấp phẩm chất, Huyễn cảnh vương truyền thừa kỹ năng, mặt nhật minh viêm mảnh vỡ màu tím hạ cấp phẩm chất, vương khí mặt nhật minh viêm tạo thành bộ phận. Mặc dù ngự dụng mở dương viên không tại, nhưng là lần này vận khí tựa hồ cũng không tệ mà. Một phần viêm giao sáo trang xây dựng chế tác bản vẹn giá trị không cần nhiều lời. Một cái tứ giai đá sở kỳ hiệu, vừa vận cái này đá sở kỳ hiệu là hàng tiểu bạch có thể học tập. Về phần sau cùng kiện vật phẩm này là hàng vũ chuyến này chân chính mục đích. Mặt nhật minh viêm là một kiện màu tím trang bị, theo cái này bảo dương bên trong có thể khai ra kiện trang bị này mảnh vỡ, mà căn cứ hàng vũ biết, dạng này bảo dương tại trong mê cung, ước chừng còn có 6 cái. Chỉ có 7 cái mảnh vỡ toàn bộ thu thập đủ, mới có thể hợp thành ra cái này màu tím trang bị. Độ khó rất lớn, nếu không thể tại thời gian bên trong thu thập được mảnh vỡ, cái này mảnh vỡ liền sẽ trong tay biến mất. Màu tím trang bị vô luận giá trị vẫn là trình độ hiếm hoi đều gấp mấy chục lần thậm chí gấp trăm lần vu lam sắt trang bị nếu có được đến một kiện màu tím trang bị dù là hàng vũ tạm thời không có tư dai truyền thừa hắn cũng có năng lực cùng nạt bên ngoài bất kỳ cái gì một vị hoang nguyên tỉnh đại nhân vật phân đỉnh chống lại thậm chí đem đánh bại chương bốn trăm năm mươi sáu thâm nguyên đổ lục giả uy lực còn có sáu cái ta phải nắm chắc thời gian màu lam đá sở kỵ cho hàng tiểu bạch từ trên thân xích giao thu thập được tài liệu bên trong giá trị cao nhất xích giao châu cho nhị cầu hai vị thuộc hạ xuất lực không nhỏ, bao nhiêu muốn cho chút ban thưởng. Cái trước là tiểu bạch cần kỹ năng, tương đương huyễn cảnh bùi cường hóa bản, không chừng hiệu quả sẽ so huyễn cảnh bùi càng tốt hơn. Cái sau là có thể trên phạm vi lớn trợ giúp linh thú tiến hóa đồ tốt, giá trị không kém cỏi trăm viên linh thú đan một hơi phát huy tác dụng, đủ để cho nhị cầu cấp tốc tăng trưởng điểm tiến hóa. Nhanh như vậy liền lấy đến một cái vương khí mạnh vỡ. Hàng vũ đối hiệu xuất hàng vũ vẫn là hài lòng. Hoàng Nguyên tổng đốc cùng Tam Đại lãnh chúa khẳng định còn tại xích sắc dây núi mù đi dạo trong thời gian ngắn liền tiến vào dung nham mê cung lối vào cũng không tìm tới. Dù cho tìm tới cửa vào, dung nham mê cung hoàn cảnh phức tạp như vậy, thời gian ngắn không có khả năng đến có dấu mảnh vỡ địa phương. Sáu cái mảnh vỡ, sáu cái bảo dương, sáu cái bạch ngân bá chủ, đây là cỡ nào tài sản to lớn cùng bảo tàng. Toàn bộ dung nham trong mê cung, trừ vừa mới phục sinh xích sa ma vương là thuộc mấy cái bảo dương cùng bá chủ quái có giá trị nhất, không có ý định lưu cho những người khác. Hàng Vũ dự định một hơi toàn bộ xong, chúng ta tiếp tục. Hàng Vũ đấu chí 10 phần nói, có không ít đồ tốt chờ lấy chúng ta, không cẩn thận đi trễ, sợ rằng sẽ phức tạp. Nhị cầu nuốt vào xích giao giao châu, cảm giác điểm tiến hóa điên cuồng phát ra, khoảng cách tiến hóa thêm gần một bước, lập tức ngao ngao gọi, 10 phần phấn chấn nói, ngao, bản Gâu cũng đã ngồi được, phụ cận đây có rất nhiều bảo vật khí tức. Sa thực Dung nham mê cung bảo vật không phải số ít, nhưng đối với những này thiên tài địa bảo, hàng vũ là có thể tiện đường cầm được liền thuận tiện cầm một cái, nhưng nếu như thực sự quá phiền phức, lại hoặc là phụ cận có nhóm lớn quái vật bảo hộ, vậy vẫn là tính. Không phải không năng lực nắm bắt tới tay, chỉ là hàng vũ không muốn bởi vì nhỏ mất lớn. Thiên tài địa bảo lại thế nào chân quý, cũng bất quá là cao cấp chút sáng lam vật phẩm mà thôi, làm sao có thể cùng một kiện màu tím vương giả cấp trang bị cùng so sánh đâu. Sáu cái bảo dương địa điểm giữa lẫn nhau cách đều rất xa. Dù là lấy hàng vũ tốc độ, cũng cần lớn phí một phen chắc trở. không có hai ngày tả hữu thời gian, căn bản không có khả năng toàn bộ đi một chuyến, đâu còn có tinh lực hoặc thời gian quản những vật khác. Sau mấy tiếng, tiểu bạch điểm hộ phía dưới, băng vào mình đối hoàn cảnh quen thuộc. Hàng vũ tránh đi từng cái khu vực nguy hiểm, lách qua đầy đất thiên nhiên cả bẫy, rốt cục đến cái thứ hai bảo dương vị trí. Cùng cái thứ nhất bảo dương tình huống không sai biệt lắm. Cái này vẫn là một cái cự hình hồ dung nham, bảo dương vào chỗ tại hồ dung nham chính giữa, phủ cận xôi trào lăn lộn nham tương bên trong, chính là nút lấy một đầu cường đại độc nhãn xích dao. Tại khu vực này bên ngoài, một hai ngàn quái vật tán loạn phân bố. Lâu la quái quá nhiều. Nhị cầu ngẩng đầu phiết một chút, ngao, lão bản nhanh lên đi thả cái đại quái ra, tựa như vừa rồi đồng dạng đem bọn nó dẫn ra đi. Cấp 10 làm quan hệ. Hàng vũ thể nội linh khí chất lượng để cao thật lớn nếu là hiện tại sử dụng hiến tế bảo điện tiêu hao đồng dạng linh khí chỗ triệu hồi ra thâm viên ác ma tuyệt đối phải so cấp 15 càng mạnh vượt sâu bảo điện là màu tím vật phẩm màu tím vật phẩm không có một kiện là đơn giản hàng vũ đẳng cấp càng cao có thể triệu hồi ra thâm viên ác ma liền càng cường đại bất quá hàng vũ lần này lại lắc đầu không được nhị cầu buồn bực nói vì cái gì hàng vũ nói ta vừa mới thăng cấp không lâu nhưng không có nhiều như vậy linh khí đi lãng phí lần này không cần vượt sâu ma điện cũng giống vậy có thể giải quyết nhị cầu lông chó lập tức sắp vỡ ngao lão bản ngươi chẳng lẽ muốn cứng rắn đôi đi qua đi quái vật này số lượng cũng quá to lớn lanh chúa tỷ lệ cao tới mười so một vạn nhất bị vây nhốt ở liền ngọn cụ tỏi hàng vũ nâng lên tản ra khí tức khủng bố đen nhánh cự kiếm quái vật tụ lại hình thành vây kín cũng là cần thời gian bằng ta đã cấp mười lăm bằng một thân trang bị bằng thâm nguyên đồ lục giả cộng thêm tiểu bạch mới học được tứ giai kỹ năng ta cảm thấy không có vấn đề nhị cầu không kịp nói chuyện cậu tử tiểu bạch chúng ta lên hàng vũ phóng thích ma huyết thức tỉnh biến thành ma huyết lãnh chúa trạng thái dẫn theo phong cách đại kiếm hai tay mở ra nhiên huyết chi nhận đối diện phóng tới bảy quái vật trong quá trình này phóng xuất ra nhân diện kiến chúa tiểu bạch không chút do dự đuổi theo nhị cầu cũng không có cách phân ra mấy cái phân thân toàn bộ biến thân thành cự lang theo đôi hàng vũ cùng một chỗ khởi xướng công kích mang liền mang đi rất khác nhau chết bọn quái vật rất nhanh cảm ứng đến bọn chúng lập tức gầm nhẹ vây tới bất quá quái vật tới gần máy mắt hàng tiểu bạch phóng thích vừa học được tứ giai kỹ năng huyễn cảnh chi quang chỉ thấy tiểu bạch trên thân một cái sáng lên như mộng ảo cường quang tia sáng giống như thực chất vài trăm mét phạm vi bên trong quái vật bị quang mang bao phủ lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn ngay cả lãnh chúa cấp bậc quái cũng không ngoại lệ phải biết tiểu bạch tam giai kỹ năng là không cách nào ảnh hưởng lãnh chúa quái kỹ năng này mới vừa vặn cấp một liền có thể ảnh hưởng lãnh chúa quái vật mặc dù ảnh hưởng thời gian tương đối ngắn nhưng là ảnh hưởng sẽ kéo dài xuất hiện đủ để là hàng vũ sáng tạo không nhỏ cơ hội rất tốt hàng vũ tiến lên hai tay vung lên đen nhánh đại kiếm trước ném lăn một cái xích xa chiến sĩ tận ảnh thuấn sát tấn ảnh manh kích hàng vũ thân ảnh loay lên hóa thành tám đạo tàn ảnh mỗi đạo tàn ảnh phân biệt công kích khác biệt quái vật một nháy mắt đôi chung quanh tất cả mục tiêu hoàn thành công kích tinh anh quái vật trực tiếp liền bị chặt thành tàn huyết một đạo đấu khí phóng thích dưới Tại chỗ liền bị nhóm dây. Đại kiếm công kích quá trình bên trong. Nó tựa hồ sẽ phóng thích sóng tinh thần. Kỹ năng đối 10m bên trong mục tiêu tạo thành tổn thương. Đồng thời còn có thể đối nó hành động tạo thành quấy nhiễu. Ngoài ra mỗi giết chết một mục tiêu đều sẽ hấp thu ra một phần lực lượng, nguyên bản đen như mực lưỡi kiếm, vậy mà một chút xíu biến đỏ. Thâm viên đồ lục giả, cấp 15 hai tay vũ khí, màu lam thượng cấp phẩm chất, vật lý công kích 90, lực lượng 20, nhanh nhẹn 15, thể chất 10. Lúc công kích chia đôi kính 10 em mở bên trong phong thích sóng tinh thần công kích, bổ sung kỹ năng thâm nguyên đổ lục. Thâm nguyên đổ lục, đặc thù kỹ năng bị động, mỗi giết chết một mục tiêu, khôi phục 10 điểm sinh mệnh lực, tinh thần lực, đồng thời vũ khí thuộc tính 1%, tiếp tục hiệu quả 5 phút, kỹ năng hiệu quả tối cao điệp ra 100 tầng. Trở lên chính là thanh này cấp 15 sáng lam vũ khí hiệu quả. Có thể nói là một kiện quần chiến thần minh. Không những kèm theo phạm vi công kích, theo không ngừng giết chết mục tiêu. Thâm viên đồ lục giả không chỉ có sẽ điên cuồng hấp thu sinh mệnh lực, tinh thần lực bổ sung người nắm giữ tiêu hao, đồng thời có thể không ngừng tăng cường vũ khí thuộc tính. Thâm viên đồ lục hiệu quả có thể điệp ra 100 tầng. Cái này mang ý nghĩa, làm thâm viên đồ lục giả uy lực hoàn toàn kích phát, hắn đem có được 180 vật lý tăng thêm, 40 lực lượng tăng thêm, 30 nhanh nhẹn tăng thêm. Dạng này thuộc tính, đã không phải làm sắc trang bị có thể có được, chỉ sợ cùng đồng cấp một ít tím sẫm trang bị so sánh. Chí ít tại thuộc tính cơ sở phương diện cũng sẽ không kém quá nhiều a hàng vũ bằng vào mình siêu cao phòng ngự cùng kháng tính đủ để quét ngang trước mắt quái nhóm một đường cùng giết nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly hàng vũ cảm giác đến mười phần nhẹ nhõm bởi vì tiểu bạch trận không năng lực để nơi xa quái vật không thể kịp thời đổi tới nhị cầu cùng đại mã nghị có có thể cung cấp lục không phụ trợ hàng vũ một người đè vào phía trước quét ngang bắt phương hấp dẫn hỏa lực cho dù là bị đại lượng công kích tập kích cũng có thể đứng vững áp lực cấp tốc đem dọn sạch. Cuối cùng, Hàng Vũ quả thực là bằng sức một mình, chém giết trên trăm con cấp mười lăm tinh anh cùng hơn 10 lãnh chúa, trực tiếp giết tới Hồ Dung Nham phụ cận. Đằng sau giao cho các ngươi, đừng để quái vật tới quấy rầy chiến đấu. Hàng Vũ trong lúc nói chuyện, một phút đều không chậm trễ, không có hoán đổi trường cung vũ khí, mà là dẫn theo đã từ đen nhánh trở nên đỏ như máu thâm nguyên đổ lục giả, vọt thẳng hướng Hồ Dung Nham, toàn thân bao phủ khí tức cường đại, đối xích giao chính là chém xuống một kiếm. 224. Không có phát động đặc biệt mạnh kỹ năng. Một kiếm liền đối xích dao tạo thành cao như vậy tổn thương. Nếu là tam đại lãnh chúa ở đây, nhìn thấy hàng vũ công kích như vậy, chỉ sợ nhất định sẽ bị dọa đến lời nói đều nói không nên lời. Quá thoải mái, thâm viên đồ lục hiệu quả có thể kéo dài 5 phút, hàng vũ có tự tin tại cái này 5 phút bên trong, trực tiếp đánh dụng xích dao gần một nửa sinh mệnh lực, cứ như vậy sẽ vì mình xử lý cái này xích dao tiết kiệm đại lượng thời gian, đối với cùng thời gian thi chạy hàng vũ. Để cao hiệu suất so cái gì đều trọng yếu. Chương 457, sau cùng Bảo Dương, hàng vũ cấp 14 đều có thể đơn đấu xử lý một chiếc sừng xích dao. Hướng chi đã lên tới cấp 15. Mặt khác loại hình bạch ngân cấp bá chủ quái, đơn đấu tình huống phía dưới hơn phân nửa đánh không lại. Hiện tại loại này cơ bản sẽ chỉ hỏa thuộc tính công kích bạch ngân cấp bá chủ quái, chỉ cần hàng vũ nước thuốc xung túc, cẩn thận, không đáng sai lầm trí mạng, cơ bản không có bị thua khả năng. Không có ngoại ý muốn phát sinh. Cái thứ hai độc giác xích dao ngã xuống. Hàng vũ tính toán một chút thời gian, không sai, hiệu suất đề cao một lần, còn có năm cái địa phương, tốt nhất tại trong 2 ngày hoàn thành. Hàng vũ nhặt xích dao rơi xuống vật phẩm, tới nay tập thuật thu thập ra xích dao thịt, xích dao trâu, đem xích dao trâu ném cho nhị cầu. Đánh tiếp mở bảo dương. Không có cái gì ngoài ý muốn, cũng không có gì kinh hỷ. Theo bảo dương bên trong lại lấy được một mảnh màu tím vật phẩm mảnh vỡ, mấy món màu lam vật phẩm bên trong có kỹ năng quyền trụ Cao cấp tài liệu, nhưng là không có trang bị, đá sở kỳ hoặc phối phương. Ngự dụng mở dương viên không tại. Vẫn may trở nên kém rất nhiều đâu. Hàng vũ thở dài. May mắn mảnh vỡ là ổn ra. Vật phẩm khác chất lượng cũng không kém, cộng thêm xích giao cung cấp mấy vạn linh khí, cùng khổng lồ linh khí tinh hoa, đây đều là khó mà dùng giá trị cân nhắc thu hoạch. Đi. Kế tiếp địa phương. Hàng vũ ngay cả một phút đều không muốn lãng phí. Sau đó hơn một ngày thời gian bên trong tuần tự tiến về bốn cái địa phương hắn xử lý bốn cái xích giao ngay cả mở ra bốn cái bảo dương từ đó đạt được bốn phần mạt nhật minh viêm mảnh vỡ đồng thời thu hoạch một kiện sáng màu lam thanh chức thuẫn một kiện màu lam nhạt linh chức giả vũ khí đều là cấp mười lăm trang bị giá trị vô cùng cao ngoài ra liên tục đạt được hai viên chiến chức giả tứ giai đá sở kỳ hiệu ba phần viêm đầu thuồng luồng sức luyện chế bản vẽ nhiều kiện đẳng cấp cao chân quý sáng lam tài liệu màu lam tinh thạch tổng thu hoạch vượt qua tám trăm viên từ dạng này thu hoạch đến xem tuyệt đối cũng được xưng tụng to lớn chỉ là phi thường tiếc nối là hàng vũ từ đầu đến cuối không có thu hoạch được thích hợp bản thân sử dụng vật phẩm nhưng là không có quan hệ với hắn mà nói đây đều là tặng phẩm phụ mà thôi chân chính trọng yếu là mạt nhật minh viêm cái này màu tím trang bị dù là mấy chục kiện làm trang giá trị cộng lại cũng so ra kém một kiện màu tím trang bị dù là thứ gì đều không được đến ánh sáng một kiện tử trang liền không luồng công chuyến này ngoài ra lợi dụng thu hoạch được linh khí đem quần ma chi nộ Đấu khí hộ giáp ở bên trong, tất cả tứ giai kỹ năng đều thăng đầy. Hàng vũ thể nội y hề nguyên thêm ra cao tới 3 vạn điểm linh khí. Linh khí tinh hoa càng là tích lũy vượt qua 50%. Đây là liên tục đánh giết 5 con bá chủ, cộng thêm mấy trăm con tinh anh, mấy chục cái lãnh chúa thu hoạch. Nhị cầu triệt để tiêu hóa 3 cái giao châu liền tiến hóa. Mặt khác giao châu giao cho đại mã nghĩ, mà đại mã nghĩ cũng rốt cục tiến hóa. Hàng vũ hai con linh thú, song song thu hoạch được to lớn trưởng thành đều đã đạt tới cấp 14 cường độ. Cậu tử tiến hóa thành hoàng kim lãnh chúa, nhân diện kiến chúa tiến hóa thành bạch ngân lãnh chúa. Cậu tử lần này tiến hóa không có thu hoạch được mới kỹ năng, lại thu hoạch được cũ kỹ năng tiến dài, chủ yếu nhất kỹ năng một trong lang hồn phân thân biến thành cao cấp lang hồn phân thân. nhị cẩu triệu hoán đi ra phân thân, không những sinh mệnh lực, tinh thần lực gấp bội, kỹ năng phương diện theo nguyên bản chỉ có thể phục chế một cái, hiện tại biến thành có thể phục chế bản tôn hai cái kỹ năng, thực lực đạt được bay vọt về trước. Nhân diện kiến chúa đạt được một cái kỹ năng mới bảy kiến tiến hóa. Cấp 14 Bạch Ngân lãnh chúa cấp nhân diện kiến chúa, nó đã có thể đồng thời triệu hoán 5 con đồng cấp thanh đồng lãnh chúa cấp cự kiến, cộng thêm bốn mươi mấy chỉ tinh anh cấp cự kiến, chủng loại nhiều đến 8 loại trở lên. Nếu như từ bỏ triệu hoán chiến đấu loại hình cự kiến, nhân diện kiến chúa đem tất cả triệu hoán lực đều dùng để bồi dưỡng kiến thợ, duy nhất một lần liền có thể chế tạo ra hơn 300 con kiến thợ, có thể sung một cái siêu cấp công trình đội. Lần này lấy được kỹ năng mới 7 kiến tiến hóa là kỹ năng bị động, theo thu hoạch được kỹ năng này về sau, nhân diện kiến chúa triệu hồi ra tất cả cự kiến, đều đem giống như nó trở thành kiến bay. Mỗi một cái đều có năng lực phi hành. Ngoài ra kỹ năng cường độ thậm chí số lượng cũng có chỗ tăng lên. Ân, có thể nói, chuyến này xuống tới, hai con linh thu trưởng thành nhanh chóng, dựa theo thực lực bây giờ, đã hoàn toàn có thể một mình đảm đương một phía, trở thành hàng vũ mạnh hữu lực trợ thủ. Dòng dã hai ngày hàng vũ một phút đều không có lãng phí hắn trở về hiện thế ba lần chỉ hơi nghỉ ngơi một chút bổ sung đồ ăn các loại dược tề tiếp lấy tiếp tục tiến linh giới ngựa không ngừng vó hành động cuối cùng một cái liền tranh lệnh cuối cùng một cái cái này một cái khoảng cách có chút xa hàng vũ mang theo tiểu bạch nhị cẩu đại ma nghĩ nhanh chóng tiến lên khi hắn tới mục đích phụ cận lúc nhị cẩu bỗng nhiên lớn tiếng kêu lên ngao lao bản có tình huống đặc thù Nhị cầu tử lần nữa tiến hóa thăng cấp về sau, điều tra năng lực đem so với trước lại lật một lần, đối với hắn báo động trước, hàng vũ một điểm không dám kinh thường. Làm sao? Nhị cầu trả lời, ngao, ngay tại phụ cận đây, có đặc thù khí tước, hẳn là một chi tiểu đội, nhân số không phải rất nhiều, ước chừng 7-8 người dáng vẻ. Hàng vũ nhíu mày lại, đây cũng không phải là tin tức tốt gì a. nhất định là nào đó chi đội ngũ tìm tới cửa vào. Bọn hắn trước phái số ít người tạo thành một cái tinh nhuệ tiểu tổ tiến hành dò xét. Vô luận chi tiểu đội này đến từ phương nào, nếu như bị nhóm người này phát hiện, chỉ sợ tình huống sẽ rất không ổn. Hàng Vũ hỏi, có bao xa? Nhị cầu tử trả lời nói, cùng chúng ta cũng không quá xa. Hàng Vũ biểu lộ ngưng trọng, lâm vào suy nghĩ, cuối cùng làm ra quyết định, nhị cầu lưu lại, nếu có người ý đồ hướng mục đích tới gần, không quản nỗ lực đại giới cỡ nào, nhất định phải ngăn cản bọn hắn. Cầu tử mau nói bản gâu sợ là lòng có dư lực không đủ hàng vũ đem vừa rồi đạt được mấy chim màu làm kỹ năng quyển trục đều giao cho nhị cậu lại lấy ra một đống phẩm chất cao màu lục kỹ năng quyển trục những vật này toàn bộ cho ngươi không có để ngươi cùng bọn hắn liều mạng muốn dùng chó của ngươi bộ góc biết sao cậu tử ngẫm lại nếu chỉ là con nhau vấn đề cũng không lớn lão bản mục đích khoảng cách còn có hai ba mươi phút lộ trình một đường sẽ có mấy cái giao lộ chi này tiền trạm thăm dò đội Chưa chắc có năng lực phát hiện bảo dương vị trí chỗ ở, dù cho đi tìm đến hẳn là cũng sẽ tiêu không ít thời gian. Cái kia đã là cuối cùng một cái bảo dương. Trong đó mảnh vỡ đối lao bản mà nói phi thường trọng yếu. Nhị cầu không tiếp tục nói nhảm, bản gâu minh bạch, giao cho bản gâu đi. Cậu tử lập tức lưu lại chuẩn bị tùy cơ ứng biến. Hàng Vũ biểu lộ ngưng trọng lẩm bẩm, tối hậu quan đầu, ngàn vạn không thể sắp thành lại bại a. Gia tốc, nhất định phải gia tốc. Hàng Vũ cấp tốc đi vào hồ dung nham phụ cận. Hàng Tiểu Bạch phát động huyễn cảnh chi quang, tiểm hộ Hàng Vũ thuận lợi tiến vào. Tiểu Bạch lưu tại hẻm núi lối ra khống tràng, ngăn cản du đảng quái vật tới gần. Hàng Vũ thì không nói hai lời, đối trong nham tương độc giác xích giao liền phát động công kích. Mặc dù thế công phi thường hung mãnh, nhưng ba chủ cấp quái vật hát về quá dày, Hàng Vũ cùng xích giao giao thủ không đến 10 phút. Cậu tử thông qua linh thú khế ước cảm ứng nói, Ngao, lão bản, tình huống không tốt lắm, đối phương cũng có điều tra cao thủ. Chắc chắn sẽ phát hiện khí tức của chúng ta, nhất định sẽ tìm tới bên này. Hàng vũ một bên tiến công xích giao một bên nói, đại khái bao lâu đến? Cậu tử trả lời nói, bản gâu phỏng đoán 15-20 phút. Hàng vũ cấp tốc tính toán một chút, ngươi nghĩ biện pháp lại ngăn chặn bọn hắn 20 phút, chỉ cần ngươi có thể làm được, ta ngoài định mức thưởng ngươi 500 lam tinh. Ngao! Cái gì? 500 lam tinh? Nhị cầu hiển nhiên bị hàng vũ thủ bút giật mình. Cậu tử cũng là có tiền riêng. Còn cất giữ không ít vất vả làm tới bà bối, nhưng làm một đầu làm công chó, tài phú cũng không tính rất nhiều, 500 có thể tùy tiện mình điều khiển lam tinh, đối với nhị cậu tử mà nói là một khoản tiền lớn A. Ngậy, không chỉ là nhị cậu tử, 500 lam tinh đối với bất kỳ người nào, đều là một bút con số không nhỏ. Ngao, không phải liền là 20 phút ta cậu tử thanh âm một cái tinh thần, lão bản, yên tâm đi, bản gâu liều cái mạng chó này, cũng sẽ đem bọn hắn kéo ở bên ngoài. Là khoản này tiền của phi nghĩa. Nhị cầu tử cũng là muốn liệu. Hàng vũ tin tưởng nhị cầu là có thể làm được. Dù sao nhị cầu đã là hoàng kim lãnh chúa cấp linh thú. Một cái có trí tuệ hoàng kim lãnh chúa, khó chơi trình độ sẽ không kém bá chủ quái. Chỉ cần nhị cầu xảo dùng các loại cao cấp quyển trục cùng nước thuốc, chỉ là ngăn chặn đối phương chỉ là 2-30 phút hoàn toàn không đáng kể. Không thể phân tâm. Hàng vũ làm tốt an bài về sau. Tâm hắn không không chuyên tâm, toàn lực đối phó xích giao. Không lâu. Xích dao sinh mệnh càng ngày càng ít, cuối cùng đẩy vào đến 5% trong vòng. Hàng vũ thở phào, kết thúc. Trục quăng nhất kiếm trở khách cùng ma dận chém. Hàng vũ lấy cái này cường đại trung kết kỹ năng đem xích dao xử lý. Quá trình này từ đầu đến cuối không có người quấy dày, mà thông qua cùng nhị cầu tử cảm ứng. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cầu tử ở vào trạng thái chiến đấu, có thể thấy được đối phương xác thực đã đi tới phụ cận. Bất quá. Quá chế. Hàng vũ thu hồi xích dao rơi xuống đại lượng tài liệu quý hiếm. làm mở ra cái cuối cùng bảo dương. Từ bên trong một cái bay ra sáu cái vật phẩm. Hai cái màu tím. Bốn cái sáng màu lam. Hàng vũ xứng sở một cái.